thế nhưng hiện thực m g ị lực chính là ở đều là có thể làm cho người ta rất nhiều kinh hỷ trận chiến này cũng lần thứ hai chứng minh mười cường chiến tuyển thủ không có một là hàng lợm dĩ vãng tiếng t â m thật sự không thể đại biểu cái gì hải tộc trưởng lão hội tổng cộng phái ba tên cao thủ yếu nhất một cũng là hiếm thấy chấp giật phỉ thị tộc chỉ bất quá hắn vận may kém một chút đụng vào kệ s ạ nòng súng mà này còn lại hai vị càng mạnh mẽ kẻng gơ nhưng là hiếm thấy đả ở tộc cùng xa tộc hôn huyết tuy rằng vương tộc c h i gian thông hôn cũng không nhiều thế nhưng khẳng định không thể tránh khỏi có điều có thể còn lại hải tử mà không muốn chết trẻ tỷ lệ rất thấp một ít đặc biệt chủng tộc ngoại trừ đã ở tộc cùng xa tộc cũng tuyệt đối là hiếm thấy mà kèn gở tuổi tuyệt đối ở bốn mươi có thừa đối với vương tộc tới nói hôn huyết không phải đặc biệt hảo quan g sự tình thế nhưng không phải không thừa nhận hôn huyết sức mạnh s ắ c thực mạnh mẽ thỉnh thoảng còn có thể nương theo năng lực đặc thù không biết những người này sản sinh là bởi vì ngẫu nhiên vẫn là trưởng lão hội cố ý chế tạo chân thực tin tức liền không muốn người biết thế nhưng có thể xác định chính là trưởng lão hội nằm trong tay chiến lược như vậy kèn gở là trong đó người tài ba mọi người biết lấy vì là đây là một hồi không nóng không lạnh chiến đấu dù sao trùng nhân tuyển thủ dọc theo đường đi thắng lợi khá là quỷ dị dựa vào chính là chú thuật không thu thuật loại hình không phải chủ lưu đấu pháp ở hải long vương cả dạ dỗ ngang dọc niên đại thực lực hình mới là vương đạo năng lực hình tuyển thủ cũng không quá bị xem trọng dù sao năng lực không tử tế một khi bị người giải sau đó thực thi nhằm vào tính đả kích là phi thường khó phòng thế nhưng vừa mở tràng bạo lực trình độ so sánh với một hồi càng h u n g mãnh không thể không nói cả dạ dỗ cũng sợ tái gì ạ đánh chính là cảnh giới trong đó một ít chi tiết nhỏ người bình thường căn bản xem không hiểu đừng nói người bình thường ở đây cường giả có thể thấy rõ cũng không nhiều nhiều lắm là chấn động vào trong đó đại uy lực thế nhưng trùng nhân cùng kèn g ờ một trận chiến nhưng là dị thường nóng nảy thân là đạ ở tộc cùng sa tộc hôn huyết kèn g ờ kế thừa sa tộc khủng bố nhận tính cùng với c ô nén phòng ngự thế nhưng đang công kích trên hắn lại có đạ ở tộc mạnh mẽ lực công kích siêu cấp khó phòng gợn sóng công kích chính là hắn giết tới đây tiền vốn bình tĩnh mà xem xét này quyết định bởi cho hắn thực lực của tự thân xác thực rất mạnh cũng không thể so hải vương m ô n kém khả năng trên cảnh giới có thể thiếu một chút thế nhưng lưỡng tộc năng lực bổ sung rồi lại để thu được ưu thế sự cân bằng này tồn tại s á t thực khó đối phó đương nhiên muốn bồi dưỡng được một cao thủ như vậy tuyệt đối chỉ có trường lão hội như vậy thế lực mới có thể coi như cụ r ộ t gia tộc cũng không được mọi người càng coi trọng kẻng g một điểm mà tình hình trận chiến cũng đúng là như vậy chúng nhân cũng không có giống dĩ vãng như thế triệu hoàn chính mình mà thú tham gia chiến đấu chỉ là dùng các loại cổ quái kỳ lạ chú thuật ứng phó thế nhưng tỉ mỉ người cũng có thể phát hiện có chút biến hóa thế nhưng đối mặt kẻng g điên cùng công kích thực sự có chút giật gấu và vai nếu như ở đây sao mang xuống kết quả ai đều không cách nào nói rồi người này có chút quái lạ phảng phất đang do dự cái gì hơn nữa hết sức mô phỏng theo trước đây phương thức công kích tuy rằng chú thật u uy lực không giảm thế nhưng rõ ràng không phải là mình ngắm hiểu không sai làm cho người ta cảm giác cũng không giống nhau lắm thế nhưng đến tột cùng ở nơi nào lại không nói ra được thật biết điều đều đến cái trình độ này còn có người muốn dịch cất giấu thực sự quá xem thường chúng ta hải tộc trên sân vẻn gỡ nơi nào cảm giác không ra rõ ràng trước mắt cái này giống cương thi như thế xấu quỷ đang đùa hoa kế thừa x a tộc điên cuồng nơi nào nhận được loại n à y khí có điều tiểu tử này thực tại t r ấ n trượt mỗi lần đều phải nhanh đắc thủ thời điểm đều đang bị né qua hơn nữa càng kỳ quái chính là đối gọn sóng công kích cũng không xa lạ tự bước tiến phòng ngự vừa và tốt sa k á sắp giờ đồng học chính mình cũng rất khó chịu xem ra hắn vẫn là quá sớm lên sân khấu nhưng là vừa sợ chủng nhân bị đào thải vậy hắn thật là thất bại thẳng hại sớm lên sân khấu lại không nghĩ tới sớm bại lộ thực lực nhưng là hắn không phải là cái gì không thu sư nơi nào tìm ma thú đi còn các loại chủng tộc đặc điểm hiểu rõ hắn nhưng không thể so bất kỳ kém mạo hiểm giả công hội là làm gì bọn họ không biết sự tình cũng không nhiều mà người ngoài nhắc tới mạo hiểm giả công hội đều cảm thấy rất hiểu rõ công cộng tính tổ chức mà thế nhưng cẩn thận tra cứu một hồi nhưng biết phát hiện đối cái tổ chức này không biết gì cả đây mới thực sự là đáng sợ có bao nhiêu ý thức được đây coi như ý thức được thì thế nào ngươi có thể chống cự tông giáo ảnh hưởng bao quát thần n g u y ệ n giáo cũng không thể ảnh hưởng đến toàn bộ mã đại lục thế nhưng mạo hiểm giả công hội nhưng có thể một không có mạo hiểm giả công hội quốc gia hầu như không cách nào sinh tồn đây chính là khác biệt a sa ké sắp dở tuy rằng hiểu rõ thế nhưng như thế bị động xuống sớm muộn muốn liều mạng không ra điểm bản lãnh thật sự là không xong rồi đơn thuần dựa vào chú thuật có thể không được h u ố n g hồ đó chỉ là phụ trợ tính ngón tay nhẹ nhàng gạch một cái một giọt máu tươi vô thanh vô tức biến mất không gian một cơn chấn động t ẹ t gờ đã sớm đ ể phòng này một tay chính mình đối thủ là cái không thu sư hơn nữa khống chế chỉ mười mấy cái tương đương mạnh mẽ ma thú đối với hải tộc tới nói ma thú còn là phi thường chẳng ghét đối với sự công kích của bọn họ phương thức phi thường không thích ứng vì lẽ đó phải cẩn thận cái này rất tính nhưng là bắt nguồn từ đạ ở tộc thế nhưng giới đài lạc n h ư ợ c lập tức cảm giác được quen thuộc đây là ma thỉnh thoảng xuất hiện hiện địa báo quả nhiên chỉ chốc lát sau t r u n g nhân bên người xuất hiện một với hắn hình thể hầu như giống như lúc ma ngẫu ma ngẫu không có mặt thân thể đen thùi lùi làm cho người ta cảm giác như là lột da thân thể có mạch máu cùng kinh mạch dáng vẻ hát bao quanh nói buồn nôn a ngược lại cũng quá đi thế nhưng làm sao cũng không giống như là rất mạnh mẽ dáng vẻ cùng lạc nhược hoàng kim ma ngẫu so ra có thể thực sự là kém quá xa thế nhưng đây chỉ là từ hình tượng tới nói lạc nhược hoàng kim ma ngẫu chiến đấu quá chậm cùng cao thủ đối chiến trung lạ kỳ còn t ạ m t ạ m chân chính đánh thời điểm rất khó giúp đỡ được việc quân chiến coi như không tệ thế nhưng chủ nhân g n cho gọi ra tới đây cái thổ thổ thứ phẩm nhưng cho mọi người một thang p h ụ dĩ nhiên trực tiếp đối đầu kèn gờ trận chiến này nhưng là đánh đất trời tối tăm vốn là kèn gờ còn không đem cái tượng ma này để ở trong mắt thế nhưng một chiều sau đó hắn liền phát hiện tình huống không ổn này ma ngẫu có thể không cái gì đấu khí chiến khí thế nhưng một quyền hạ xuống cái kia sức mạnh quả thực lớn đến kinh người mà chính mình đánh ở phía trên phát sinh thị phi kim không phải đa cảm giác rất khó vượt qua gợn sóng công kích dĩ nhiên thấu không đi vào hài hùng kiếp vĩa đối phó loại này thuần năng lực hình ra hỏa rất đơn giản v ò nay g q u khôi thể chết nhưng đánh phát hiện, cái này khôi lỗi, tiếp tới lại cái là là trực dết được, đến đem bản n à khủng ô i lỗi thường không nghĩ tới nhân tới loại bố ê n này còn càng mạnh mẽ, lúc nào nhân loại nắm giữ loại năng lực này. Nay khủng lúc lực giữ mẽ, loại loại b là hải vương môn lo lắng một khi chiến tranh nếu như có thể thành lập như vậy một con khôi lỗi quân đoàn dù cho thực lực mất giá rất nhiều cũng là tương đương khủng bố dù sao lấy thân thể máu thịt đối đầu những này không có sự sống ra hỏa là tương đương lỗ vốn Cô máy không nhìn ra có quan hệ đoạn cản trở sức mạnh kinh người có thể l i ề u mạng cùng thèn gở đấu một số thời khắc đối mặt đòn nghiêm trọng còn làm ra né tránh thế nhưng tuyệt đối sẽ không để thèn gở tới gần c h u nhân g n này chính là thèn gở phiền muộn địa phương cùng một không sinh mệnh cơ khí l i ề u mạng hay cùng tên hệ như thế một chút ý tứ đều không có nhưng là c h u nhân g n thỉnh thoảng bước lên điểm kẻ đáng ghét chú thuật liên để hắn khổ sở không lớt cục d i ệ n biến khó có thể k h ô n g chế thèn gở thực lực thật sự rất xuất sắc coi như đối mặt kiếm thánh khủng sợ cũng không kém cạnh thế nhưng đụng với như thế một không biết chết mang ấu lại như vậy lại đánh linh hoạt hắn cũng chỉ có kêu khổ phân nhi vẫn luôn không có dám sử dụng khát máu biến thân hắn phải cẩn thận tìm kiếm một hồi ma ngẫu nhược điểm phàm là thứ này nhất định sẽ có kẽ hở chỉ cần giết chết người này tên ngu ngốc tia khôi lỗi chú thuật sư t i ể u là cái tạ bã tùy tiện vỏ tùy tiện đánh nhưng là kẻng gở càng làm muốn vòng qua ma ngẫu càng nhiều có điều đi t r ù nhân g n cứng ngắc trên mặt mang theo thâm trầm nụ cười mà người ngoài càng kỳ quái phát hiện ma ngẫu phương thức công kích dĩ nhiên cùng kẻng gở càng ngày càng giống ở thêm vào chủ nhân một bên tao q u ấ nhiêu kẻng gở nhưng là nếm nhiều nhức đầu vấn đề lớn nhất là kẻng ờ cảm thấy trước mắt cái tượng ma này t ự là cái cơ thể sống một q u ê n đẩy lùi ma ngẫu sau đó kẻng ờ cũng nổi giận ở tiếp tục như thế hắn trước tiên m ệ n chết này đông đông không biết là cái gì làm rất m ạ i đánh s a tộc khát máu điên cuồng thuật sử dụng thân thể bắt đầu dị biến sức chiến đấu thuấn gian tăng cao đỏ như máu hai mắt gắt gao đẩy ma ngẫu hắn muốn đem tên trước mắt đánh thành phế cặp bã s a tộc khát máu ở thêm vào đạ ở tộc gợn sóng công kích liền không tin nhanh không nát nó biến thành như vậy liền không tồn tại cái gì kỹ xảo k ẻ gờ bắt đầu liều mạng ma ngẫu có thể có biểu hiện như vậy đã sớm nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người thế nhưng đối mặt một như vậy cấp bậc cao thủ điên cồn g công kích ma ngẫu lập tức bị h oanh loạn tròa loạn t r ọ g thế nhưng vẫn là liền lôi ôm cái gì chiêu đều có thể dùng cũng đều dám dùng cùng kẻng gơ ác chiến sa tộc khát máu là l i ề u mạng đáng tiếc chạm cái trước vốn là không l i ề u mạng mà thực sự có chút tú tài gặp gỡ binh cảm giác thế nhưng ma ngẫu đã không cách nào trở ngại hắn chúng nhân tuyển thủ cũng phát hiện điểm này tận lực nhiều xa ngược lại sân đấu v õ rất lớn đối thủ cũng không phải ma pháp sư giống truy sát hắn vẫn có chút khó khăn tuy rằng ma ngâu biết chậm một chút thế nhưng bị chú thuật một trở ngại ngay lập tức sẽ có thể cùng lên đến t è n g ờ là điên cuồng thế nhưng t r ù nhân g n vẫn dựa theo chính mình động tác võ thuật mài à. không nhanh không chậm như là đang đùa như thế t è n g gờ bác bước lui ma ngâu vẫn cứ dùng thân thể chặn lại rồi ma ngâu ba liên kích toàn bộ người bị đập ra ngoài đến uống họng huyết mạnh mẽ bị nuốt xuống còn chúng rồi t r ù nhân g n một đòn người lên rủa thế nhưng dựa vào s a tộc thị huyết thuật rú mãnh vẫn cứ g i ế t tới s a tộc thị huyết thuật là có thương tích hại lùi lại tác dụng còn cái t i ế thương tổn có thể tạo thành kết quả như thế nào trong tình huống bình thường đối thủ là không nhìn thấy đây chính là sa tộc kỳ thực thân thể đã tử vong nhưng là còn có thể chiến đấu đã lâu chút nhân loại này đã rất rõ ràng ở t h ầ n nguyện trong chiến tranh bị đã tử vong sa tộc giết chết nhân loại không phải số ít loại này con rán mệnh thực sự làm cho nhân loại đau đầu chúng nhân cũng không nghĩ tới k ẹ n gờ dĩ nhiên như vậy dũng mãnh cái kêu ba quyển dĩ nhiên không đánh xuyên qua hắn dựa vào sức mạnh k ẹ n gờ tốc độ tăng cao gấp đôi chúng nhân lúc này tự làm u ố n chạy trốn cũng không kịp một con dối chu thuật sư ở gần người vật lộn thời điểm còn không bằng một tên ma pháp sư tuy rằng bọn họ nhiều biết một chút kỹ xào nhỏ hoặc là ở trên tốc độ tu luyện một hồi thế nhưng dù sao không phải người chính hiện tại biện pháp duy nhất i ự u là đem những ma thú kia toàn làm ra tới làm đèn thịt nhưng là t r ù nhân g n không biết là c h ó á n g váng vẫn là làm sao dĩ nhiên sững s ở muốn chạy trốn nay không phải tự tìm đường chết sao khát máu hóa kẹn gở có thể đem t r ù nhân g n ăn hắn lúc này tuyệt đối không kèn ăn c h à o tử như thế hai tay mạnh mẽ tóm tới nhưng là lúc này t r ù nhân g n nhưng đến rồi một tao nhã xoay người cùng ngào tới kẹn gở đến rồi một thân mật ốp chỉ có điều một cái tay xuyên thấu kẹn gở trái tim Thuấn tẹn nghẹt thở, gian liền gờ dù có h o là mất đi trái tim, lúc này mất tim, trái tộc đi cũng c sa thực ể ở chiến đấu, tương đấu, t ó thể cắn chết đối thủ, thế thủ từ tới nhưng hắn không cách cắn nào rõ ràng, đối đối đâu rõ lực ớ n như vậy l c ô như g k í c sa tộc thân thể có thể có cùng mạnh h n là vô mẽ, n liền như là đổ hũ, mà lại hắn trên một tay còn lại chuyển đến quần quần không ngừng sức mạnh, đem cả người hắn đều áp chế lại. Có thực lực như g là là lại lại lại. lực mà đều hũ, chế thực đổ đẹ đem một tay sức cả Có áp vậy căn bản cũng không cần mang ấu vừa nay nếu như trực tiếp gia nhập chiến đấu hắn đã sống xong trong nhân loại lại vẫn ẩ n giấu đi nhân vật như vậy tèn gờ muốn lan truyền cái gì đáng tiếc xạ kẻ s ậ p dơ đồng học làm sao có khả năng cho hắn cơ hội đây giống ột mạng yêu thích hung hăng cũng không để ý người khác hiểu rõ hắn kể xạ thì thuộc về không đáng kể mà xạ kẻ s ậ p dơ t i ể u là không thích chậm rãi chơi đây là một tính vấn đề bóc nát kẻng gở trái tim mà chạy tới ma ngẫu nhưng là dũng manh kéo xuống đầu của hắn phi thường hài lòng gặm cái kia tình cảnh khiến người ta không rét mà run thế nhưng không nghi ngờ chút nào trận này quỷ dị thi đấu đã kết thúc t r ú n g nhân tuyển thủ thắng lợi đừng nói hải tộc cảm thấy quỷ dị liền nhân loại đều cách hắn rất xa vốn là chúng nhân liền thầm chầm bây giờ nhìn lên liền càng kinh khủng hải tộc môn hai mặt nhìn nhau xem ra nhân loại lại thêm một người phải chú ý người vừa nãy xuyên thủng t ẹ n g gờ cú đấm k i a cảm nhận được có đấu khí né qua hừng người này muốn chặt chẽ chú ý hải long vương cùng c ự k ì n h vương đô phát hiện cái k i a ma ngâu không là vấn đề đáng sợ vẫn là cái này trùng nhân bản thân t ẹ n g gờ bị lừa rồi lấy vì là đối phương chỉ là đơn thuần khôi lỗi sư người này thực lực chân thật tuyệt đối không phải khôi lỗi cùng chú thuật lấy hải long vương thực lực của bọn họ chắc chắn sẽ không đi quan sát trùng nhân phía trước thi đấu cũng không người nào sẽ phát hiện không đúng lại nói còn không cho phép nhân ra ẩn giấu thực lực c Chương 9, chán h g 9, é thiên đại t n lặn. Quyền 33 chương 9, chán g 33 ghét 9, đ ạ thẳng、lặn. Tiểu thuyết, hải vương tế tác giả, khô lâu tinh t Hải khô linh. h lặn. vương lâu giả, i hạ mười đại cao thủ cạnh tranh là kịch liệt đừng xem tựu là một có vẻ như không đáng giá một đồng tiền hư danh thế nhưng liền cái này hư danh nhưng có thể lưu danh b á c h thế lần này nhân loại cùng hải tộc đại hội luận võ là từ trước tới nay lần thứ nhất chính quy chiến đấu tuy rằng không thể nói trăm phần trăm bao quát may a thế nhưng so với trước đây lẫn nhau phỏng đoán lần này cuối cùng cũng coi như là có bằng có chứng hơn nữa bình tĩnh mà xem xét mức độ này cũng gần như hư danh nhìn chung lịch sử lại có mấy người có thể nhìn thấu mọi người nhiều nhất biết nhớ k ỹ thiên hạ mười đại cao thủ còn cái khác e sợ đều bị trở thành phụ vân ở quá chút thời đại chỉ sợ cũng là một đời mới trong miệng thiên hạ mười đại t ô n g sư hải tộc cùng nhân loại đều muốn ở trong đó nhiều chiếm mấy tịch hai trận chiến sau đó nhân loại cùng hải tộc các một tên đánh hòa nhau lương tộc đều ở trong tối tự phân cao thấp m ặ t sau tranh cướp chỉ có thể càng kịch liệt đệ tam chiến hải tộc dù m a ma tuyển thủ vs nhân loại thần nguyệt giáo dù càn lòng kị sĩ không biết có thể hay không xem như là thế lực ngang nhau thi đấu đến cái trình độ này đã không ai lại càn xem thường tương đối không tên tuyển thủ thế nhưng thần nguyệt giáo dù cạn long kỵ sĩ thấy thế nào đều chiếm chút thương vong cái này dù mà ma trưởng lão hội còn đã điều tra kết quả cũng không được đến tin tức hữu dụng mọi người đối loại này không tên tuyển thủ làm sao giết đến một bước này cũng không phải cảm thấy rất hứng thú trong tiềm thức mọi người vẫn là chống đỡ có danh tiếng tuyển thủ dù cán long kỵ sĩ tuyệt đối là nhân loại đại danh đỉnh đỉnh nhân vật thần nguyệt trong chiến tranh hải tộc cũng có bao nhiêu tiếp xúc tuyệt đối cầm giả cầm trong tay lôi động thương dù c à n c à n hiện ra khí thế b ư ớ người so sánh với đó dù mạ ma thì như là tiến vào đại quan viên lưu mô Mộ m Mộ, ô một mặt người xúc nụ cười vô hại đến trên đài tỷ võ còn nhìn chung quanh phảng phất đối cái gì đều cảm thấy rất hứng thú còn không ngừng mà đối chu vi vung tay một kỳ quái sữa tộc có điều cũng không quá giống thuần khiết sữa tộc thực thể cảm rất mạnh khả năng cũng là hôn huyết hải tộc nhiều chủng tộc cũng là có tiếng chính bọn hắn cũng lười đi phân chia tỉ mỉ cơ bản phân loại một hồi dễ dàng cho quản lý mà nhân loại liền đơn giản hơn nhiều dù mạ ma trên người xem không ra bất kỳ căng thẳng hầu như tất cả đều là hiếu kỳ có loại chưa từng thấy người cảm giác tự vẫn vẻ mặt tươi cười dù càn đánh giá đối thủ trước mắt nói thật hắn là cỡ nào muốn đụng với cạ dạ d ồ khi thấy lại một người đồng bạn ngã xuống dù càn gần như sắp nổ cũng không thể nói là phẫn nộ sợ tài gì ạ chết có ý nghĩa ít nhất hắn lại bước ra cạ dạ d ồ một năng lực đặc thù tứ chi tái sinh loại kỹ năng này hải tộc một số chủng tộc là có cũng không phải bí mật gì thế nhưng những chủng tộc kia đều tương đối kém hải long tộc biết cái này chiêu nhân loại nhưng là chưa từng nghe thấy ít nhất người đến sau là biết rồi nếu như phải thay đổi cũng phải trí mạng ngũ tạng lục phủ tứ chi là vô dụng dù càn g con mắt từ hải long vương vị trí đ o qua hải long vương vẻ mặt bình thường nhìn thần n g u y ệ t đoàn kỵ sĩ đoàn trưởng đối vua hải long vương tới nói hắn là không ngại ở như vậy chính thức luận võ trung giết chết hải tộc đại địch dù càn g dẫn dắt thần n g u y ệ t đoàn kỵ sĩ thực tại có thể phát huy ra sức mạnh to lớn đoàn thể tác chiến cùng cá nhân tác chiến vẫn là không giống cái này dù càn g cùng s ở tài gì ạ còn không giống ngoại trừ năng lực cá nhân cường ở ngoài vẫn là hiếm thấy t ư ớ n g tài bất luận xuất phát từ phương diện nào cân nhắc nếu để cho cạ dạ dỗ đối với hắn là sẽ không khắc khí bởi vì hắn là hải tộc vẫn là hải vương trên sân hai người đều có chút mất tập trung phản phất đối phương đều không phải mục tiêu của chính mình dù m à ma cảm thấy hứng thú nhất người dĩ nhiên là kệ x a ít nhất nhiều lần chuyển tới kệ x a địa phương đều cười càng vui vẻ một điểm dừng lại thời gian cũng rất dài xem cả luy di người có chút tê dại cảm giác người anh em này khá giống đi đi à đi đi là nhà người thân thích à cả lập quét miệng hỏi không phải nhà ta thân thích đi đi phi thường phúc hậu nói rằng mọi người một trận cười to tuy rằng không có tiến vào mười cường chiến nhưng trên thực tế không có cái gì tiếp cận thực lực bại ở nơi đó nhìn tiến vào mười cường chiến đều là người nào có thể nói đều là so với quái vật còn trách vật chủ nhân khoan hay nói nét cười của hắn cùng đi đi như thế đáng yêu làm b ấ c công chúa cười nói c ả lào vô cùng phấn khởi mặt lập tức yên làm b ấ c tiểu thư làm b ấ c đại tỷ a di b à ngài có phải là nên trở về ngài nên ở đến địa phương làm b ấ c lập tức một mặt toa nước nhìn kệ xạ kệ xạ đại ca ngươi xem c ả lào lại bắt nạt ta hải tộc cùng nhân loại không phải phải tăng cường liên hệ hữu hảo cùng tồn tại sao tại sao người nào đó muốn cùng lịch sử hướng đi đối nghịch a làm bất nói rằng người thời điểm tầng t ầ n dưng một chút hơn nữa thông minh nàng rất nhanh sẽ phát hiện nơi này a i làm ra làm chủ kệ xạ làm sao không thấy được thực sự không ngờ tới cả là còn có này m ỹ lực đương nhiên mở một con mắt nhắm một con mắt làm cả là chỉ có thể người câm ăn hoàng liên là có điểm lạ đáng tiếc mị đã không ở dễ bị cảm giác cũng là rất nhạy cảm thế nhưng hắn từ cái này dù mà mà trên người không cách nào phát hiện gì t h ư ờ n gì g mị đã hiện tại còn bó cùng cái xác ước tự thân thể nhưng đang khôi phục ở trong thương thế chỉ là phụ chủ yếu là tinh thần trên phảng phất có cùng sự nghiêm trọng tiêu hao cần phải từ từ khôi phục kỳ thực thời gian dài như vậy đối với sĩ、sí、thiên sứ c h i dực kệ xạ cũng có thâm một tầng hiệu rõ xác thực mãn ma pháp thần kỳ nhưng là ngoại lực c h u n g quy c ù n g tự thân khôi phục không giống nhau vẫn là ở một trình độ nào đó kích phát rồi tiềm năng nói như thế nào đây t i ề m một điểm thương thế cũng còn tốt nếu như là phi thường thương thế nghiêm trọng tốt nhất trị liệu đến năm sáu phần mười sau đó để thân thể tự động khôi phục mới tốt bất luận chuyện gì cũng là muốn trả giá thật lớn cơm chưa miễn phí chỉ có thần mới có thể ăn đến đương nhiên đây là kệ xạ chính mình một loại lĩnh hội cụ thể là ra sao e sợ liền giáo hoàng như vậy chuyên gia đều nói không rõ ràng lại như hút thuốc như thế có người nói hút thuốc không được nhưng là có mấy người không hút thuốc lá trái lại không được tùy theo từng người đi lẫn nhau đều không phải mục tiêu của đối phương thế nhưng chiến đấu là muốn tiến hành e sợ song phương trong lòng đều là mau chóng giải quyết ý của đối phương dù mạ ma tuổi không biết thế nhưng ở đây không phải so với tuổi tác lớn tiểu nhân mắt thấy đối thủ không ý định động thủ dù cẳng cũng không k h á c h khí lôi động thương nhanh như tia c h ố p xoay chuyển vài vòng lạc cái kế tiếp thức mở đầu hoàng kim đấu khí g a s nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm đối thủ dù mạ ma vẫn như c ũ là đầy mặt dửng dưng như không nụ cười nếu như nói đi đi nụ cười là loại kia không cách nào lơ là đáng yêu vậy người này lúc này nụ cười thực tại có chút muốn ăn đòn đi đi nụ cười rất tự nhiên cái tên này lại có điểm cứng gắc lôi động thương dường như sấm sét bắn ra thuấn gian đi tới rủ mà ma bên người nghiêm nghị t i ể u là một thương s á t chiêu dù c ắ n để lại ba phần lực ngược lại không là hào phóng mà là cảm thấy cái tên này quá q u ỷ dị dĩ nhiên không đối công kích làm phản ứng gì theo lý mà nói đến lúc này không thể ở lại bất động có thể đi đến một bước này đối phương chí ít là cao thủ hắn không thể không lưu tâm cái tên này là không có né tránh thế nhưng là để mọi người lấy làm kinh hãi bởi vì một nửa trong suốt thuẫn tre ở dù mà m à trước mặt toa ở phía dưới c ả l à suýt chút nữa nhảy lên cái tên này quá lưu manh dĩ nhiên đạo văn cũng không chào hỏi chiêu này nhưng là hắn độc quyền a mặt sau bạt t ỷ đã đem h ắ n nhân xuống dựa vào ngón này phòng ngự tuyệt đối c ả lão nhưng là kiếm lấy không ít nhãn cầu c ả lão long kỵ tướng tên gọi mọi người cũng không xa lạ gì còn cái gì chân không chiến phủ a chiến khỉ a ở loại này hầu như lưỡng tộc cao thủ địa phương không đáng kể chút nào thế nhưng hắn sở trường phòng ngự tuyệt đối thực tại để không ít người bị thiệt thòi cường hán độ dị thường hơn nữa phòng ngự đúng chỗ chỉ tiết lực công kích của chính mình vẫn là quá yếu giả lấy thời điểm viết cá là hay là có thể đại g i a một ít trời mong không phải đơn t h u ầ n mô phòng theo drebby nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm trên đài ha ha c á l ó phòng ngự là tự phát sản sinh mà hắn năng lượng thuẫn nhưng là chính mình không chế chưa từng nghe nói sứa tộc còn có như vậy sở kỳ hiệu người này khí tức khiến người ta không quá thoải mái nhưng là lại không nói ra được ở nơi nào luôn luôn đối sự tình kiểu này không phải cảm thấy rất hứng thú đi đi nhự nhự mày sau đó cười nói mọi người hai mặt nhìn nhau phát hiện đều có đồng cảm cho dù là chủ nhân g n loại kia buồn nôn dáng vẻ các võ giả cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái nhưng là đối với cái này tướng mạo còn có thể dù mà ma nhưng có cảm giác không p h ả i mái vậy đại khái là bởi vì trên người hắn tồn tại lực lượng nào đó là những người khác không thích có cái cảm giác này không riêng là hắn hải tộc người cũng phi thường mẫn cảm đặc biệt là mỹ nhân ngư vương hắn đã phát giác được là lạ ở chỗ nào nhưng là vừa bị chính mình phủ định nếu như là vong linh trên người không thể có như vậy cường tức giận này không phải là từ ở bề ngoài xem mà là xác xác thực thực sinh vật mà vong linh pháp sư loại nghề nghiệp này cũng chỉ có nhân loại mới có hơn nữa coi như là nhân loại cũng rất lâu không xuất hiện bởi lao mỹ nhân ngư vương sự tỉnh ở thêm vào vương thành bị vây công ạ lẹt đối vong linh là mẫn cảm nhất thế nhưng trước mắt cái này thấy thế nào đều không giống khởi tử hoàn sinh người trên người tử khí là không cách nào che l ấ p nhưng là trước mắt trên người người này nhưng mang theo một loại sinh động từ cờ h ở chưa từng nghe thấy a có thể là lực lượng nào đó ạ lẹt cũng không muốn theo liền luôn luật nhìn ra được người chung quanh trong mắt đều mang theo điểm hoài nghi dù càn thương pháp có phải loài người hay không đệ nhất không biết thế nhưng tuyệt đối đủ tiến lên ba một chiêu cùng một chiêu mà dù mạ ma vẫn trên mặt mang theo nụ cười không nhúc ních cái kia lồng năng lượng dĩ nhiên có thể chống đối hoàng kim chiến sĩ công kích mãnh liệt mà vị nhưng bất động mô phỏng theo cũng không phải chuyện tốt đẹp gì phải biết thuần năng lượng sử dụng là tương đương tiêu hao c ả l ã o đó là xà ô u bối tộc một loại năng lực đối tượng thân tiêu hao cũng không lớn nếu như vẹn vẹn là vì khóc mà chế tạo năng lượng như vậy thuẫn cái kia tiêu hao nhưng là hải đi tới siêu lãng phí kệ xa bọn họ cũng không làm sao quan tâm dù mã m à thăng cấp con đường mà trên thực tế coi như nhìn cũng không chiếm được cái gì tin tức hữu dụng thế nhưng có người sắc mặt đã phi thường trầm trọng lấy l à đệ xạ cùng xạ kèm giờ hai người tuy rằng vị trí không giống nhưng nhìn dù m à ma ánh mắt dị thường kiến kỵ phản phất có điểm chờ mong lại không quá đồng ý t r e o t r ọ n tự chúng nhân nhìn sang bầu trời ở trên người tìm cái t h ậ p tự có văn hóa có đạo đức có tố chất thần phù hộ tuyệt đối đừng để ta gặp gỡ tên biến thái kia dù càn quần công không được đã cảm giác được dị thường tầm thường năng lượng phòng ngự đã sớm nát tan nếu như là bắt nguồn từ tự thân tại sao đối thủ một điểm cảm giác đều không có một cái trọng thương g i ế t ra dù càn một trượt kéo dài khoảng cách giữa hai người long kỵ sĩ hô hấp rất bằng phẳng nhưng nhìn đến ra vừa nãy tật phong sậu vũ như thế công kích thực tại tiêu hao không ít ngược lại tiêu hao cần thiết càng to lớn hơn ở trên người đối thủ lại không cái gì có thể lựa biến hóa một long kỵ sĩ quay về một người điên cuồng tấn công đánh nửa ngày còn không kết quả ở có chút mất mặt đối thủ là ngớ ngẩn vẫn là cao thủ tuyệt đỉnh a công kích thời điểm dù càn cố ý để lại còn mấy lần kẽ hở nhưng là đối phương một điểm phản ứng đều không có phảng phất rất yêu thích bị người đánh tự trong đó có một lần nếu như đối thủ phản kích dù cản chính mình cũng rất nguy hiểm làm sao đối phương một điểm công kích lý tứ đều không có làm sao không đánh rủ m à ma có chút hưng phần nói hiển nhiên mới vừa rồi bị đánh rất thoải mái dù cản trong lòng lạnh lùng n ở nụ cười cái tên này là thật trắng si hay là giả ngớ ngẩn thế nhưng trong lòng càng thêm cảnh giác hì hì cái kia đến phía ta dù mạ ma bước nhẹ nhàng bước tiến hướng dù cản đi tới như là tiểu hài tử ở ruộng đồng bước chậm cảm giác ruộng đồng lớn lên không phải ruộng lúa hoa cỏ mà là đ ầ người đông nhiên không gian một trận lấp lóe Lôi long n đột hải i hiện, há mồm tiệu đối ê n nhất đạo xét, long xuống. cạn muốn cùng long công hắn xuất xét, thuật sấm tức chút xuống. Dù là muốn thử một chút phép thuật cùng long tức há phép kích h mồm là là đạo sự của Dù p n ứng, cao thủ quốc c thủ h ế n dung cái của tộc h phu là vô dụng, không phải ai không bính thể thắng. Hải ấ t t muốn là liền vô dụng, dám sống, ai ai ai có một mảnh suy thanh dù căn loại này đánh lén có chút cái kia nhưng trên thực tế nhân ra đánh long kỵ sĩ tên gọi thì nên biết biết có cự long tham chiến chỉ là dù mà ma phản ứng có chút kỳ lạ ở cự long công kích thuần gian phản p h ấ t bị cái gì kích thích tự trên người có sức mạnh sóng gợn nổ tung tuy rằng hắn cực lực c áp chế thế nhưng vẫn không có pháp ước chế loại kia tâm tình là phẫn nộ rất kỳ quái mới vừa rồi bị người một trận đánh lung tung vẫn là cười hết mắt nhưng là cự long một đánh lén nhưng gây nên lớn như vậy phản ứng nói thật cự long lực công kích căn bản không có d ủ c ả n sắp bén sau đó một màn liền càng khiến người ta chấn kinh rồi dù mạ ma d ơ cao tay phải lên long tức cùng phép thuật hệ xét dĩ nhiên hoàn toàn tiến vào thân thể của hắn mà cự long phảng phất cũng bị to lớn sức hấp dẫn lôi truy xuống lôi long ma da gaska kinh hãi sinh vật thị giác không giống nhau ở trong mắt hắn dù mã ma cũng không phải bộ dáng này đó là ma quỷ một dấu ở đáng yêu s á c ngoài trung át ma đó là một loại sát khí vô hình trực tiếp công kích hắn long khách dù càn là người nào lập tức phát hiện không ổn lôi động thương thuấn gian dễ ra vây ngụy cứu triệu nhưng là dù mã ma căn bản không thèm để ý này trung gian là cần thời gian lôi long tốt xấu cũng là cao đẳng tự lòng không phải dễ dàng đối phó như thế xem dù mã ma tư thế lấy vì là là trào cây đây bắt vào tay lôi long cánh manh t i ế n trở ngại một hồi lực hút long tức cùng long ngự phép thuật chút xuống còn không tin a n h bất tử cái tên này mà dù cản chỉ lát nữa là phải dết tới hình thành hai mặt vây rết mà dù mạ ma vào lúc này lại một lần đánh vào cự long trên móng ướt cũng không như trong tưởng tượng bị vớt rồng đập nát làm đầu cùng vớt rồng tiếp xúc thời điểm đầu dĩ nhiên tan vào vớt rồng bên trong theo sát cả người đều c h u i vào lại như vào nước như thế dễ dàng nhưng là lôi long nhưng phát sinh khốc liệt gào thét mà này kêu thảm thiết quát một nửa liền tắc nghẽn m à tới dù c a n duy nhất có thể làm tựu i là đình chỉ công kích hắn cũng không thể công kích chính mình lôi long a lôi long thân thể rõ ràng khác thường vật đang ngoại cái kia tình cảnh xem ở đây mỹ nữ tóc gây đứng thẳng thực sự là quá buồn nôn dù càn long thương một tay một tay dựng đứng xếp đặt một thủ ấ n quang minh chú truyền ra thánh quang bao trùm lôi long thế nhưng lôi long càng thêm đau đớn bách dù càn chỉ có thể dừng lại long kỵ sĩ đang đối mặt thời điểm khó khăn đều rất bình tĩnh nhưng là nhìn mình chiến đấu đồng bọn thống khổ như vậy nhưng không có cách nào long kỵ sĩ ở tốt tính khí cũng nổi giận có thể l i ề u mạng kỳ thực vẫn là tốt tình thế khó xử mới là thống khổ nhất lôi long sinh cơ đang nhanh chóng biến mất dù càn đã cảm giác được đối phương không biết ở dùng phương thức gì hấp thu cự long sinh cơ mà lôi long không có biện pháp nào khung cảnh này làm cho tất cả mọi người yên lặng đối với ở làm ộ t ít cường giả tới nói giết một đầu cự long cũng không phải việc khó gì nhưng là như thế chuyện phái gì, có chút khiến người ta không chịu được khi thấy lôi long con mắt thời điểm dù càn do dự ánh mắt thuấn g i a n kiên định lên ầm ầm một thương đánh nổ lôi long đầu dù càn một câu nói cũng không nói mọi người đều cảm thấy có chút h à n đây là cái gì quỷ dị chiến đấu khiến cho long kỵ sĩ giết chính mình long này e sợ ở trong lịch sử nhân loại vẫn là lần thứ nhất như thế bất thước sự tình cũng thật là lần thứ nhất liền hải tộc đều cảm thấy chiêu này có chút độc c quá trình rất nhanh long đầu m ộ t bạo dù mã ma không biết làm sao từ cự lòng trên người tránh ra mà rời đi lôi long thuần ấn gian long thân thể thuấn gian khô héo đã biến thành sắc rồng liền điểm hết đều không có hải vương môn hai mặt nhìn nhau đáng tiếc thủy mẫu vương đã chết rồi không phải vậy ngã muốn hỏi một chút sứa tộc còn có như thế một chiêu sao nuốt trừng năng lượng đúng là sứa tộc năng lực nhưng là không nghe nói còn có như thế biến thái nuốt trừng pháp chui vào nhân ra trong cơ thể đi ăn ngẫm lại đều cảm thấy buồn ôn d ù cán liền lạnh lẽo lạnh lẽo là người cũng có thể cảm giác được lòng kỵ sĩ tức giận trong lòng mà dù mã ma nhưng hài lòng lên thanh âm ngọt ngào vang lên xin lỗi xin lỗi ta chuyện này người tựu là không chịu nổi đại than lằn là khiêu khích à nhìn dù mã ma ung dung n ú n vai rán g dấp liền hải tộc đều cảm thấy có chút q u á đáng nhân loại thì càng là bạo nộ rồi thần nguyệt giáo cùng nhiệt các giáo đồ thật muốn sông tới đem cái tên này ăn sống rồi làm phẫn nộ tới cực điểm dù cản trái lại tỉnh táo lại long thương hướng không chung chỉ tay hoàng kim đấu khí sôi trào m ã n liệt q u a n minh thần chú chạy sôi mà ra xem ra dù cạn là muốn quyết tâm lôi l o n g cái chết như thế là lòng kỵ sĩ không thể nào tiếp thu được làm sao cũng không nghĩ tới đối thủ sẽ như vậy quỷ dị có điều cũng cho những người khác một lời nhắc nhở không thể tới gần quá cái này dù mà ma ở dù cạn đọc thần chú thời điểm ở đây hết thẻ quan g minh giáo đồ cũng bắt đầu tùy tùng cầu nguyện đây chính là tông giáo của n h ậ t vốn là chiêu này là dù cạn dùng tới đối phó cả dạ dỗ thế nhưng ở tình huống như vậy l o n g kỵ sĩ làm sao nuốt trôi khẩu khí này chính thế như một quan g minh thần chú ở sân đấu vang lên đối với thần nguyệt giáo đồ hải tộc bình thường gọi là bệnh thần kinh có mấy người thực lực cũng không phải rất mạnh thế nhưng ai muốn là khinh nhờn bọn họ thần linh mỗi một người đều như là s a tộc khát máu như thế phát điên mọi người cũng có thể nhìn thấy giáo đồ c n g nhiệt một khi c n g nhiệt lực lượng tinh thần sẽ tăng cao đến một khá cao cảnh giới không thể nghi ngờ đến người ở trong có rất nhiều là dáng vóc tiểu tụy thần nguyệt giáo đồ tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được dù c ả n chính đang phối hợp loại sức mạnh này hoàng kim đấu khí thứ lạp rồi áp xúc rất rõ ràng tăng cao hai phần mười không ngừng này chỉ là phụ cái kêu mạnh mẽ lực lượng tinh thần đủ để chế tạo vượt qua thực lực bản thân uy thế khủng bố loại này chiêu số là thần nguyệt giáo bi truyền cũng chỉ có có hạn mấy người có thể sử dụng cũng chính là cái gọi là tín ngưỡng lực lượng rất hiển nhiên thân là thần nguyệt đoàn kỵ sĩ đoàn trưởng dù cạn là có thể mạnh mẽ lực lượng tinh thần thậm chí ảnh hưởng đến hoàn cảnh không chung còn sót lại mấy đoá bạch vân bị đánh tan này lực lượng tinh thần đã sớm vượt qua ma đạo sĩ thế nhưng như vậy lực lượng tinh thần đối chiến sĩ có ích lợi gì chiến thần thuật một to lớn kim sắc thần nguyệt giáo đồ đằng trên không chút lấp lóe nhất đạo thánh quang từ trên trời giáng xuống bao phủ dù cạn thần nguyệt giáo đồ thần chú liền càng văng dội mà trên đất rủ mà ma chỉ là một mặt hiếu kỳ nhìn như là ở xem khói hoa cảm giác kha kha c g i ạ d ồ nhân gia chiêu này vốn là là vì ngươi chuẩn bị dạ phô cười nói không biết là may mắn vẫn là bất hạnh vì đối phó cả i ạ d ồ nhân loại kiếm thánh môn nhưng là suy nghĩ ra không ít biện pháp giống loại này mượn ngoại lực đến đ ể cao mình kỹ xảo đều là rất nguy hiểm thế nhưng uy lực kinh người à cái kia gọi rù mà ma tiểu tử có chút nguy hiểm người này càng nguy hiểm cả i ạ d ồ căn bản không hề liếc mắt nhìn cái kia nắm giữ đại uy lực dù cản mà là nhìn chằm chằm không chớp mắt đẩy rù mà ma. Trung nhân, kệ xạ tốt mạn đều là giống nhau bọn họ chỉ có điều liếc nhìn c h ư ớ c mắt dù cạn liền đem sự chú ý tập trung đến dù mà mà trên người chương n g ư tuyệt diệt cảm xúc mãnh liệt quyền 3 a m truy cập trang web đ à u đi ở truyện phun com để nghe chọn bộ linh giới mô tả video nhé chương n g ư tuyệt diệt cảm xúc mãnh liệt tiểu thuyết hải vương tế tác giả khô lâu tinh linh chiến thần thuật chính là thần n g u y ệ t giáo thần n g u y ệ t kỵ sĩ bí pháp chỉ có cao cấp kỵ sĩ có khả năng sử dụng không đồng cấp biệt sử dụng hiệu quả tự nhiên không giống đẳng cấp cao nhất dù cạn long kỵ sĩ ở dưới cơn thịnh nộ khiến dùng đến chiến thần thuật tự nhiên là khủng bố dị、thường. đại uy lực đã bao phủ sân đấu hầu như tất cả mọi người bị dù cản thu hút tới thế nhưng chân chính cường giả nhưng không có quan tâm dù cản thần n g u y ệ n gọi chiến thần thuật cũng không phải cái gì bí mật lớn sức mạnh t i ự u là sức mạnh không cái gì bí mật của hắn đi phát hiện một khi diện đối với chiến đấu mà thôi nhưng là dù mà ma biểu hiện quá không bình thường năng lực như thế không phải là tùy tiện làm làm là có thể danh nhân có tiếng người khuyết điểm vậy thì là cơ bản trên biết món đồ gì mọi người đều biết nhưng là dù mà ma liền không giống mặt trên nhưng là ầm ầm ầm dường như chiến thắng giáng lâm mà dù mà ma chỉ là giống xem cuộc vui như thế còn kém không hưng phấn v u a tay loại vẻ mặt này làm mọi người cực kỳ khó chịu bất luận đối với người nào càng là thần bí khó có thể suy đoán sự tình càng là kiên kỵ hào quang xạ tiết dù càn đã đã biến thành tăng mạnh bản lòng kỵ sĩ hoàn thành chiến thần thuật hắn có thể tuyệt đối không phải dễ chê ơ hơn nữa chiến thần hóa sau đó có thể chống đối đại đa số ảnh hướng trái chiều đặc biệt là chú thuật có thể nói không có nỗi lo về sau chiến sĩ là tương đối đáng sợ thế nhưng dù mả ma lúc này lại đột nhiên bước lên một câu nói khiến người ta cười ngất thật sáng ánh sáng có thể ở thiểm một lần à một đám cường giả không biết nên khóc hay nên cười thế nhưng dù c ả n tuyệt đối không cười nổi sấm xét thương một điểm một đạo kim sắc sấm xét chém thẳng vào du mạ ma hiện tại dù c ả n trong công kích nắm giữ hoàng kim nấu khí lôi hệ ma pháp cùng với thánh quang ba tầng công kích đương nhiên thánh quang công kích muốn đối mặt trái sinh vật mới hữu hiệu dù mạ ma chỉ là nhìn tia chớp làm công kích tới lâm thời điểm năng lượng thuận ung dung không vội ngăn trở nhưng là hắn sắc mặt khẽ thay đổi năng lượng thuận suýt chút nữa bị xuyên thủng nhân loại một mảnh khen hay nay thỏ cũng quá ngô c ù n thật đem long kỵ xị xem là trang trì a hiện tại dù c ạ cùng vừa nay không giống dù càn nhất định phải tốc chiến tốc thắng thời gian dài nằm ở trạng thái như thế này khẳng định là không được thế nhưng đối phó hắn là đầy đủ trong công kích lực lượng nào đó để dù mà ma thoáng có chút khó chịu xem ra hiện tại sinh vật cũng là mãn cường hắn mà dù càn lấy thế thái sơn áp đỉnh từ trên trời giang xuống một thương đảo ra đầu khi thuấn gian bao phủ chu vi mấy mét phạm vi hắn bây giờ hận không thể đem dù mà ma đánh giết đến c à n bã vì lẽ đó ra tay đều là phạm vi sát thương trọng chiêu dù mà ma biểu hiện vẫn luôn rất q u ỷ dị có thể thấy được cũng là lấy năng lực làm chủ thế nhưng đối mặt dù càn thế như vạn cân một thương người này khả năng là đền rồi dĩ nhiên dỗi ra chính mình mềm mại tay dựa vào xem ra nhẹ nhàng một bài liền có thể bẻ gây cánh tay dĩ nhiên chụp vào dù cản mũi thương ở đây dám như vậy bảo đảm như thế tay không vào dao sắc e sợ không tìm ra được cả dạ dỗ hay là có năng lực này thế nhưng hắn tuyệt đối sẽ không làm như vậy một thương này liền có thể phế bỏ cánh tay như vậy trực tiếp chảo kỳ thực t i ự u là biến tướng miễn cưỡng ăn sự công kích của đối phương hơn nữa phòng ngự nhiều lắm có một thành một thành phòng ngự đối mười phần công kích dù mà ma muốn xong đây là tất cả mọi người ý nghĩ liền ngay cả c ả n dạ dỗ kệ x ã bọn họ cũng không nghĩ ra như vậy đi đón chiến thần trạng thái rủ c ả n công kích biết có hậu quả gì không thương chưa đến sắc khí đấu khí đi đầu đồng thời còn ẩn chứa rủ c ả n tinh thần đánh kích thế nhưng tất cả những thứ này mưa to gió lớn tự công kích đối rủ mà m à t ô i nói đều là gió nhẹ lướt nhẹ qua mặt sắc khí không có tác dụng đấu khí đâm vào rủ mà m à thân thể không có phản ứng rủ c ả n tấn công bằng tinh thần là hoành đi tới thế nhưng lại như gặp trở ngại như thế phải biết hắn loại này tấn công bằng tinh thần nhưng là phối hợp không ít tín đồ lực lượng tinh thần mà khổng l ỗ như vậy lực lượng tinh thần nhưng toàn bộ bị đàn hồi giữa không trung rủ cản không chút nào chuẩn bị tại chỗ t i ể u là một n g ụ máu m chỉ có điều lòng kỵ sĩ dù sao cũng là lòng kỵ sĩ dù cho được bị thương cũng không thể từ bỏ công kích như vậy cơ hội lôi động thương giống như rắn độc đâm hướng về rủ mã ma y ế t hầu rất hiển nhiên rủ mã ma tốc độ có chút chậm tay đã khoát lên mũi thương trên thế nhưng nếu như m á n h quắn một thương sao lại nói đình chỉ liền đình chỉ rủ mã ma gầy yếu tay cũng không có đoạn cũng không có nát không có bị đấu khí đánh văng ra nhưng là hắn cũng không cách nào ngăn cản lôi động thương thế đi một thương tỏa hầu đấu khí nổ tung dù mã ma thân thể dường như thu diệp như thế bị đánh ra ngoài trên đất lăn vài quyển mới đổi nhưng bất động dù càn vi không tuyệt đối dũng mãnh sức mạnh hầu như toàn bộ bạo ở dù mã ma trong cơ thể ngoại giới cũng không có được quá nhiều ảnh hưởng một thương tỏa hầu ở thêm vào nổ tung đấu khí coi như thần cũng treo a hơn nữa dù càn có cảm giác sức mạnh cũng không có lãng phí ngã trên mặt đất dù mã ma không nhúc nhích ngoả ngược n g lại mọi người không biết hắn chính diện bị nổ thành hình rắn gì e sợ rất đáng sợ gãy còn có hang lớn nhưng là cũng không có cái gì h u y đ ụ thậm chí ngay cả xương cũng không có điểm ấy cùng sứa tộc đúng là có chút tương tự thế nhưng coi như sứa tộc cũng xong tuy rằng bọn họ có thể rời đi chỗ yếu thế nhưng dù c ả n làm sao có thể không rõ ràng đấu khí tuyệt đối là từ nội bộ bạo phát trải rộng tất cả ngóng á c h không nghe nói còn có sinh vật nội tạng cũng có năng lực phòng ngự chiến đấu đã xong xuôi nhưng là rất kỳ quái chính là người t r u n g quanh nhưng không có phản ứng gì bình thường đều là phía trước phản ứng mặt sau mới phản ứng nhưng là phía trước những cao thủ yên lặng như tờ mặt sau có người hô vài tiếng cũng trầm mặc dù c ạ vẫn như c ũ duy trì chiến thần trạng thái xuyên đấu qua kính tượng nhân loại quan sát môn đã đang hoan hô có điều rất nhanh phát hiện trong sân dị tượng tiếng hoan hô chậm rãi thấp xuống cuối cùng tính mịch bởi vì trên đất rú m à ma đang hoạt động sau đó liền như vậy bỏ lên đầu bị oanh thực sự không ra dáng thế nhưng cái tia đầu tựu i là bù làm xoa nắn mấy lần sau đó liền khôi phục nguyên dạng cái cổ l ô i thủng cũng bị ngăn chặn thật không t i ệ n thật không t i ệ n đầu suýt chút nữa rơi mất rơi mất liền không tốt tan rú mạ ma đầy mặt tay n ấ y lại làm cho nghe được người cả người r z r u n nhà ai đầu rơi mất còn mang lần nữa tân trang nhưng lại như thế chuyện quái dị liền phát sinh ở trước mắt dù càn vừa nãy như vậy trọng một thương dĩ nhiên không đánh chết hắn thực sự là kỳ lạ hải vương môn cũng là đầy mặt nghi vấn sứa tộc sức phòng ngự có như thế cường h nếu như thủy mẫu vương ở đây nhất định sẽ nói cho trước mắt cái tên này tuyệt đối không phải sứa tộc tuy rằng rất giống thế nhưng sứa tộc chỉ có thể tái sinh cũng không có giống như vậy cùng bù nhóc có tự nắm hai lần là tốt rồi dù càn hiếp mắt lại lẽ nào đối phương là yếu hại trí mạng hình nhưng là phải hại ở nơi nào a khá là đơn giản phương pháp cựu là trực tiếp phá hủy thân thể của đối phương cũng không phí lời lôi động đ ặ lên lại là một lần công kích dù mạ ma vẫn không có né tránh ý tứ cái kia tay lần thứ hai chụp vào lôi động thương lần này nắm lấy tấn như chốc giật lôi động thương mũi thương dĩ nhiên liền bị một đôi gậy yếu tay nắm chặn rồi dù c ả n ánh mắt dùng mình hoàng kim đấu khí lập tức thông qua lôi động thương đánh tới đồng thời a n h lôi trúc tính cùng thánh quang cũng đồng thời thua đưa tới thánh quang tác dụng i ể u là chuyên môn đối phó một ít quỷ dị tồn tại bình thường đều sẽ tạo tác dụng nếu như đối phương là cái gì vong linh hoặc là ám hắc loại đồ vật nhất định sẽ bị chọc thương hai người liền như thế không n ú c n í c h rằng co những người khác con mắt nhưng là trận lão đại s ắ c thực này không phải lên trời xuống đất loại kia đại chiến tình cảnh thế nhưng hung hiểm tính cao hơn nhiều loại kia rằng co bính t i ể u là nội lực dù càn đấu khí bản lĩnh tự nhiên không cần phải nói nhưng là cái này dù mà mà cũng không có sử dụng tới đấu khí cái gì chẳng lẽ lại là dựa vào năng lực đặc thù nếu như là ta ta tuyệt đối sẽ không cùng cái tên này rằng co dạ phộ bĩu môi không sợ nhất rằng có dạ phộ bệ hạ nói ra những lời này thực tại có chút hung hãn g nghe nói mà dù càn sở dĩ dám như vậy là bởi vì có thánh quang bảo vệ đối phương quỷ dị năng lực biết bị cái d à nếu như là ta ác vong linh tồn tại vậy thì càng tốt đương nhiên người sau khả năng tính phi thường nhỏ vô cùng nếu như vong linh đều như vậy vậy cũng không cứ gọi vong linh rất nhanh rủ c ả n long kỵ sĩ sắc mặt liền thay đổi liền người bình thường đều nhìn ra được cái kia rủ mã ma chính đang hấp thu rủ c ả n hoàng kim đ ấ u khí thậm chí ngay cả thánh quang cùng lôi bạo đều hấp thu sứa tộc thiên tài quả thật có loại năng lực này thế nhưng cũng không nghe nói có loại này hấp thu pháp dù sao năng lượng là nhân vật nguy hiểm nhất như vậy trực tiếp hấp thu công kích trước hết xui xẹo chính là thân thể của chính mình a mà cái này rủ mã ma lại như uống đồ uống như thế rút lấy rủ cạn muôn vàn thử thách hoàng kim đầu khí nếu là thân kinh bách chiến long kỵ sĩ lúc này dù cạn sắc mặt cũng thay đổi đấu khí trong cơ thể c u ầ n c u ộ n không ngừng công kích quá khứ dĩ nhiên không có hiệu quả này đã trái với truyền thưởng dựa theo l ệ t h ư ờ n g là không thể xuất hiện a trốn ở khán đài nơi sâu xa l ợ y l ạ đệ xạ không nhìn ra vẻ mặt thế nhưng tuyển thủ chỗ ngồi trùng nhân nhưng là một mặt xem t h ư ờ n g để hắn xấu mặt thì càng xấu xác thực trên thế giới này khả năng không ai có thể ngồi vào cho dù là thần l o n g kỵ sĩ cũng phải dựa theo thường quy thế nhưng có loại tồn tại nhưng có thể đánh vỡ xa c á sắp dở trong lòng phi thường mâu thuẫn nguồn sức mạnh này tức khiến cho bọn họ trợ giúp lớn nhất cũng là bọn họ uy hiếp lớn nhất không sợ trời không sợ đất s ạ k ẻ s ậ p giờ, diện đối với bọn họ cũng không khỏi k i ế n kỵ nhưng là không có lựa chọn a trước tiên không nói ngàn năm khế ước thực lực của đối phương cũng không phải bọn họ đồng ý đắc tội chỉ là đối phương vẫn mặc kệ những sự tình này vì sao lại đột nhiên để hắn đi ra s ạ k ẻ s ậ p giờ không thể không suy nghĩ nhiều một điểm cân bằng là không có ý gì đánh vỡ cân đối mới có chiến tranh hắn càng coi trọng nhân loại cho nên mới gia nhập vào nhân loại bên này hiện tại dù mã ma đột nhiên xuất hiện lại làm cho sự tình có biến hóa nếu như mình đụng với hắn nên làm gì sa cái sắp giờ ở trong lòng cầu nguyện tốt nhất kể sa đụng với hắn vậy thì có được rồi dù cho để hắn chạm cả dạ d i cũng là thật cao hứng Hừ, nhiên biết hiện tại đã không đúng, nhất định phải thoát Hoàng khí thu nhưng khi không phải là nói rời đi liền, hắn có thể rời đi. Thế nhưng tiếp tục như thế, hắn có thể cũng bị hút khô rồi. Đấu khí tuân ra đã thành quán tính. vừa người ngoài tên này đáng càng đúng, dụng. tiến này rằng nói liền cũng tuân quán rời rời lại biết cái biết tại tiếp kim lại loại đi đi. tiếp rồi. sao bạo, vào làm là là ly một Một sợ. ra bị tự tục xúc. có, có có đã đấu Đấu đã Dù vô dù cản cũng coi như là tráng sĩ chặt tay mạnh mẽ cho mình một quyền sức mạnh nhỏ vô dụng toàn bộ người bay ngược ra ngoài mà là lúc này cầm súng nhọn dù mà ma đột nhiên nợ nụ cười đã quên n g ư ờ i thương lôi động thương hóa thành một cái kim long vừa n ã y hấp thu năng lượng t u ấ n giang đều đẩy đi ra ngoài lôi động thương nổ t u n g thế nhưng công kích vẫn như cũ bất biến pha tạp vào toai phiến lực sát thương càng mạnh toàn bộ t r ụ p vào dù cản vừa tự tàn một hồi dù cản trong lòng sớm nắm chắc nhân g i a n nếu không truy kích mới quỷ nhưng là rõ ràng là một chuyện muốn phản ứng nhưng là một chuyện khác đến thời khắc nguy cơ dù càng tập trung toàn thân sức mạnh hai tay chặn lại chỉ có phòng ngự một đường a vê anh dù càng thân hình hoàn toàn bị đi máy bay chỉ sợ hắn cũng không nghĩ tới có một ngày biết ăn được sự công kích của chính mình tư vị này thực sự không dễ chịu sức mạnh xuyên thủng đầu khí dù m à ma hấp thu sức mạnh đã không thiếu thương càng thêm thương dù càng đã không đỡ nổi toàn bộ người bị đánh ra ngoài mạnh mẽ lện ở l ồ n g phòng ngự trên c h â m rãi hạ xuống gắn một chỗ huyết thua là có thể thua thế nhưng thua như thế bất ức thực sự là khiến người ta không rõ mọi người không khỏi chửi bậy tiểu tử này thai âm đến cùng làm món đồ quỷ quái gì vậy đã vậy còn quá nhiều ám chiêu mọi người vẫn là yêu thích đường đường chính chính đại chiến loại này đê tiện thủ đoạn thấy thế nào đều không thấy được ánh sáng nhưng là trên thực tế những cao thủ đều hiểu đây là trên người ta không có pha không được chiêu pha không được là bởi vì thực lực không bằng không cách nào nhìn thấu trong đó kẽ hở dù mạ ma từ đầu tới đôi đều không có truy kích hiện tại cũng không có truy kích phản phất vẫn không có chơi đủ tự người anh em này đối cái gì đều cảm thấy rất hứng thú thân nguyệt giáo đồ môn đều choáng c h i n thần trạng thái rủ cản dĩ nhiên liền như vậy thua bọn họ không cam lỏng nhưng là liền như thế quỷ dị có biện pháp gì dù mạ ma không có đổi tận rất tuyệt hoặc là nói hắn đối hoạt động sức sống r ồ i r à o đồ vật càng cảm thấy hứng thú dù càng đối với hắn mà nói đã không có hứng thú xem tình huống như thế t r ầ n hương phi thường thông minh lên sân khấu tuyên bố kết quả vậy cũng là là bảo toàn dù cạn tiếp tục ở tiếp tục đánh hoàn toàn không có cần thiết tuy rằng nàng không h i ể u vũ nhưng là nhìn ra được dù càng long kỵ sĩ động tác võ thuật bị người ta nhìn đ ấ u mà sự công kích của đối phương dù c à n nhưng không có cách nào xử lý đây là khác biệt rất lớn dù càn thương thế trên người phi thường trọng lập tức bị mang tới xuống dù sao có ngọn n g u ồ n tuy rằng thần n g u y ệ n giáo có mục sư thế nhưng luận quang minh phép thuật thực lực vẫn đúng là không có mấy người có thể với hắn so với cung cá dị nạ nỉ nạ đồng thời trị liệu dù càn thương thế trên người kệ x a phát hiện dù càn vết thương trên người không chỉ là tự thân đấu khí tạo thành còn có một loại kỳ quái suy yếu khả năng còn che đậy một hơi dù càn đột nhiên mở mắt ra cẩn thận ngược lại cũng không nói ra phải cẩn thận cái gì liền hôn mê bất tỉnh chiến thần thuật thêm vào vừa trọng thương dù càn là vừa mỹ đạ bu là sổ sau đó lại một chưa chết trọng thương quan minh phép thuật cũng chỉ có thể khôi phục một ít còn lại muốn tự thân chậm rãi điều thương thế quá nặng quá nặng truyền thuyết sĩ thiên sứ c h i dực đến cực hạn có thể làm cho còn lại một hơi bất tử thế nhưng bất tử lời giải thích có rất nhiều người sống đời sống thực vật gần chết tàn phế đều là bất tử à muốn khôi phục lại một chút việc nhi đều không có quan hệ đến nhân tố liền hơn nhiều tự thân sức khôi phục thương tính chất rất nhiều rất nhiều tuyệt đối không đơn giản như vậy nếu như số may quả thật có thể thành còn để người chết phục sinh vậy thì đúng là truyền thuyết trị liệu một lúc rủ cản rơi vào thâm t ầ n hôn mê còn lại chỉ có dựa vào chính hắn có điều lấy d ủ c a n cường hãn còn cho tới liền như vậy xong đời chiến thắng d ủ càn mọi người đối cái này d ủ ma ma sản sinh vô hạn hiếu kỳ tại chỗ mạ d ì lìn liền phỏng vấn một hồi d ủ ma ma d ủ ma ma tuyển thủ ngươi mạnh mẽ vượt quá tưởng tượng của mọi người lấy ngươi hiện tại biểu hiện ra thực lực e sợ so với thủy mẫu vương còn mạnh mẽ hơn xin hỏi tại sao trước đây đại gia chưa từng nghe nói ngươi a d ủ ma ma cười h í p mắt nhìn mạ d ì lìn đáng tiếc mạ d ì lìn từ trong ánh mắt của hắn không cảm giác được bất kỳ đối khắc họ hứng thú phảng phất là xem một loại nào đó vật phẩm dáng vẻ ta không p dù mà ma t là khắc khắc, cười Nhất t híp mắt vờn quanh bùn phía, hiển nhiên đối với người khác hứng thú cũng cảm thấy rất hứng thú không biết ta ta đến bảo mệnh bọn họ nói ta là sứ tộc vậy ta tựu là sứ tộc hãn mà dĩ linh có chút mơ hồ một bên trầm hương lập tức nói xem v à o vậy xin hỏi dù mà ma tuyển thủ là chủng tộc gì đây nghe đồn hải tộc là cái gia tộc lớn chủng tộc vô số xem ra là thật sự rất hiển nhiên trầm hương là ám chỉ các ngươi cũng đủ có thể ngay cả người mình là cái gì tộc cũng không biết dù mà ma cười híp mắt nhìn trầm hương ta là bất tử tộc tới nơi này náo nhiệt một chút thuận tiện quen biết một chút đại gia bất tử tộc tất cả mọi người đều ở lại s ư ớ n g sở lúc nào ra như thế một chủng tộc hải tộc không có a nhân loại lại càng không có có điều xem vừa nãy biểu hiện cái tên này thật là có điểm thân bất tử mùi vị À, cái kỳ i a dù mà m thực, thực cũng là nhân loại là chắc chắn sẽ không có hơn nữa này dù mã ma khắp mọi mặt là khá là giống sứa tộc hơn nữa sứa tộc chủng loại rất nhiều cũng rất rộng xuất hiện một hai quái thai cũng rất bình thường dù mạ ma cũng không có phản bác cưới híp mắt liếc mắt một cái kệ xạ liền xuống đi tới thế nhưng bất tử tộc liền dường như sấm xét ở cả lụy d ì người trong lỗ thai nổ t u n g kệ xạ cùng h a bị hai mặt nhìn nhau một cái tên xông vào đầu góc bất tử quân vương hệ sơ ợ hiệu bất tử tộc người dĩ nhiên xuất hiện a nhã cũng là một mặt nghiêm túc đây chính là dẫn đến bách tộc diệt vong bất tử tộc nhân nhưng là bất tử tộc không phải chỉ còn giữ lại một cái sống dở chết dở bất tử quân vương h từ dù mạ ma bày ra thực lực đến xem đó là tương đối đáng sợ đối với bất tử tộc năng lực a i nhã bạ sệt đều không có quá nhiều ký ức dù sao năm đó bị hao tổn không chỉ là bất tử tộc bách tộc cũng được không tới chỗ nào rất nhiều thứ đều c h u y ể n thừa không tới hãn thủ lĩnh người này có thể hay không là bất tử quân vương chúng ta lui lại a cả lão đữ môi không phải hắn không cần dám đối mặt một có thể một mình đấu mấy ngàn con thánh long cố nạn phương pháp đơn giản nhất là có bao xa thiểm bạo xa khẳng định không vâng dễ b i lạnh dên một tiếng nếu như đúng là bất tử quân vương giá lâm đã sớm mở diện nơi nào phiền t h á i như vậy thế nhưng rất hiển nhiên người này cùng bất tử quân vương có phi thường quan hệ trực tiếp thế nhưng vẫn đông trốn tỉnh vong linh đây là sướng cái nào nhất xuất người trung binh cũng là phiêu c ạ lụy dị bên này h i ệ n nhiên bọn họ nhìn thấy c ạ lụy dị người đối cái này bất tử tộc phi thường mất cảm mà người bình thường chỉ là xem là một hồi tiểu hoa nhứ ở bạo một hồi ít lưu ý dù c a n long kỵ sĩ bị người không hiểu ra sao quyết định hải tộc hai so với một nhìn liên tục quay về khán giả phất tay dù mà ma ột mạn liếm liếm đầu lưỡi đi điều tra rõ ràng c á lụy dị biết đến sự tình chúng ta ột mạn há có thể không biết cần n g rộ bóng người biến mơ hồ biến mất rồi vương tử điện hạ không phát h ỏ a thời điểm trái lại càng kinh khủng thế nhưng ngoại trừ có hạn mấy người dù mạ ma cũng không có gây nên quá nhiều chú ý dù sao nơi này cường nhân ngư quá nhiều người hắn này vẫn còn không tính là quá bất hợp lý hơn nữa mọi người nhìn ra được dù mạ ma thuộc về năng lực hình am hiểu hấp thu người khác năng lượng đối phó loại này rất đơn giản chỉ cần không cho hắn dây dựa cơ hội là có thể còn thân thể tái sinh vậy cũng đơn giản đánh g i ế t đến cặn bã còn chết không được Chương 11, Lĩnh vực ai? Quyền 33, chương 11, Lĩnh Quyền khô lâu tinh linh mười cường đã xuất hiện ba vị đại gia cảm xúc mãnh liệt hoàn toàn bị điều độc lên hơn nữa cục diện cũng không muốn mọi người tưởng tượng đều ở nắm giữ ở trong chúng nhân cùng dù m à mà xác thực cho đại gia rất nhiều kinh hỷ có người yêu thích cả giả d ộ như vậy cường giả vô địch có người thì yêu thích có thể đánh phá truyền thống chế tạo ít lưu ý cường giả thì như rất nhiều trang gia tự là đệ tư chiến lại là một hồi tiêu điểm chiến dịch các ly gì kệ xạ vương tử vs sa vương hủ phẹt đi m ạ n nếu như ở đại hội luận võ trước đa số người biết xem trọng sa vương thế nhưng hiện tại mọi người liền càng coi trọng kệ xạ hết cách rồi thực lực đại biểu tất cả a kệ xạ triển hiện ra vững chắc sức mạnh là rõ như ban ngày hu f e d d i man cẩn thận rồi đừng nói huynh đệ không nhắc nhở ngươi dạ phô nói rằng hải long vương bên trong đôi mắt cũng là cẩn thận ý tứ hu f e d d i man là người nào trải qua vô số thời khắc sống còn hải vương cái gì tình cảnh chưa từng thấy kệ xạ tiểu tử này trưởng thành thực tại nhanh chóng thế nhưng muốn chiến thắng hắn é sợ còn trường phó thật hằm răng hải vương bên trong kệ xạ đối xa vương không có cảm tình gì đặc biệt là người này đối sở tái gì ạ trào phúng vốn là kẻ địch không có gì để nói nhiều vậy thì trên chiến trường xem hư thực đi ở mạ di linh cùng trầm hương giới thiệu kệ xạ cùng hủ phét đi m ạ n đồng thời lên sân khấu n à y chính là một hồi khốc liệt chiến đấu mọi người quan tâm có phải hay không có thể nhìn thấy phép thuật long còn có phép thuật long có phải là trong truyền thuyết vẫn là một cái ấu long dù sao gặp tà ác thần long uy lực kinh khủng mọi người đối phép thuật long cũng có rất lớn chờ mong hú phét n g ư ơ i xem phụ vương ta có mấy thành phần thắng lộ dạ gô nơ m ạ n xoa xoa tay hai phần mười m i ệ n đó có phải là huynh đệ hay không làm sao mới hai phần mười lộ dạ gô nơ m ạ n có chút lo lăng à hắn còn không biết cha tình khí thân là sa vương hắn e sợ thật sự biết chơi mệnh la đức lạp mạn có thể thua thế nhưng đối với sa vương tới nói chỉ có thể chết không thể thua thế nhưng bình tĩnh mà xem xét lộ dạ gỗ nợ m ạ n cùng kệ xạ quan hệ còn có thể tuy rằng coi kệ xạ làm đối thủ thế nhưng cha của chính mình thật sự chết ở kệ xạ trong tay thù này vẫn là nhất định phải báo dù cho là trọng thương cũng tốt nhưng là lộ dạ gỗ nợ m ạ n biết đây chỉ là hy vọng xa vời thân là một tên chiến sĩ hắn biết rõ ở loại cấp bậc đó chung ai cũng sẽ không lưu tình dựa vào cái gì sa tộc liệu mạng liền muốn để người ta lưu t ì n h lộ dạ g ồ nợ m ạ n rất rõ ràng nhưng là đến phiên chính mình thời điểm thật sự rất khó khắc phục t ờ d ỗ mẹ tờ rất nhẹ nhàng vỗ vỗ lộ dạ g ồ nợ m ạ n đây là số mệnh huống hồ không đến thời khắc cuối cùng cũng không ai biết kết quả thân là một tên chiến sĩ ngươi nhất định phải rõ ràng không muốn sỉ nhục chiến sĩ tôn nghiêm cái này cũng là ngươi hủ phẹt đi m ạ n bệ hạ tôn trọng mẹ nhà hắn lao tử chỉ muốn làm lưu manh nói thì nói như thế thế nhưng lộ dạ g ồ nợ m ạ n vẫn là tỉnh táo lại kệ xạ cùng xa vương chiến đấu tự nhiên quan tâm g i vô số nói đơn giản đây chính là đứng đầu kệ x a bình tĩnh nhìn xa vương ngươi sẽ vì lời của ngươi nói trả giá thật lớn xa vương lạnh lùng hư một tiếng bản vương liền xưa nay không biết cái gì gọi là đánh đổi người trẻ tuổi không muốn tranh đua miệng lưỡi một tiếng quát lớn xa vương y phục trên người nổ tùng lộ ra sắt thép như thế bắp thịt d á n chắc muốn biết cái gì là chân chính điên cùng sao lập tức thì sẽ biết xa vương không có tác dụng binh khí kệ x a cũng không hề dùng thiên ma kiếm hắn rất muốn biết lấy xa vương thực lực có hay không có thể đỡ được hắn tam trọng kính anh hùng quốc quạng nhị trọng kính liên tục can quả đắng sau đó kệ xạ mới đột phá đến tam trọng kính thế nhưng này đã là cực hạn cho đến bây giờ người khác đối mặt hắn tam trọng tính đều có chút hết đường xoay sở sa vương thì lại làm sao a sa vương bắp thịt bắt đầu n g ạ n h hóa lanh khóc trong ánh mắt dần hiện ra sắc cơ sắc khí đối xa tộc tới nói là phi thường trọng yếu so với những chủng tộc khác đều phải máy liệt kệ xã hải đấu khí cũng đã chuẩn bị kỹ cảng đại chiến động một cái liền bùng nổ ở mạ di lìn cùng trầm hương đi xuống sân đấu t h u ầ n hướng gian hai người đồng thời khởi động không có quá nhiều đẹp đẽ hai người vọt thẳng đến cùng một chỗ phi thường trịnh trọng một quyền kệ xã chính là tam trọng tính thuận buồn sôi do quyền thuật thế nhưng sa tộc không phải là dựa vào điên sức lực liền có thể thắng lợi vương tộc bí t r u y ề n siêu cấp sát thương quyền thất thương quyền một quyền bậy thương ẩn chứa trong đó ám kỉnh lộ dạ gỗ nợ mạng mới luyện thành bốn thương thế nhưng thân là x a vương hụ phét đ i mạng nhưng là lô hỏa thuần thanh thất thương quyền vì lẽ đó x a vương không sợ nhất chính là có người liều mạng với hắn ai có thể liều mạng ai đó vê anh quyền kinh đụng vào hai người đều âm thầm k i ế p sợ sa tộc tuy rằng không cần đấu khí cùng chiến khí thế nhưng tự thân tu luyện cũng có tương tự hiệu quả không ngoài phòng ngự cùng công kích bọn họ rèn luyện bản thể đã đủ rồi tam trọng kính là t h ẳ n g tắp rót và hủ phét đi mạng trong cơ thể lấy xa vương cường nhận cực kỳ thân thể mạnh mẽ chặn lại rồi hai tầng nhưng là tầng thứ ba chiếu ăn không lầm kệ xạ cũng bị thiệt thòi hắn đâu khi phòng ngự ngoại lực công kích đầy đủ thế nhưng ám kinh phòng ngự lên liền khó khăn trong đó không giống sức mạnh thuấn gian tràn b ả o hơn nữa cương nhu không giống đây mới là khó nhất làm chỉ là một quyền trên sân hai người đều từng người lui một bước h i ệ n nhiên cục diện đều không phải song phương suy đoán như vậy xa tộc thất thương quyền nếu như tốt như vậy phòng ở là có thể lui ra vũ đài lịch sử mà kệ xạ tam trọng kính còn không ai có thể phá hai người một chiêu thăm dò liền bị thương nhẹ thế nhưng này nhưng đang cùng s a vương bản ý hắn lo lắng chính là đối phương có thể phòng vệ thất thương quyền nếu như không phòng ngự được lấy mạng đổi mạng nhưng là xa tộc sở trường cho hay hắn tuyệt đối có thể trước khi chết trước tiên giết chết kẻ xạ quyết định chủ ý lập tức vào thân mà lên thất thương quyền như mưa rông gió bao đánh tới kẻ xạ t r ư ơ n g tay tự là lòng đấu khí thần chú mạnh mẽ đánh ra ngoài vốn tưởng rằng s a vương chí ít biết né tránh một hồi kết quả đại gia dự liệu hụ phét đi mạng căn bản mặc kệ cái gì lòng đấu khí thần chú thân thể mạnh mẽ chống đỡ liền vào tới tự là liều mạng mà công kích đánh vào xa vương trên thân thể cũng không có bị thương dấu hiệu cái này cũng là xa tộc một hạng năng lực không phải không bị thương thương cũng giống như là ghi chép sổ sách trên cùng chiến đấu kết thúc ở còn thân là xa vương phương diện này càng là làm đăng phong tạo cực nói cách khác trừ phi hủ phét đi mạng xong đời không phải vậy bình thường chiến đấu hắn hầu như đều sẽ ở trạng thái tốt nhất một loại sinh mệnh tiêu hao phương thức chiến đấu thế nhưng không thể nghi ngờ là rất trâu hơn nữa rất dễ dàng sống sót thất thương quyền một q u y n cùng một q u y n vây công kệ xạ trong khoảng thời gian ngắn kệ xạ cũng là bận bị ứng phó ai dám k i n h thường xa vương tốc độ công kích nhìn trên sân có chút chật vật kệ xạ ột mạn mạnh mẽ nắm một hồi tay phải duy nhanh không phá tuy rằng bị động thế nhưng kệ xạ thủ chặt chẽ hiển nhiên lấy quyền đối quyền là h ủ phét đi mạn thích nhất đấu pháp hắn vẫn còn có chút bất cẩn tam trọng kính tuy rằng sắc bén nhưng là cũng không phải là mình am hiểu đấu pháp mà hiện tại h ủ phét đi mạn là sẽ không cho hắn xuất kiếm cơ hội s a tộc có loại gọi là không chết không thôi đấu pháp nói trắng r a tựu i là dính chặt lấy đánh tới chết mới thôi h ủ phét đi mạn sức chiến đấu một khi gần người sẽ không có dự định để kệ xạ ở thoát ly chiến trường ý tứ đừng nói xuất kiếm phép thuật cũng đừng nghĩ ở cường ma pháp sư bán ra pháp thuật cũng cần thời gian cái k i a một chút thời gian liền đầy đủ hủ phét đi mạng công kích n n thứ nếu như khoảng cách gần kệ xạ dù muốn hay không châm ổn một chiêu tiếp một chiêu chống đối thừa dịp khe hở gián g trả vấn đề là sa tộc đang công kích không cách nào né tránh thời điểm liền trao đổi bọn họ căn bản không sợ đánh trừ phi ngươi có thể một quyền đấm chết hắn sa vương từng bước ép sát công kích hoàn toàn đem chiến đấu nhét vào hắn tiết đấu khoảng cách của song phương sẽ không có kéo dài quá hai bước bất luận kệ xạ là muốn tăng tốc vẫn là tăng cao đấu khí cũng phải cần dừng lại dù cho là ở nhỏ bé dừng lại cũng là thời gian mà sa vương công kích t i ự u là không lưu trước hà khoảng cách một kia cũng không chịu lưu một bước cũng không chịu lùi đây mới thực sự là sa tộc chiến pháp hải tộc môn xem như mê như say nhân loại thì mắng to vô liêm sỉ thế nhưng nhân ra sa tộc t i ự u là loại này chiến pháp một khi tiếp xúc lại như già châu đường như thế rán bỏ rơi cũng bỏ rơi không được đương nhiên thực lực có khoảng cách khẳng định là dính không được thế nhưng kệ xạ làm sao có khả năng so với sa vương cao hơn nữa ra một bậc trừ phi sử dụng một ít bí kỹ mà trên thực tế sa vương khát máu cùng sa thuật còn không sử dụng đây nhậu chí do dự tuyệt đối không thể xuất hiện kệ xạ đương nhiên sẽ không cũng sẽ không suy nghĩ nhiều lúc này kệ xạ không chỉ không vội vã trái lại càng thêm bình tĩnh người bình thường đối mặt s a tộc công kích đều sẽ gấp không thể chờ muốn thay đổi loại cục diện này không muốn bị người đẻ lên đánh dù sao bất luận mặt mũi vẫn là cục diện đều rất khó coi nhưng nếu như nóng lòng công kích vậy thì thật là tốt rơi vào s a tộc cái t r ỏ n g s a tộc làm sao sẽ sợ người khác gấp à. kệ xạ dị thường bình tĩnh tình cảnh trên không dễ nhìn chính hắn nhưng phi thường thận trọng tính toán cũng không nghĩ muốn thuấn gian bạo đấu khí phát cỏ bính hắn bạo đấu k h í tốc độ muốn so với bình thường người nhanh rất nhiều nhưng là cho dù như vậy cũng sẽ lưu lại khe hở đối mặt s a vương không thể không thận trọng thấy chiêu tháo d ỡ chiêu được rồi đối phương thế tiến công ty u rằng hung mãnh muốn đột phá hắn phòng ngự còn không dễ như vậy tiêu hao vậy thì càng không sợ hai người như là không thở dốc tự chiến đấu từ trên xuống dưới từ trái s a n g phải một tiêu một khắc đều không có đình chỉ xem mọi người là hô to đã nghiền không nghi ngờ chút nào s a vương có thể vẫn công kích được chết vấn đề là kệ xạ có thể chịu nổi sao công kích tiêu hao cực kỳ không sai thế nhưng muốn phái ra xa tộc sa tộc có thể kìm nén một hơi công kích liên tục cũng không tồn tại đánh lâu không xong khí thế suy kiệt vấn đề phòng thủ tổng biết xảy ra vấn đề này không chỉ có thử thách mại tính còn có ý chí kệ xạ tiểu tử này nếu như không suy nghĩ chút biện pháp e sợ muốn gặp sự cố lao tu nhưng là cái hại người nếu như hắn cho rằng có thể nhẫn mại đến xuất hiện cái hở nhưng là sai rồi ha ha kệ xạ tiểu tử này cũng bị tàn nhẫn vẫn đúng là khó nói nghe khẩu khí của ngươi thật giống thật sự có điểm buông lỏng sẽ không phải thật sự muốn đem con gái gả cho hắn á dạ phổ có chút ngạc nhiên bảo thủ như hải long vương biết ngoại lệ ạ ha ha chờ hắn chiến thắng ta nói s a u đi lần này dạ phổ không nói lời nào đối kệ xạ thực lực là không thể nghi ngờ thế nhưng muốn chiến thắng c ả dạ dỗ chà chà rất hiển nhiên từ c ả dạ dỗ sinh ra được một khắc đó liền không hiểu cái gì gọi là nhường hai người vẫn đúng là m á u lên khó khăn nhất chỉ sợ cũng là hệ lệ nạ ai kệ xạ tiểu tử này nếu như yêu thích chính là cờ lạ dạ công chúa sự t ì n h liền đơn giản hơn nhiều nói không chắc hải tộc cũng dễ dàng tiếp thu một điểm nhưng là đổi thành là hải long tộc liền đối với những khác hải tộc đều cấm chỉ thông hôn lại đột nhiên đem công chúa g ả cho một kẻ loài người không tốt lắm tiếp thu à. nói thật dạ phổ cũng không biết cả dạ dỗ trong lòng đến tột cùng đánh chính là tính toán gì đúng là bên cạnh trường l á o hội mấy cái buồn nôn giá hỏa con n g ư ờ i đều là hướng về bên này liếc tới lưng lui giữa trường chiến đấu phi thường kịch liệt biến thành người khác khả năng đã sớm nga xuống thế nhưng hủ p h é t đi m à n điên cuồng công kích không có yếu bất còn có từ từ thăng cấp hiện tượng phòng thủ phản kích kể xạ cũng không yếu thế không chút nào lộ ra khí nhược hiện tượng hủ phép đi mạn càng đánh càng cảm thấy đến thú vị nhân loại là rất thông minh thế nhưng kết cấu thân thể là không cách nào thay đổi loại này điên cuồng tấn công bên liên giới hắn đấu khí và khí thế làm sao sẽ không yếu bất ta đ ổ i thành là cái khác kiếm thánh đối mặt công kích như vậy tất nhiên biết suy nhược thế nhưng kệ xạ xác thực trường hợp đặc biệt hắn đấu khí tuần hoàn không phải là dựa vào ngoại bộ mà là bên trong ở bề ngoài như thế nhưng thực chất xác thực khác biệt một trời một vực xa tộc mại tính là rất mạnh nhưng là thật muốn mày xuống đối với người nào có lợi vẫn đúng là khó nói đ ô n g nhiên chiếm hết ưu thế hủ phép đi mà ngừng lại tùy ý kệ xạ với hắn kéo dài khoảng cách hai người đều là mặt không hề cảm xúc hai người vừa nảy không ngừng mà tiêu hao biến thành người khác đều muốn thở h ư n g hộp chỉ khi nào dừng lại hô hấp của hai người đều giống nhau vững vàng hù phét đi mạn ngược lại cũng thôi kệ xạ làm thế nào đến lần này kệ xạ cũng không khách khí thiên ma kiếm trồi lên hù phét đi mạn vẹn vẹn nắm tay phải của chính mình một tiếng q u á lớn tay phải khép lại so với mọc da xa đao n à y có thể so với vũ khí linh hoạt hơn nhiều tay trái vẫn như cũ bảo lưu tất h thương quyền kệ xạ là dài một tấc một tấc mạnh cái kia hù phét đi mạn tựu là một tấc thiếu một tấc hiểm nếu như giữ một khoảng cách cái kia kệ xạ đem giữ lấy ưu thế nhưng là một khi ở đến vừa nảy loại kia hoàn cảnh thiên ma kiếm trái lại thành phiền thoái hai người rõ ràng người ở chỗ này đều hiểu g à o s a vương hủ p h e t đi màn thân thể bắt đầu cùng hóa đây chính là cấp bậc cao nhất khát máu cùng sa thuật hình thể hơi có chút lớn lên khắp mọi mặt năng lực cân đối tăng cao mẹ kiếp thủ lĩnh chặt ngụ nội nó đừng cho hắn cơ hội thở lấy hơi cá lào lôi kéo cổ hàng h ô đến ngươi còn không biết thủ lĩnh tinh khí ngươi tuyệt đối hắn sẽ xuất thủ à bẽn đi gỗ vội vã nhân ở cá lào cái tên này bất cứ lúc nào đều có cho lòng kỵ tướng chế tạo bê bối khả năng ai đội thanh ta chỉ ít đi tới đạp l ư ỡ n g chân mọi người đồng thời mắt t r ợ n trắng xác thực có thể sấn hủ phét đi màn quần hóa thời điểm công kích trên chiến trường là có thể nhưng là loại này luận v õ thời điểm lấy kệ xạ cái tính là làm không được đồng thời kệ xạ cũng ở điều chỉnh đấu khí vận hành sau khi đột phá hắn không có chút nào sợ chỉ ì i ể u chiến thế nhưng vì mặt sau càng nguy hiểm chiến đấu cũng không thể kéo dài quá lâu tỉnh sản sinh dị biến khát máu quần hóa v s s i ê u kiếm thánh cảnh giới kiếm khí ngang dọc hải đấu khí nhắc tới cao nhất kệ xạ tốc độ sức mạnh phòng ngự đều có chất trên tăng cao có điều xa vương hủ p h é đi màn cũng không kém k hiệu ắ máu cùng hóa h quả cũng rất rõ ràng chỉ có điều nhiều binh khí sau đó chiến đấu thì càng thêm hưng hiểm bất kể là sa đao vẫn là thiên ma kiếm đều là trí mạng đông đông từng tầng từng tầng tổ hợp chân không chẳng ngăn chặn xa vương mục đích hai người đều ở sự công kích của đối phương chúng qua lại sơ ý một chút nhưng là vô cùng nguy hiểm sa đao cùng thiên ma kiếm đan sen cũng không có sắt thép va chạm âm thanh nhưng có thể tuân ra một chuỗi xuyến đốm lửa sa đao đối phá đấu khí rất hữu hiệu có điều kệ xạ trên người không phải là bình thường đấu khí mũi nhọn đấu với đao sắc chiến đấu chỉ có thể dùng khốc liệt để hình dùng sa tộc mạnh điên cuồng nhi dần dần xông tới làm cường cục không mở ra thời điểm vậy chỉ có lấy mạng đổi mạng hù fed đi mạng bắt đầu tìm xem hướng về yếu hại đi hơn nữa quên kệ xạ công kích một chiêu kiếm đổi một đao hợp lý kệ xạ tốc độ muốn công kích hù fed đi mạng sau đó né tránh là không thể coi như công kích được xa vương thân thể hắn cũng sẽ không bởi vì thương tổn mà dừng lại cùng ngửa ra sau hiện tại sa tộc đã không tồn tại cảm giác chính là bởi vì như vậy mới càng đáng sợ sa tộc có thể chiến thắng mạnh mẽ hơn chính mình đối thủ nguyên nhân cũng ở nơi đây một là không sợ chết một cái khác i ự u là không cho đối phương ra đại c h i ề u cơ hội s a vương điên cùng ở kệ xạ trong dự liệu thế nhưng vẫn để cho kệ xạ có chút không ứng phó kịp hù phét đi mạn cùng lộ dạ gỗ nở mạn cảnh giới vẫn là không giống rõ ràng là một chuyện chiến đấu lại là một chuyện khác kệ xạ hiện tại đối mặt lựa chọn một là liệu mạng bị thương giết chết hù phét đi mạn thế nhưng s a vương phản công hắn nhất định sẽ bị thương nhiều tầng cũng không biết một cái khác i ự u là lĩnh vực lựa chọn rất nhanh ở đối đầu c ả dạ rỗ trước hoặc là ốt mặt trước bóng cao su bí mật là không thể lộ ra ánh sáng ma kiếm giải phong trước tiên hiện tại tình huống như thế cũng không tiệt lắm chỉ có lĩnh vực cũng gần như là thời điểm ở dấu đi chỉ sợ cũng là cùng chính mình không qua được dù cho t i ể u là một hồi này bởi sa vương liền lần thứ hai gần người sa đao càng mở ra thiên ma kiếm mọi người có thể nhìn thấy hủ phét đi mạn trên mặt cười gằn khát máu sau đó sa vương một khi gần người thật khó nói có thể hay không cắn chết kệ xạ đối với con người mà nói đây là dã man thế nhưng đối sa tộc tới nói đây là tao nhã nghệ thuật chiến đấu đầy đủ lợi dụng thân thể mỗi một phần nhân loại cao thủ một tiếng cảm thán kệ xạ đấu khi rõ ràng giữ lấy ưu thế không thèm đến x s a c ù n g hụ phét đi mạng liệu mạng liền có thể đạt được ưu thế nhiều lắm bị thương nhưng là kệ xạ dĩ nhiên sợ chết chuyện này làm sao thành đối mặt xa tộc mặc kệ l i ề u mạng vậy thì thật sự một con đường chết h ừ cái này kệ xạ dĩ nhiên sợ bị thương lẽ nào hắn muốn lông tóc vô thượng chiến thắng xa vương hung hăng tiểu tử muốn ra trả giá thật lớn đà ở nữ vương đối kệ xạ cũng không thế nào yêu thích khả năng là bởi đi đi quan hệ đi ở nữ vương trong lòng kệ xạ là lừa gạt đà ở tộc thiên tài tội phạm truy nã đáng tiếc cả gia rộ gia phô a lẹt đều không có hưởng ứng loại này khác thường kết quả chỉ có thể nói rõ như thế tiểu tử này muốn dùng thật chiêu cả dạ dỗ cùng dạ phụ ở cùng kệ xạ đồng thời chiến bạch hổ thời điểm đã từng thấy những khác có thể không lưu ý sự tình tiểu này nhưng là khắc ở đáy l ò n g chỉ là lúc đó chiến cuộc quá sốt sáng không có cách nào cẩn thận xác nhận thiếp thân vật lộn x a đa o hoa thiên ma kiếm hụ phẹt đi mạn toàn bộ người muốn va vào kệ xạ trong lòng vị trí nhưng là rượu đến đỉnh cao thiên ma kiếm bị ngăn mà vị trí kệ xạ tay trái muốn đánh trả phi thường khó chịu còn đối với sa vương tới nói công kích là thích hợp hơn nữa đủ để cho kệ xạ một vĩnh sinh giáo hơn khó quên thất thương quyền hướng về kệ xạ trái tim liền chấn động quá khứ như vậy khoảng cách hải đấu k h í phòng ngự không được hơn nữa nói rõ xa vương t i ể u là phải thay đổi m ệ n h kết quả là dùng nhiều lắm trọng thương đổi kệ xạ mệnh nhân loại tâm liền đều thu tới cổ họng thần long kỵ sĩ a ai nghĩ đến xa vương căn bản là không cho kệ xạ triệu hoán cơ hội hai người khoảng cách t i ể u là thần đến rồi đều vô dụng nhân loại môn co chặt tâm thời điểm các đại cao thủ con ngươi cũng trận lên tròn vo bọn họ đang đợi không tưởng tượng nổi sự tình vẫn là xuất hiện n ế u là thân kinh bách chiến hủ phẹt đi mạn vẫn là bị đánh một trở tay không kịp công kích đã đến vị trí rồi nhưng là đột nhiên một luồng không biết từ chỗ nào mà đến mạnh mẽ sức đẩy thuấn g i a n toàn phương vị va chạm hắn một hồi chính diện va chạm mà không dấu hiệu xuất hiện lập tức rung động xa vương ngũ tạng lục phủ nếu không là thị huyết thuật đi ngoại trừ cảm giác đau lần này liền đủ hủ phẹt đi mạn được thế nhưng đây mới là mới vừa vừa mới bắt đầu vừa cảm thụ đến sức mạnh phương hướng h ủ phẹt đi mạn cũng không kịp nhớ công kích không phải hắn sợ chết mà là vừa nay đã trải nghiệm đến nguồn sức mạnh kia đáng sợ xuất hiện vô thanh vô tức căn bản không cho hắn phòng ngự cơ hội lại như một người đang toàn lực chạy trốn đột nhiên không hề phòng bị va ở một cái sông tới mặt trên tường mùi vị đó c ó chịu sa vương hủ phẹn đi mạn vừa mới chuẩn bị phương hướng n g ư ợ c thuận lực thoát ra chiến cuộc chuẩn bị công kích lần nữa nhưng là cái kia sức mạnh phương hướng trong chớp mắt lại nghịch phản thuấn gian chính phản lực nhưng làm sa vương dàn vật đắng đúng là không trải nghiệm không biết lúc trước kể xạ đều suýt chút nữa xong đời huống hồ hủ phẹn đi mạn đây chỉ là một lần chính phản lực đã đủ rồi hủ p h ẹ đi mạn một ngụm máu phun ra ngoài thì huyết thuật không phải là bất tử thuật toàn lực nghịch phản nội tạng e sợ đều di vị tr kệ xá một tiêu chuẩn chính quyền mười phần trăm trọng tính sách giáo khoa giống như đánh vào h ũ p h e t đi màn ngực xa vương thân thể đỉnh trệ một giây sau đó bộ ngực xuất hiện quỷ dị ao hãm toàn bộ người vèo bay ra ngoài thuấn gian đánh vào lồng phòng ngự trên sức mạnh khổng lồ đập vỡ tan lồng phòng ngự thế đi không giảm va đầu vào khán đ à i góc còn va sụt một khối toàn trường đều yên lặng như tờ dựa vào kỳ lạ vừa nãy xa vương đã chiếm hết ưu thế đi đột nhiên động kinh tự chính mình lùi về sau một bước v ă n i ệ t huyết bãi vị trí thật tốt để kệ xạ đánh này không phải là mình muốn chết sao đương nhiên chỉ cần có đầu góc đ ề u biết trong này khẳng định phát sinh cái gì mà vừa n ã y cú đấm kia cũng n h ầ m hùng dĩ nhiên có sức mạnh lớn như vậy trong đó người t ì n h tưởng đều biết quyền kinh bên ngoài không tính là gì trọng yêu chính là bên trong lực phá hoại đây là kệ xạ sở trường tuyệt hòa ta toàn bộ trong sân đấu chỉ có thể nghe một chút đến trầm trọng tiếng hít thở kệ xạ ngay ở đứng ở chỗ nào trên căn bản cú đấm này xuống coi như hủ phét đi m ạ n là t h í c h làm cũng thành bài phiến hắn có thể không tin thật sự tồn tại cái gì thân bất tử nhưng là phế tích chung hủ phét đi mặn dĩ nhiên bỗng nhiên chạm lên đã thất khiếu chảy máu nhưng là con mắt vẫn là đỏ như máu đỏ như máu chương một chiến sĩ q u ý tụ quyền ba mươi tư truy cập trang web tàu đi ở truyện f h u n com để nghe t h ọ n bộ linh giới mô tả video nhé chương một chiến sĩ q u ý tụ tiểu thuyết hải vương tế tác giả khô lâu tinh linh đến tột cùng phát sinh cái gì toàn bộ quá trình lại như x a vương cố ý không thấm nước tự thế nhưng ai cũng biết không thể hụ p h ẹ t đi mạn không có sơ hở nào một đòn hoàn toàn bị phá hủy còn chặt chẽ vững vàng đã trúng một cái trọng quyền tệ xạ quyền há lại là có thể tương tốt thế nhưng chịu đựng một cái trọng quyền hụ phẹn đi mạn lại vẫn có thể đứng lên đến chỉ bất quá hắn dáng d ấ p tương đối đáng sợ thất khiếu chảy máu ngực ao hãm nhìn thấy mà giật mình sa tộc chiến sĩ yên lặng như tờ bọn họ vương đã đến sống còn lúc mấu chốt rất hiển nhiên lúc này sa vương xuất phát từ gần chết trạng thái lựa chọn tốt nhất là bỏ quyền lấy sa tộc quỷ m ỹ năng lực hồi phục hoàn toàn khôi phục không phải không thể nào thế nhưng nếu như phải tiếp tục tiếp tục đánh hậu quả kia là rõ ràng tạo hóa là công bằng tuy rằng hắn cho sa tộc khác với tất cả mọi người tiêu hao năng lực thế nhưng cũng không phải vô hạn độ tiêu hao quá độ đều là muốn trả giá thật lớn mà trên thực tế sa tộc tuổi thọ xác thực không cao nếu như có điều độ i chiến đấu bọn họ tuổi thọ cũng có thể đến mấy trăm tuổi thế nhưng đây là không thể thần nguyện chiến tranh cũng cái k i ê u một đời chiến sĩ tuổi thọ so với nhân loại còn thấp không chết ở trên chiến trường cũng không sống nổi quá lâu đi ra hốn đều là thật trả lại bọn họ tiêu hao đổi đi rồi chiến sĩ loài người mệnh mà bọn họ mệnh cũng đã ở từ thần tay bên trong thế nhưng đối với sa tộc tới nói chết ở trên chiến trường là thần thánh hết t h ả sa tộc đều c h ạ m lên bọn họ lấy tay để ở trong lòng tạp trên vẻ mặt nghiêm túc nhìn bọn họ vương tối ồn ào kêu gào sa tộc ở lúc mấu chốt dĩ nhiên biến như vậy nghiêm túc nói chuẩn xác trong mắt của bọn họ lộ ra như thế thần thái là hưng phấn đi không biết hủ phét đi màn có hay không có thể nhìn thấy có thể hắn cảm giác được bởi vì hắn là sa tộc vương t ợ i dộ mẹ tờ giật mạnh mẽ để lại lộ dạ gỗ n ờ mạn bất kể nói thế nào cái kia đều là cha của hắn lộ dạ gỗ n ờ mạn tuy rằng phóng đáng bất kham nhưng là hắn tôn kính nhất vẫn là cha của hắn vĩ đại sa vương vì lẽ đó hắn lập trí trở thành một tên tốt vương lộ dạ gỗ n ờ mạn biết nhưng là hắn không cách nào khống chế chính mình thế nhưng đột nhiên đợ dộ mẹ tờ giật phát hiện sức mạnh mực giảm lộ dạ g ồ nợ mạn dĩ nhiên chính mình ngồi xuống bởi vì trong sân đấu xa vương nợ nụ cười sức mạnh mạnh cỡ nào à cho dù là ở thần nguyệt trong chiến tranh mấy lần trải qua bước ngoặt sinh tử cũng không có như thế bất đắc dĩ kệ xa lẳng lặng đứng ở nơi đó nhưng có thiên quân vạn mã áp lực một đời người mới thay người cụ à, bằng t r ư ừ n g ấy tuổi đã lĩnh lộ được lĩnh vực sao đó là hắn phấn đấu một đời nhưng không có tiếp xúc cảnh giới thế nhưng đối với một tên chiến sĩ tới nói chết ở một cái đối thủ mạnh mẽ thủ hạng cũng là một niềm hạnh phúc thân là sa tộc vương thu p h ẹ đi mạn muốn cho con trai của chính mình cho sa tộc trên cuối cùng một khóa Kệ xa đương n hù i ê n s phẹt n h đi màn g kích, manh g i hít một hơi một tiếng gầm nhẹ hàm răng chăm chú cắn huyết dịch tung tóe nạp như thế thương còn dám phát lực không cần kệ xạ độc thủ chính mình cũng xong sa tộc không phải là bất tử tộc đây là hù phẹt đi m ạ n cuối cùng hồi quang phản chiếu thế nhưng hắn muốn chứng minh đồ vật rất nhiều kệ xạ chút nào không dám k i n h thường hắn cũng không phải loại người như vậy đối phương là đang chuẩn bị một đòn tối hậu đối với đối thủ công kích như vậy kệ xạ bình thường đều là dành cho cơ hội cuối cùng công kích không phải ép đáy hòm bí tịch t i ể u là một đời sở học tinh hoa làm làm đối thủ khoảng cách gần trải nghiệm tuyệt đối là rất lớn kinh nghiệm thế nhưng kệ xạ vẫn là có chút hiếu kỳ h ủ p h ẹ t đ i m ạ n thân thể cũng đã đến trình độ như thế này còn có thể phát sinh ra sao công kích ta đ ỗ n g nhiên h ủ p h ẹ t đ i m ạ n trên người xuất hiện từng đạo từng đạo huyết văn bắt đầu chậm rãi đi vào kệ xạ làm tiến vào mười bộ khoảng cách thời điểm một trận xương máu p h ư n ra không biết h ủ phét đi mạn là làm thế nào đến dính vào xương máu mặt đất phát sinh từng trận xì xì ăn m ộ t thành mà sát chiêu nhưng là ẩn giấu ở trong huyết vụ mũi tên máu kỳ thực chỉ là cái nho nhỏ huyết cầu thuấn gian liền đến đến kệ xạ trước mặt đương nhiên chỉ bằng cái này nhiều lắm để kệ xạ được bị thương thật giống có chút chuyện b é xé ra to lấp kín tính mệnh công kích thật giống có chút thiệt t h i a có điều kệ xạ cũng không dám bị thương ai biết xa vương công kích cần chứa cái gì tác dụng phụ phải biết thiên hạ tri đại không gì không có. có vài thứ là căn bản là không có cách trị liệu đấu khí oanh một cái nhưng là lại phát hiện xương máu dĩ nhiên không bị ảnh hưởng mà này một chiêu chi sai liền lãng phí không ít thời gian công kích đã đến trước mắt mọi người không khỏi nín hơi lẽ nào kệ xạ sẽ cùng xa vương đồng quy vô tận đây đương nhiên là không thể cấp tốc công kích xương máu thuấn gian nhằm phía bầu trời một quả cầu lửa đổi u xương máu vừa dính vào đến quả cầu lửa lập tức cháy h ừ n g h ự c lên mà sa vương vẫn như cũ đứng ở nơi đó con mắt mở thật to nhưng là đã mất đi hướng về viết thần thái một đời cường giả ngã xuống chiến đấu tiến hành đến cái trình độ này hầu như mỗi một trạm đều là khó đoán sống chết nếu như là đơn thuần l u ậ n võ khả năng còn không biết thảm thiết như vậy thế nhưng đây là hải tộc cùng nhân loại a l ư ỡ n g tộc c h i gian có quá nhiều ân đoán tình cựu không phải một lời lượng ngữ có thể nói rõ ràng sợ duy chiến ca dạ d ồ cùng dạ phộ nhìn một chút đối phương bọn họ là rõ ràng nhất hủ phét đi mạn dụ ý h i ệ n nhiên hủ phét đi mạn là dùng chết để chứng minh kệ xạ đúng là hải tộc to lớn nhất uy hiếp lĩnh vực từ khi bạch hổ một trận chiến thời điểm bọn họ đã chú ý tới vào lúc ấy còn rất chúc chắc không nghĩ tới hiện tại đã có thể khống chế như thường hu phèn bị mạn muốn chứng minh chính là kệ xạ lĩnh vực trúc tính có điều kết quả lại làm cho hải vương môn trong lòng cảm thấy lạnh lẽo nay chính là công phòng một thể không gian trường lực lĩnh vực hu phèn bị mạn đứng ở nơi đó kệ xạ cũng đứng ở nơi đó có điều ánh mắt của hắn vọng chính là lộ dạ g ô nợ mạn bàn tay mở một hạt trâu màu đỏ sáng lên l ớ p lóa khát máu châu xa vương sức mạnh tinh hoa lộ dạ g ô nợ mạn chậm rãi chạm lên từng bước một đi tới sân đấu từ kệ xạ trong tay tiếp nhận khát máu châu sau đó mang đi chính mình p ụ vương từ thời khắc này hắn tựu là tân xa vương lộ dạ gỗ nợ m ạ n không nói gì thế nhưng bằng cái gì đều nói rồi từ nay về sau kệ xạ là hắn nhất định phải chiến thắng mục tiêu không phải vì cái gì cái gọi là báo thủ đây là xa tộc truyền thống đối với lộ dạ gỗ nợ m ạ n kệ xạ vẫn rất có hào cảm xuất tính trực vì là tuy rằng bởi vì trận chiến này thiếu một cái khả năng bằng hữu thế nhưng nhiều một đối thủ tốt cũng là một cái chị phải cao hứng sự tình thi đấu kết thúc kệ xạ thắng nhân loại một cách tự nhiên hoan hô lên thế nhưng này hoan hô ngoại trừ có đối người thắng ca ngợi cũng có đối người thất bại tốt kính đây là chiến đấu chân chính Tiến vào 10 cường vào đây ệ tứ chàng kết thúc, chàng n n cùng cân ngang tài, thế nhưng trình thiên hạ 10 đại cao thủ, ai không muốn tranh loại liệt cao hạ đại hải tài, ai cái tộc sức khốc trước, thế phía thủ, vượt một vị trí độ â xa qua đã đ vị Trải bắt rồi, hơi hơi nghỉ ngơi, qua đầu nghỉ chàng ngũ nhân đệ là o ạ i với giỏi ôt tử mạn vương đánh Đây ở. l một hồi không có bất ngờ thi đấu hầu như tất cả mọi người đều cho là như thế bất luận nhân loại vẫn là hải tộc cứ việc ô thoãn người này cực kỳ hung hăng thế nhưng ai cũng muốn thừa nhận thực lực của h ắ n ở thực lực điểm bình chọn trên ột mạn c h mươi s phân so với k ẻ xạ còn phải cao hơn một phần nay ở mức độ rất lớn quyết định bởi tại ột mạn ở trong chiến đấu biểu hiện thần bí lanh gốc túc s á t thế nhưng một đám đỉnh cấp cao thủ nói thí dụ như hải tộc hải vương vẫn là lấy k ẻ xạ vì là mục tiêu thứ nhất s á t thực tà ác thần long rất đáng sợ ột mạn tự thân biểu hiện cũng phi thường ưu tú có điều ở trong mắt những người này vẫn có rất nhiều kẽ hở vậy thì là sức mạnh vận dụng tới ột mạn có vẻ hơi mô phòng theo tuy rằng rất nhuẩn nhuyễn thế nhưng đổi tới thừa thu phát tự nhiên vẫn là không giống đương nhiên người đầu tiên muốn có thể ứng phó tà ác thần long chỉ bằng này đáng sợ thần long là có thể đào thải tuyệt đại đa số rồi ở đứng sân đấu trên không có căng thẳng thậm chí ngay cả áp lực cũng nhìn không ra đến phải biết ở trong mắt người ngoài hắn là một điểm phần thắng đều không có hắn trong lòng mình cũng không chắc chắn kỳ thực tiến vào mười cường chiến rồi ở thì có chuẩn bị tâm lý ở hai mươi người chung hắn là yếu nhất đi ít nhất ở trong mắt người ngoài là như vậy thế nhưng từng có lúc muốn huệ bị những người này đều không phải là đối thủ của chính mình nhìn lên bầu trời rồi ở đã đem cùng kệ xa một trận chiến ý nghị quang đến sau đầu hiện tại nhất định phải đối mặt cùng ột mạn chiến đấu hết t h ả đều nhất định phải thả xuống làm cho tất cả mọi người một lần nữa chứng kiến giỏi ở đi vậy hạ ột mạn cái tên này khá là quái dị hơn nữa ra tay vô cùng á c độc giỏi ở y s ở tạ cụ hữu ta có chút lo lắng nói tuy rằng chưa từng có độ tiếp xúc thế nhưng có thể rất rõ ràng nhìn ra ột mạn cùng kệ xạ là hoàn toàn khác nhau loại hình hắn tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu t ì n h cũng sẽ không nói cái gì quy tắc thậm chí có chút vẻ thần kinh giỏi ở nhưng là hải lòng tộc hy vọng từ khi bại bởi kệ xạ sau đó tự do tu luyện cũng có một quãng thời gian rất dài tuy rằng không biết tiến bộ tới trình độ nào thế nhưng đối mặt t à ác thần lòng kỵ sĩ vẫn để cho người rất lo lắng tin tưởng hắn đi trên người hắn giữ lại hải lòng dũng sĩ bộ tộc huyết cả dạ dỗ mặt không hề cảm xúc thế nhưng tin tưởng hắn trong lòng cũng là có chút lo lắng muốn một chủng tộc duy trì hưng thịnh người cường giả kia nhất định phải một cùng một nối liền lên hắn sau đó là ỷ sở tạ cụ hữu tạ ỷ sở tạ cụ hữu tạ sau đó liền đến thiên giỏi ở người trẻ tuổi này rất có thiên phú hơn nữa so với bọn họ lúc còn trẻ còn trầm ổn có kể xạ cái này cường định hắn thành thục cũng rất sớm thế nhưng mỗi người vận mệnh không giống mà quyết định g i ở vận mệnh thời điểm đến, đến rồi ột mạn cái này đột nhiên nô ra nhân loại cường giả đến tột cùng là g i ở xúc tiến nhân tố vẫn là hủy diệt nhân tố à. cũng không ai biết doi ở rất chầm ổn hắn đang chờ đợi chính mình đối thủ hải tộc không thanh em gì dù sao đối thủ là tà ác thần long kỵ sĩ mà khi ột mạn lên sàn thời điểm nhân loại nhấc lên cuồng triệu như thế hò hét người chỗ tính nguyên chiến chiến đấu tuyệt đối là hết thể chủng tộc cơ bản nhất bản năng một trong mà ột mạn không thể nghi ngờ đem này một quyển có thể n h ộ m đấm vô cùng n h u n nhuyễn ột mạn trên mặt mang theo nụ cười tạ khí cẩn thận đánh giỏi ơ, đối với đối thủ tư liệu ột mạn cũng đặc biệt biết một chút hiếu kỳ nguyên nhân cũng không phải là bởi vì hắn là hải lòng tộc thiên tài mà là người này vẫn muốn cùng kệ xạ chiến đấu h ừ trẻ tuổi một đời có thể kệ xạ chiến đấu cũng hủy diệt hắn chỉ có hắn ột mạn những người khác đều có thể đi chết rồi giỏi ơ, đúng không gặp gỡ ta ngươi liền không muốn hy vọng có điều ha ha giết chết kệ xạ nhiệm vụ liền giao cho ta đi ta biết đại biểu đại gia hoàn thành nói ột mạn đem áo c h ẳ n ném người anh em này sái khóc thủ đoạn vẫn là rất tiêu chuẩn gây nên từng trận hoan hô xác thực rất có cảm giác đương nhiên tất cả những thứ này đều là xây dựng ở mạnh mẽ cơ sở trên trước tiên đánh bại ta nói s a u đi gió ơ l ệ n h lùng nói đối thủ vẫn như thế có đấu trí lại làm cho ột mạn có chút ngoài ý mớn không sai tiếp tục duy trì dãy rủa con mồi mới có cảm giác nói liếm môi một cái trong cơ thể cảm giác hưng phấn có chút tăng lên trên mã dĩ linh cùng trầm hương xem hai người giao lưu xong xuôi lập tức cao giọng giới thiệu thế nhưng đều không có tiến một bước phỏng vấn thấy thế nào hai người này đều không giống như là rất phối hợp dáng vẻ hơn nữa sát khí đã đi ra một tiếng bắt đầu hai người lấy tốc độ cao nhất xông tới xuống mỹ nữ chạy trốn cũng là phi thường mỹ đặc biệt là mạ di linh c â n đong đưa lên c à n g là có loại câu hồn nhiếp phách mê hoặc có điều trừ một chút c ự c phẩm sát lang đã không ai quan tâm ột mạn d ừ n g dưng như không giỏi ớ lanh khóc hình thành so sánh rõ ràng khí tức sơ sắc từ giữa hai người sản sinh nhưng từ tự thân ự t tu vi trên giảng giỏi ớ đấu khí thuần thục trình độ muốn so với ột mạn cường một điểm thế nhưng ột mạn tự chiến đấu tới nay triển hiện ra q u ỷ dị kỹ xảo chiến đấu cùng thực lực bản thân không quan hệ nhiều lắm h ư ớ n g hồ sau lưng còn có cái tà ác thần long hiển nhiên từ trước một trận chiến có thể nhìn ra được ột mạn cũng không ngờ người khác cho rằng hắn chỉ là dựa vào tà ác thần long giành chính quyền không phải vạn bất đắc gì hắn là không c h ị u hoán mà vậy thì cho giờ ở cơ hội à. là mạ m di l i n cùng trầm hương thân thể mới vừa vừa rời đi thi đấu đài thuấn gian hai người phát động long đấu khí cùng ám h ắ c đấu khí đồng thời khởi động hai bóng người đụng vào nhau thuấn gian liền trao đổi hơn mười chiều chúng hơn cao thủ đều là nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm rất hiển nhiên ở chiến đấu như vậy chung giỏi ở với thế cục khống chế rõ ràng phải mạnh hơn một ít đây là cảnh giới vấn đề nhưng là rất kỳ quái theo đạo lý lấy ột mạn biểu hiện ra cảnh giới căn bản không thể nắm giữ sức mạnh mạnh hơn thế nhưng hiện thực đều là để người không thể nào hiểu được ột mạn thu được sức mạnh con đường thực sự là quá quỷ dị rất khó phục chế nếu như không phải hắn cùng ổ xạ lọ t h ì không chỉ có sức mạnh đồng nguyên liền huyết thống cũng là thân nhất còn có ổ x ã lò ti bồi dưỡng những pháp s ư kia coi như ổ x ã lò tì từ bỏ sức mạnh ột mặn cũng rất khó thu được nhưng là những này ngẫu nhiên đều đã sớm ột mặn người khác muốn lặp lại là không thể nguy hiểm càng lớn báo lại càng cao đi đường tắt thu được sức mạnh tuy rằng mạnh mẽ thế nhưng bày ra cùng tự thân rèn luyện là sai biệt gì, nhưng l à n à y sai biệt nhỏ vô cùng muốn cho sai biệt biến rõ ràng chỉ có một nhân tố sức mạnh vê anh ột mặn chính diện chúng rồi g ở l o n g đấu khí thần chú trong cơ thể hắn ám hắc đấu khí rất mạnh nhưng là có khả năng thả ra ngoài chỉ có tiếp cận kiếm thánh trạng thái lại như một chứa đầy nước thùng lớn cũng chỉ có một cái miệng nhỏ mỗi lần chỉ có thể khắp nơi một phần ột mạn toàn bộ người bay ra ngoài rồi ơ lập tức đổi u mà tới giữa không trung r a tay chính là thủy hệ phép thuật ngăn chặn không cầu đả thương địch thủ mà là trì hoãn phản ứng của đối phương bản thể công kích mới là mạnh nhất đây là hải long chiến sĩ chiến pháp ột mạn kinh nghiệm tự nhiên không bằng g i ở thông thạo ở bên trong ao máu sức mạnh dung hợp sau khi xuất quan ột mạn tự nhiên cũng rèn luyện một hồi cùng với thêm vào vào lần này đại hội luận võ trên chiến đấu nhưng trên thực tế hắn thắng được vẫn là quá mức ung thế nhưng ai bảo hắn đủng có sức mạnh a giỏi ơ không có sơ hở nào công kích mất đi mục tiêu đống nhiên cảnh giác ột mạn đã xuất hiện ở hắn phía trên hoàn toàn phản ứng không kịp nữa tầng tầng một c ước giỏi ơ bay ra giữa không trung búc lên rơi xuống đất trượt ra mười mấy bước mới dừng lại ột mạn gậy gậy quần áo tiểu tử này vẫn có chút năng lực đây chẳng trách dám tìm kệ xa một mình đấu có điều cũng được l i ề n bắt hắn đến luyện tay nghề một chút ột mạn trong lòng cũng có chút cảnh giác biết tự thân n ư ợ c điểm mà những này ca xa cùng rộ mạ gì ồ cũng đã từng nói làm sao tốc độ của hắn quá ưu thế chiêu thức hơi nhiều dư、Bá. hột mạn lưỡi hái tử thần xuất hiện q u ỷ dị này binh khí vừa xuất hiện liền không gian nhiệt độ phảng phất đều hạ thấp sử dụng lưỡi hái tử thần ột mạn liền người đều có chút biến hóa xưa nay chưa từng nghe nói binh khí như vậy thế nhưng có thể xác định nó tuyệt đối xứng đáng thần bình xưng hô vẻo hột mạn bóng người phảng phất ở tại chỗ lóe lên một cái mà đối diện dở nhưng một cấp tốc né tránh thế nhưng long đấu khí trở ngại thêm vào phản ứng của hắn đủ n h y bén vừa nay cái t i a m ộ t hồi là có thể đem hắn tâm đào móc ra hột mạn liếm liếm, liếm đau trên vết máu đó là ngoan cường sức sống mùi vị bảo bối của chính mình liêm đ à o phi thường yêu thích như vậy mùi vị thu gặt linh hồn của cường giả là phi thường có cảm giác n à y tốc độ quỷ mị để có bao nhiêu mọi người lấy làm kinh hãi kính tượng trên muốn hiện ra vừa n ã y động tác đều có chút khó khăn thực sự quá nhanh không phải người tốc độ vượt qua bình thường hạn chế càng không phải lấy ột mạn thực lực cần thiết khiến dùng đến thế nhưng hắn s á c thực tồn tại dõi ở nguy hiểm đan luân tốc độ e sợ bất luận cả dạ dỗ vẫn là kệ xạ đều không có ột mạn như nga ăn vừa nãy một chiêu dõi ở nhưng không có quá nhiều căng thẳng mọi người đều đang suy đoán giờ ứng phó như thế nào ột mạn lần công kích thứ hai thời điểm rồi ở đột nhiên thu hồi lòng đầu khí lẽ nào từ bỏ đương nhiên không phải hải long chiến sĩ trong tự điện chưa từng có từ bỏ cái từ này rồi ở hai tay nắm thật chặt hai mắt phía sau long dực đống nhiên mở ra chính là kinh long biến có điều chăm chú nhiều một đôi long dực hiển nhiên không cách nào ứng phó trước mắt cục diện trừ phi có thể giống ụ sợ tạ cụ ủ tạ như vậy đến cái toàn l o n g biến ột mạn ung dung thong thả vung vẫy cái chết của mình thần liêm đao thưởng thức con mồi sắp chết d ã rụa cũng là một chuyện rất thú vị long dực chấn động mấy lần rồi ở thả ra hai tay hải long vương cùng ỷ sở tạ cụ hữu tạ thực tại s ư ớ n g sốt một chút cái kia con mắt đã không phải hải long tộc con mắt con ngươi là một cái khe nhỏ lập loệ lăng quang có chút khủng bố long tình ỷ sở tạ cụ hữu tạ toàn long biến đôi mắt cũng không có cái gì biến hóa đặc biệt nếu như chỉ là tăng mạnh một chút hiển nhiên đối thế cục bây giờ không có quá to lớn trợ giúp thế nhưng cũng không phải một chút thấy giờ đã chuẩn bị kỹ cảng ột mạn lại di chuyển lại là cái kia không cách nào dự đoán tốc độ một đạo hàn quang né qua kể sát giờ ở cái cổ thế nhưng lần này nhưng chưa thành công rồi ở dĩ nhiên né qua ột mạn cũng hơi kinh ngạc mà lúc này g i ữ ở long đấu khí lần thứ hai phát động hướng về ột mạn từng bước một bước b á c h tới lấy nhanh đối nhanh nào sẽ rơi vào đối thủ tiết tấu ở trong rồi ờ không có tác dụng binh khí bởi vì đang đối mặt tốc độ như thế thời điểm binh khí ngược lại sẽ vướng chân vướng tay chỉ có thân thể là nhanh nhất ột mạn đương nhiên không tin tả tuy rằng không dùng toàn lực làm sao có khả năng có người có thể tránh thoát tốc độ của hắn coi như có cũng chắc chắn sẽ không là tên trước mắt này ột mạn bóng người lần thứ hai từ biến mất tại chỗ đối với ột mạn quỷ dị tốc độ mọi người đã khắc sâu ấn tượng rất nhiều đối thủ ngay cả mình chết như thế nào cũng không biết lưỡi hái tử thần vẽ ra nhất đạo hữu ám ánh sáng tới từ địa ngục kẻ thu gặt nhưng là giờ ở lần thứ hai suýt xảy ra tai nạn mẹ qua cái kia màu xanh lam long tình sử dụng cũng hầu như đến cực hạn r ồ i ở âm thầm hoảng sợ lần này tiến hóa dẫn dắt tại doẹ bị nhập vi chi nhãn nhưng là thực tế hiệu quả trên muốn t r ê n l ệ n h rất nhiều mà trên thực tế hắn chỉ có thể miễn cưỡng phát hiện loại kia quy tích né tránh lên đã phi thường khó khăn tốc độ quá nhanh thân thể phản ứng hầu như theo không kịp hai lần công kích thất bại cột m ả n trái lại cao hơn lên cỡ nào người thú vị thậm chí ngay cả tục né qua hai lần công kích có một lần hai lần tuyệt không cho phép lần thứ ba doi ở cũng biết chỉ là một mực né tránh kết quả khẳng định là tử vong nhất định phải công kích công kích mới là tốt nhất phòng thủ vốn còn muốn lưu đến cùng kệ xạ tác chiến thời điểm mới dùng nhưng là bây giờ nhìn lại có chút không hiện thực chỉ có tự mình trải qua mới biết cái này ột mặn có bao nhiêu đáng sợ một luồng khí tức không giống tầm thường từ giờ ở trên người tản mắt ra để chuẩn bị công kích ột mặn cũng không tự chủ được ngược lại bởi vì cái kia không thuộc về sinh vật có tri khôn khí tức mà là tương tự với long nói chuẩn xác hẳn là hải lòng khí tức r ồ i ờ mở hai tay ra thân thể hiện ra vô số lấm ta l ấ m t ấ m ánh sáng đồng thời thủy nguyên tố bắt đầu hết sức sinh động lên nhất thời gây nên ở đây vô số m a pháp sư chú ý h ả i long chiến sĩ là có thể dùng phép thuật thế nhưng hầu như đều là làm phụ trợ tác dụng mà giờ ở tình huống bây giờ không giống như là tự thân phóng thích phép thuật mà là bắt nguồn từ đấu khí bản thân trục tính điểm ấy để kệ xạ cũng có chút bất ngờ đem phép thuật cùng đấu khí hôn hợp lên đây là hắn sau khi xuất quan cảm n ộ lấy giờ ở cảnh giới cần thiết không được thế nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện vấn đề chỗ ở nói chuẩn xác giờ cũng không phải cảnh r ờ i đến mà là lợi dụng phương pháp của hắn không phải không thừa nhận người này năng lực học tập cũng là tương đương mạnh ở hệ l ệ nạ chúng rồi long ôn sau đó kể xạ trăm phương ngàn kế cho tới băng xương cự long vương long tinh cứu trị hệ l ệ nạ điều này cũng làm cho hệ l ệ nạ đấu khí trúc tính bên trong có chứa đóng băng mà giờ cũng nghĩ ra biện pháp thế nhưng long ôn không phải dễ dàng như vậy có điều hắn là trước tiên siêu tập đồng nhất trúc tính hải long long tinh nếu như đối người khác mà nói dường như khó thế nhưng đối vu hải long đại tộc người thừa kế giờ tới nói cũng không khó khăn gia tộc tồn tại liền có rất nhiều thế nhưng năng lượng chuyển đổi là cực kỳ hữu hiểm sơ ý một chút sẽ hủy diệt thế nhưng đối với giờ phát hiện hải lòng tộc đặc điểm gia tộc vẫn là giúp đỡ coi trọng trải qua mấy lần thí nghiệm mới phát hiện có nhất định tỷ lệ thành công thế nhưng cực thấp hơn nữa đối được thuật giả bản thân yêu cầu phi thường cao nhưng là đến mức độ này giờ có cái gì lựa chọn hắn không có bất luận một loại nào có thể tăng cao năng lực phương pháp đều không thể từ bỏ vì lẽ đó hắn tiếp thu chỉ có ở thời khắc sống còn mới có thể tìm kiếm sức mạnh do ở trước tiên đem mình thừa bị thương nặng sau đó thông qua năng lượng chuyển đổi đến rút lây trong đó năng lượng long tỉnh cũng là vào lúc đó tiến hóa đi ra năng lực hệ lệ nạ vào lúc ấy là vô ý thức vì lẽ đó sẽ không thống khổ mà do loại này nhưng là cố ý gây ra hơn nữa nhất định phải duy trì tỉnh táo mùi vị đó cùng ngàn đao bầm thây không phân cao thấp vẹn vẹn được trong đó trúc tính là vô dụng long tinh cái kia năng lượng khổng lồ mới là then chốt vì lẽ đó do đem thân thể của chính mình làm lọ chứa chứa được lên một lần bạo phát sau đó lần thứ hai tích chữ là phi thường khó nói cách khác mặc dù chiến thắng ột mạn cuộc kế tiếp cũng chỉ có thể tự động bỏ quyền nhưng là hiện tại đã đến nhất định phải phóng thích thời điểm m í n nạ r ô n g dài tạp lỗ một một vừa mở nhất đạo gió xoáy xuất hiện ở giờ bên cạnh đảo mắt hình thành năng lượng khổng lồ lốc xoáy phóng lên trời khí thế khổng lồ bao phủ toàn trường hơn nữa mang theo to lớn l o n g ép đồng thời còn có thủy nguyên tố kịch liệt bạo động hải tộc lập tức trở nên h ư phấn nguyên live a giờ điện hạ còn có giữ lại hậu chiêu đây hắn năng lượng còn ở thẳng tắp tăng vọt lực lượng này é sợ liền hải vương cũng không sánh nổi dốc hết toàn lực chỉ có có mạnh mẽ đấu khí còn sợ gì a đấu khí đột nhiên tăng vọt để g thân thể có chút biển đến dạng năng lượng từng tầng từng tầng trùng kích thân thể của hắn thế nhưng dù sao cũng là hải long tộc nắm giữ để những chủng tộc khác ước ao cân đối thân thể hơn nữa giờ mật chút nhưng đang tiếp tục long rực chấn động hai tay của hắn hai lần xuất hiện loé yêu dị làm quan quốc đao cánh biên giới cũng biến sắc bén lên thân thể tuy rằng không có giống ỷ sở tạ cụ h ữ tạ như thế toàn hóa rồng thế nhưng cũng toàn thể cường hóa thế thái lúc này giờ đã là hoàn toàn máy chiến đấu có điều c ả dạ dỗ cùng ỷ sở tạ cụ h ữ tạ trên mặt nhưng không có một chút nào cao hứng dấu hiệu dạ p h ù cũng là nhân loại phương diện này một ít cường giả cũng là ngã không phải nói giờ sức mạnh không mạnh vừa nãy này một bạo phát năng lượng tuyệt đối là tương đối đáng sợ nhưng là r ồ i ở công kích tay phải tùy ý vung một cái cốt đ a o vung lên nhất đạo long đấu khí h oanh h oanh liệt liệt i ế t hướng về ột mạn sức mạnh to lớn kéo chạm đất diện đều ở chấn động đưa cho dư áp lực cũng tương đương tuyệt vời rất ít người đấu khí công kích liền có thể có như thế năng lượng ột mạn một nghiêng người tránh ra đấu khí sóng ầm ầm rơi xuống đất tự nhiên là nổ cắt bay đ ã chạy có điều đây mới là mới vừa vừa mới bắt đầu g i i ơ lắp người một cái đi tới không trùng h ắ n căn bản không cần lo lắng sự công kích của đối thủ bên người là khổng lồ ngưng trệ thủy nguyên tố bích lũy cùng cuồng bạo đấu khí bao tác nếu như ột mạn dám gần người chỉ sẽ chết càng thảm hại hơn mà hiện tại giờ cần phải làm là ở năng lượng tiêu hao hết tất trước đem ột mạn đánh g i ế t đến tạ bã r i i ở không một chút nào x u ấ t ruột chung quanh thân thể hắn loại này năng lượng khổng lồ trận căn bản không sợ người khác xuống tới n ổ tung thập tự long đấu khí thần chú hình nón đấu khí phun ra lần thứ hai lấy giờ làm trung tâm triển khai khác với tất cả mọi người chính là hắn long đấu khí thần chú cường độ tuyệt đối vượt qua tưởng tượng thậm chí so với ỷ sở tạ cụ hủ tạ cùng c ả dạ dỗ bệ hạ t ì n h cờ sử dụng còn cường đại hơn mấy lần phản phất có dùng mãi không hết năng lượng tự mà long đấu khí thần chú trung tâm nhưng là một nói cho xoay tròn thập tự hiển nhiên không phải trang sức phẩm diện tích cường độ đều tương đương lợi hại nhưng là lấy ột mạn tốc độ căn vốn có thể ung dung né qua s á c thực mạnh mẽ thần chú oanh trên mặt đất tỉ mỉ chuẩn bị sân đấu mặt đất lập tức lay động kịch liệt tuy rằng làm rất nhiều phương diện chuẩn bị thế nhưng bị loại sức mạnh này đánh tới vẫn là có kịch liệt tổn thương thế nhưng này có điều là mới vừa vừa mới bắt đầu rồi ở cũng không có kỳ vọng một đòn tức trung liên tục ba lần lòng đấu khí thần chú đều là tương tự cấm chú cấp bậc nổ tung đem đấu khí dùng thành như vậy còn thật là có hắn một kệ xạ kiếm thánh thắng cấp trạng thái cũng không trở về như thế lãng phí thế nhưng gió lại có loại không cách nào ngột ngạt bạo phát kích động trong cơ thể không phải sức mạnh của bản thân một khi khởi động liền d ừ n g không được đến thế nhưng sự công kích này đối ột mạn tới nói căn bản đủ không được thương tổn hắn có thể ở sức mạnh song t r u n g tự do tự tại qua lại hơn nữa lấy ột mạn tự thân mạnh mẽ sức phòng ngự trừ phi chính diện liên tục bắn chúng bằng không cũng không thể kết thúc mà lúc này theo liên tục tiêu hao công kích rồi ở sức mạnh cũng ở đột nhiên hạ thấp hắn đột nhiên sức mạnh bùng lên có rất rõ ràng được điểm ột mạn không phải ngớ ngẩn tự nhiên nhìn ra căn bản không cần thiết liều mạng đối thủ cũng là vội vã liều mạng nói rõ càng có vấn đề hiện tại là nên lúc kết thúc rồi ở sức mạnh không phải chính quy thu nhỏ lại mấy lần so với hắn tự thân long đấu k h í trạng thái còn thấp mười có tựu i là tác dụng phụ rồi ở trên mặt cũng có chút lo lắng hột mạn ra tay rồi thật sự giống như tử thần như thế vẽ ra nhất đạo màu đen u quang sở về phía g i ở cái cổ chỉ cần này một chiêu t r ú n g rồi cái này hải long tộc thiên tài là có thể một lần nữa đ ầ u t h a i thế nhưng chàng ở ngoài ca xa đám người sắc mặt thuấn gian biến đổi ngược lại c ả dạ dô đám người thì lộ ra mỉm cười đây chính là kinh nghiệm trên người ta mà ở ột mạn khởi động công kích thuấn gian rồi ở cái tia dài nhỏ lòng tình con ngươi thuấn gian bạo tranh một tiếng quát lớn hai tay đột nhiên mở ra như là hoàn toàn từ bỏ phòng ngự tự thế nhưng tất cả mọi người đều phát hiện vấn đề đây mới là giờ ở công kích chân chính g ọ i ông đập l ư n g ông a trung cực đấu khí bao t á p thiên hạ vô song năng lượng là không thuộc về gió ở thế nhưng hắn ít nhất có quyền khống chế lấy giờ ở thông minh tài trí làm sao có khả năng không biết loại sức mạnh này nhược điểm thế nhưng hết cách rồi thời gian không đủ A, hắn chỉ có thể ở chúng tốt nhất phương thức công kích chiêu này đối kệ xạ khả năng có chút khó khăn thế nhưng đối ột mạn loại này tự cho là người nhưng là không thể tốt hơn không khác biệt đấu khí bao tác đồng thời ẩn chứa nổi khủng thủy nguyên tố rồi ở đối đấu khí cùng nguyên tố ý thức chỉ có một vậy thì là tàn phá hủy diệt toàn phương vị vô gian khích công kích rất hiển nhiên giờ là muốn một lần là xong ở mười cường chiến tuyển thủ c h u n g hắn xác thực là yếu nhất thế nhưng ở trên chiến trường thắng bại quyết định bởi tại tổng hợp nhân tố hột mạn là thần long kỵ sĩ nhưng là căn bản là sẽ không cho ngươi triệu hoán cơ hội hột mạn tốc độ nhanh khuyết điểm cũng xuất hiện quả thực chính là mình đụng vào chịu chết mà lấy hắm kiếm, kiếm thánh đấu khí phòng ngự khẳng định không ngăn được mà giờ thông qua mấy lần công kích quan sát ột mạn cấp tốc chủ yếu là thẳng t ắ c ở tốc độ như thế này bên dưới muốn đình chỉ hoặc là chuyển biến đều sẽ coi lùi lại h ú n g hồ là toàn phương vị đà kích kệ x a coi như lần này không thể cùng ngươi giao thủ thế nhưng ta giờ ở vĩnh viễn sẽ không bỏ qua vĩnh viễn sẽ không hống đấu khí bao tác ngoại vi chỉ lát nữa là phải cùng ột mạn tiếp xúc một khi bị cuốn vào sẽ có rất lớn một phần sẽ bị hấp dẫn công kích cái này chứa ngại vật chống lại càng thêm cường lực hấp dẫn liền càng nhiều lúc này giờ ở phảng phất là đem ột mạn xem là kệ xạ liều mạng thôi phát sức mạnh ột mạn vẫn lanh k h hung hăng sắc mặt cũng hơi có chút biến hóa trong ánh mắt nhiều một điểm thần thái khác thường hết thể hải tộc đều nín hơi lấy chờ nếu như do ơ điện hạ có thể tiêu diệt cái này tối kẻ đáng ghét nhất loại vậy tuyệt đối tinh thần đại chân a cũng coi như là vì là chết đi hải tộc chiến sĩ đại đại xả được cân giận chiêu số này rõ ràng là không thể phòng trừ phi ột m ạ n có cả dạ dỗ hoặc là kệ x ả như vậy cường lực đấu khí hoặc là biết biến mất vây anh tuyệt đại đa số người cái gì đều không nhìn thấy toàn bộ sân đấu đều đã biến thành hỗn loạn một mảnh đầy dẫy nổi cùng năng lượng năng lượng va chạm mặt đất cùng lồng phòng ngự phát sinh tuyên truyền giác nộ âm thanh mà loại này năng lượng tàn phá kéo dài rất lâu trong sân nổ vang không nghe trang ở ngoài nhưng là yên lặng như tờ bất luận nhân loại vẫn là hải tộc đều rõ ràng kết quả của trận chiến này muốn đi ra rất hiển nhiên giờ là dùng n g ư kế hơn nữa còn thành công ta ác thần lòng kỵ sĩ quá tự tin điểm liền long đô không đến không kịp triệu hắn này đối với nhân loại một phương tuyệt đối là cái tổn thất lớn dỗ mạ dị ồ sắc mặt lúng túng ca sa hắc áo giáp chặn lại rồi vẻ mặt của hắn nhưng là con mắt rõ ràng co rút lại vương tử điện hạ quá kiêu ngạo mà làm sao cũng không nghĩ tới g i còn có thể có như vậy bị kỹ tuyệt đối có chút khinh địch cơn bão năng lượng ở tàn phá xong xuôi sau đó dâng tới không trùng trong sân tầm mắt chậm rãi khôi phục giỏi ở kiên trì không để cho mình ngã xuống quá độ sử dụng thân thể không hai tháng tu dưỡng đừng nghị khôi phục bình thường sức chiến đấu cái này cũng là mượn ngoại lực kết quả có điều hắn tin tưởng chiêu này hiệu quả không khỏi liếc mắt nhìn dưới đài kệ xạ mà kệ xạ cũng vừa hay nhìn phía giỏi ở kệ xạ biểu thị đối chiêu này thưởng thức giỏi ở tâm tình phức tạp hắn cỡ nào muốn đụng với chính là kệ xạ bất luận thắng bại đều tốt mà đối với ôn mạ thực sự vẫn không nổi hứng thú gì toàn trường yên lặng như tờ theo sát hải tộc môn i ê n cái k i a khiến người ta căm ghét đến cực điểm ột mạn dĩ n h â n treo chết tốt làm à, hải tộc dường như đã quét ngang nhân loại như thế cao hứng vui sướng thoải mái thoải mái thoải mái ột mạn một vầng cái k i a có thể trở ngại hải tộc đi tới bước tiến liền càng ít ỏi mà trên căn bản có thể nói hải tộc đem khống chế mười mạnh bất chi bất giác hải tộc cũng phi thường kiềng kỵ cái này ột mạn đế quốc kẻ thống trị đặc biệt là sứa tộc quả thực cao hứng nhanh khóc thực sự là hải thần hiền linh chuyện gì để cho các ngươi như thế cao hứng a một lành thanh â m vang lên thuấn gian mở rộng đi ra ngoài nhất thời phía trước một đám lớn hải tộc yên tĩnh lại theo sát phản ứng dây chuyền nhân vị là âm thanh này quá quen thuộc quá đáng ghét hột mạn mang theo lười h á i tử thần từ trời cao trung chậm rãi hạ xuống trên người có chút rách nát vừa nay cái kia một đòn s á t thực nguy hiểm có thể nói không cần ép đáy hòm công phu hắn phải chết chắc tạ ác thần lòng cũng không kịp cứu hắn thế nhưng hắn còn có chân chính đòn sát thủ chỉ bằng như vậy ám chiêu muốn giữ lại hắn còn kém quá xa a lạch cạch hột mạn rơi xuống đất có điều hải tộc tâm cũng tiếp theo hơi hồi hộp một chút nay đều đánh không chết lẽ nào tốc độ của hắn có thể sắp tới né tránh công kích kệ xạ cùng long kỵ tướng môn nhìn ngó dre bi ở lúc đó tình huống đó có thể thấy do e sợ chỉ có dre bi kệ xạ tuy rằng có mô phỏng theo nhập vi chi nhãn năng lực thế nhưng khởi động cùng chân thực hiệu quả vẫn là không có cách nào cùng huệ bị này chính tông so với dre b i nhập vi chi nhãn đã đến tâm tùy ý động cảnh giới chi cao vì lẽ đó có thể bắt lấy chỉ có hắn tránh thoát đi tới mọi người một trận ổ lên tình huống đó lại vẫn có thể chuyển biến phản p h ấ t biết đại gia nghi vấn rất kỳ quái cùng ngươi trường lực xuất hiện thời điểm cảm giác ngột ngạt như thế tại thời điểm này cao tốc di động lập tức đình chỉ sau đó cực tốc thăng vào trên không hơn nữa là ở đấu khí phòng bạo triệt để b a o trúng trước các lý gì mọi người tự nhiên biết rẽ bị lời này ý vị như thế nào cho dù là tà ác thần lòng cũng không cái gì lo lắng nhưng là một khi ột mạn cũng có lĩnh vực hơn nữa còn là một loại rất khả năng cùng tốc độ có quan hệ lĩnh vực vậy thì cực kỳ nguy hiểm mọi người không cảm thấy nhìn kệ xạ kệ xạ thì cảm thấy rất hứng thú nhìn ột mạn hắn giác đến sự tiến bộ của chính mình đã tương đương t h á i quá không nghĩ tới có người so với hắn còn ly kỳ hắn trước đây cũng đã gặp qua ột mạn thực lực không đáng nhắc tới c ột mạn cũng h ạ y trốn, dòi c sướng sốt, không t quay đầu lại hướng ột mạn đế quốc khán đại tịch đi đến mọi người đều có chút không phản ứng kịp này sát tinh dĩ nhiên biết hạ thủ lưu tỉnh lẽ nào là đ ộ n kinh l i ê n hỏa long mã đoàn kỵ sĩ chiến sĩ lập tức nhấc lên áo choàng ột mạn chỉ là liếc mắt một cái cạ luy dị vị trí mà kệ xạ cũng ở rất hứng thú nhìn hắn mặc kệ như thế nào rồi ở không chết cũng coi như là để hải lòng tộc đại đại t h ở phào nhẹ nhõm rất hiển nhiên nhân loại ột mạn đế quốc t à ác thần lòng kỵ sĩ ột mạn lần thứ hai hung hăng thăng cấp kha kệ xạ không nghĩ tới muốn đùa với ngươi mệnh người vẫn đúng là không phải một hai cái, cái này không sai liền lưu lại đi ột mạn mang theo ột mạn đế quốc người đi ra sân đấu bởi vì đến đây là luận v o nhất định phải đình chỉ sân đấu nếu như không nghỉ ngơi nhất định sẽ chơi xong hiện tại bất luận cái nào đối thủ liền đừng hy vọng may mắn liên loại này sát cục đều có thể chạy trốn ột mạn có đầy đủ thời gian triệu hoán tà ác thần long hải tộc tuyển thủ môn phải làm tốt cùng tà ác thần lòng chiến đấu chuẩn bị đại hội tiến vào nghỉ ngơi giai đoạn nghỉ ngơi sau một ngày đang tiến hành đón lấy ngũ cuộc tranh tài mà hải tộc cùng nhân loại đều cần một ít thời gian đi tiêu hóa phía trước thi đấu thực sự quá đồ sộ hung hăng mười cường chiến bên trong không may mắn a hiện tại còn thật sự không cách nào nói cái kia càng cái chiếm ưu thế thế trong thời tốt. Tiểu thuyết, Hải Vương Tế tác giả, khô lâu tinh nhưng nghỉ nhưng phong Chương ích khởi chương ích khởi Hải khô linh. ngơi nữ quang động. Quyền động. Vương giả, điểm lợi lợi lúc là lâu các mỹ sân đấu duy tu so với tưởng tượng còn muốn khó khăn phải biết cái này sân đấu bị phá hủy nhưng là không thay phạm vi thực sự quá lớn thế nhưng thay đổi vật liệu đang chuẩn bị sung túc kỹ sư môn đã biết những cường giả này đáng sợ lực phá hoại thế nhưng thực tế sản sinh sát thương vẫn là so với tính toán chung càng đáng sợ bên trong còn có rất nhiều là không cách nào tính toán bất ngờ sức mạnh chống chất nhân tố hải tộc cùng nhân loại tự nhiên có chút sốt ruột có điều ý nghĩa có chỗ bất đồng chỉ là đối mặt sau thi đấu bức thiết đến không có nói vội vã không nhịn nổi này chút thời gian vẫn là có thể lợi trong sân luận võ khí thế ngất trời trang ở ngoài các loại nhân tố cũng là sai lầm tống phức tạp tỉ như đến không hết hoạt động thương nghiệp chính thức khống chế không cách nào chú đáo đây là hải tộc cùng nhân loại lần thứ nhất công khai giao lưu mặc dù là đánh luận võ cờ hiệu thế nhưng sinh ra đến trao đổi lợi nhuận quả thực không thể nào tưởng tượng được một ít có thấy xa hải tộc cùng nhân loại đại thương đoàn từ trung thu được khó có thể tưởng tượng lợi、nhuận. mà loại này lợi nhuận cũng thúc đẩy các thương nhân không thể không cân nhắc một phi thường nghiêm túc vấn đề vậy thì là mở ra hải tộc cùng nhân loại đôi bên mậu dịch bởi cựu hận mậu dịch rất khó triển khai dựa vào hải tặc hải tặc này điểm trao đổi tại đại cục không có quá mánh l i ệ dùng vẹn vẹn một lần đại hội luận võ sản sinh đáng sợ lợi nhuận cũng đã bù đắp được đại lục một năm mậu dịch tổng hòa đương nhiên đây cũng là bởi vì lần này đại hội luận võ đặc thù tính chất kích thích tiêu phí thế nhưng không phải không thừa nhận lưỡng tộc mậu dịch lượng lớn lợi nhuận lịch sử tựu là như vậy phát triển cái kêu một loại nào đó nhu cầu trở thành lúc cần thi sẽ có một nhóm người ra mặt đặc biệt là thương nhân làm lợi ích đủ lớn thời điểm bọn họ đồng ý hơn nữa dám làm bất cứ chuyện gì thậm chí m ạ o nguy hiểm đến tính mạng cũng lại không tiếc mỗi cái ngành nghề đều có chính mình vòng tròn không thể nghi ngờ được quan tâm nhất định cấp giả là kệ xạ ô t mạn hải tộc sáu vương như vậy bá chủ nhưng là ai có thể hay không quên thương đoàn cái này tồn tại có thể bọn họ chỉ là phụ thuộc vào một số quốc gia sinh hoạt thế nhưng những n à y nắm giữ tiền tài tổ chức một khi bạo phát cái k i a sức mạnh là tương đương kinh người mà hải tộc cùng nhân loại thông thương đã trở thành một loại nhu cầu tiểu công quốc căn bản không được bọn họ cũng không lá gần đó này rất có thể sẽ tạo thành đại quốc tiến công tiết lời nhiều lắm ngầm làm làm buôn lậu hoạt động có thể lựa chọn là hiện tại trung đại lục mạnh nhất tam đại vương quốc chỉ cần có một quá chống đỡ chuyện này thì có khả năng chuyển biến tốt rất hiển nhiên ột mạn đế quốc là có thể bài trừ cái này thiết huyết đế quốc tuy rằng mạnh mẽ thế nhưng mấy trăm năm qua quá mức bảo thủ dựa vào mạnh mẽ quốc lực s á t thực tạo nên ma đại lục to lớn nhất thương đoàn s ô rộ thế nhưng theo những năm này phát triển s ô rộ tuy rằng vẫn là to lớn nhất thương đoàn nhưng là chiếm đoạt thị trường số lượng đã kịch liệt giảm xuống đặc biệt là ở một ít mới phát sản nghiệp trên đã theo không kịp thời đại bước tiến ở thêm vào mặt khác hai đại cường quốc cuộc khởi gây nên chính là phản ứng dây chuyền chỉ là này một mâu thuẫn nhưng không có bạo phát có thể nói s ổ rổ thương đoàn tuy rằng mạnh mẽ đáng tiếc là ở phòng vũ phiêu diêu trùng bất cứ lúc nào đều có d i ệ n nguy hiểm đương nhiên đây là xây dựng ở hột màn đê quốc song đời tình huống sai lọ lộ đồ lấy ẹ t mơ ẩn g ạ t thông minh tự nhiên muốn ăn tảng mỡ dày này đáng tiếc bọn họ không có đường ven biển a thuần nước lục địa ra hai tử đáng thương chỉ có thể chảy nước miếng còn một đám thương n mại u bá chủ tụ tập cùng một chỗ khởi xướng người là cùng cả lì dì quan hệ không tệ vụ ý tưởng đại biểu nhã lỗ tàng bố thương đoàn cùng anama mùi thuốc la thương theo lý thuyết mùi thuốc la đối hải tộc thật giống là căn bản không có then chốt buôn bán hắn này không phải xuất lực kiếm lời thay to không phải đây mới là panama chỗ khó khéo hải tộc người không có tiếp thu cái này cũng không có nghĩa là một điểm then chốt buôn bán không có không mang giày chủng tộc liền vĩnh viễn sẽ không xỏ dày chỉ cần tìm ra thích hợp đồ vật của bọn họ cái kêu mang đến lợi nhuận quả thực không thể nào tưởng tượng được mà panama đã nghiên cứu chế tạo ra ống thuốc lào một chủng loại tự cảm giác đồng thời hải tộc cũng có thể ở trên mặt nước hút thuốc a đương nhiên đây thuộc về hàng xa xỉ panama làm tựu i là cái đây là thương đoàn ngầm hội ngộ bọn họ nhất định phải đạt thành trình độ nhất định nhận thức chung mới thật tiến hành bước kế tiếp ở đây cựu thương môn đều có chút ít ước ao nhìn vụ ỷ tổng cúng anama kỳ thực hai người này thương đoàn cũng không phải lớn đến có mạnh mẽ như vậy sức ảnh hưởng ở đây thì có mấy cái với bọn hắn không phân cao thấp thậm chí so với bọn họ còn cường đại hơn thương đoàn thế nhưng hết cách rồi nhân ra làm phong hiểm đầu tư dù là ai cũng không nghĩ ra kệ xạ đem một nội y ê u ngoại hoạn cả lụy dị thống trị thành hiện tại bộ dáng này hắn cá nhân sức ảnh hưởng càng là rất quét mã đại lục cùng đại dương cha cha nhân vật như vậy tự là trả giá càng đắt đỏ đánh đổi cũng đáng thế nhưng hiện tại ở đi đã chậm thêm gấm thêm hoa là không cách nào cùng đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi so với đương nhiên thương nhân là tối cẩn thận mẫn cảm lần này đại hội còn không xuất hiện kết quả trước bọn họ là sẽ không làm quyết định sau cùng tất lại gặp được tốt nhất càng khó đoán sống chết nếu như kệ xạ không cẩn thận treo vậy bọn họ nhưng là nguy hiểm vì lẽ đó đa số thương nhân ý kiến là đợi đến cuối cùng chiến đấu kết thúc có điều giống vụ ý tổng bọn họ đã là được ă n cả ngã về không hiện ở tại bọn hắn là quấn vào cả lì dị chiếc thuyền này trên nếu như hiện tại lui ra cái kia mới gọi mất hết vùiếng thương nhân tựu là to lớn nhất dân cờ bạc hiện tại là bọn họ chỉ có thể tiếp tục thêm chú hơn nữa hai người đã có gan này dám đánh cược chắc chắn sẽ không ở tình huống như vậy lùi bước to lớn ả l ẹ n tố bãi biển cực kỳ náo nhiệt đủ loại hoạt động nương theo đại hội luận võ hưng thịnh cực kỳ đương nhiên cá độ là không cách nào tránh khỏi hải tộc cùng nhân loại nhà cái lớn đều sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy cũng không phải là người nào đều có thể đại lý đầu tiên phải có tương ứng thực lực và nổi tiếng thứ yếu trang ra cũng phải kiếm tiền đối kết quả phán xét nhất định phải có rất cao độ chuẩn xác không phải vậy như vậy khổng lồ nhân số đủ khiến bọn họ t á n ra bại sản đồng thời trong sân đấu đại đánh ngoại giới cũng có lén lút là u ậ võ theo lý thuyết là cấm chỉ nhưng trên thực tế chính thức là một bộ quy tắc ám hắc thế giới cũng có ám hắc thế giới quy tắc hầu như ở đa số người ý nghĩ chung kệ xạ cùng nghệ lệ nạ tình yêu cần thiết biết điều liền giống như trước rất ít người biết như thế thế nhưng tình huống vừa vặn ngược lại sở căng đan chung kệ xạ cùng nghệ lệ nạ c ỡ lạ dạ công chúa cùng với cả lụy dị mấy người dĩ nhiên trắng trợn xuất hiện ở nơi công cộng đương nhiên vẫn là trải qua thoáng cải trang kệ xạ tự là người như thế không làm thì thôi nếu muốn làm liền muốn đem vấn đề gánh chịu đến trên người mình đã từng là hải t ộ kệ xạ so với b ấ trong kỳ cũng cái giải hai cái chủng tộc n tình g tình bọn của h mệnh, ư ờ i không thể chính mình, thế nhưng chắc chắn vẹn vẹn muốn chính mình, thế nhưng cũng sương không n vì ờ i đối liệt khác kệ phản trong tử. Bỏ, xạ x ư ngoan cố muốn so với ôt m ạ n khủng bố nhiều lắm chỉ là hắn không thích biểu hiện ra mà thôi nhớ năm đó bởi vì này biệt suýt chút nữa chết ở c ổ n g tờ phịu i tiến hạ kệ xạ liền bất chấp tất cả nổi h ủ n g lúc đó căn bản cái gì đều không nghĩ tới hắn chỉ biết là nhất định phải như vậy làm còn cân nhắc lợi ích căn bản không cái kia tâm tư bởi vì ở trong lòng hắn huệ bị t i u là huynh đệ của hắn ở mấy người trong mắt này thuộc về không lý trí không thể thành đại sự thế nhưng sự tình có có thể vì là có không vì là có nhưng là nhất định phải làm kệ xạ kích động nhưng nói cho tất cả mọi người người đem ta làm huynh đệ ta liền bắt ngươi làm huynh đệ là huynh đệ gặp nạn nhất định ra mặt lấy tâm so t â m a các ly gì mặc dù có thể hấp dẫn lượng lớn nhân tài kệ xạ cá nhân bị lực nổi lên rất mãnh liệt dùng mọi người là yêu thích loại kia kích động người này chỉ phải tin tưởng hải long vương ngoài miệng tuy rằng vẫn không hé miệng nhưng trên thực tế đối hệ lẹ nạ đã không quá ràng buộc hai người phụ nữ có ước hẹn à mà kệ xạ cho đến bây giờ làm cũng không t ệ lắm vì lẽ đó cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt mà cả dạ d i như vậy một đại tông sư đã cảm giác nhạy cảm đến một chút thời đại bánh xe thế nhưng thay đổi khẳng định là muốn trả giá thật lớn đến tột cùng muốn trả giá cái gì cũng không ai biết mà mỹ nhân ngư tộc trong x ư ơ n g t i ể u là lãng mạn ái tình ở tính mạng của bọn họ chúng chiếm vị trí chủ đạo đặc biệt là rơi vào si tình ở trong vậy thì cái gì đều không để ý á lẹt đã sớm không có cách nào tuy rằng chính hắn cũng không tán thành nhưng là cơ lạ dạ nếu như không thấy được kệ xạ toàn bộ người lại như mất hồn tự hắn cùng vương hậu không có biện pháp nào mà mỹ nhân ngư tộc ở phương diện này cũng xác thực muốn so với những chủng tộc khác tốt hơn nhiều vì lẽ đó chỉ cần cơ lạ dạ không từng làm hòa sự tình nhân ngư vương cũng không ngờ quản từ trình độ nào đó trên nói á lẹt đối kệ xạ người trẻ tuổi này cũng là tương đương thưởng thức này không phải nói kệ xạ sức mạnh mạnh mẽ đến đâu mà là nhân cách vấn đề đối tại con gái của chính mình mỹ lực á lẹt là phi thường tự tiêu đệ nhất thiên hạ mỹ nữ hoàn toàn xứng đáng a nhưng là cỡ lạ dạ như vậy si tình h ạ kệ xạ còn có thể thủ lễ tiết mới là để hắn khắc phục một có trách nhiệm tâm nam nhân mặc kệ như thế nào đều phải cho cơ hội người trẻ tuổi sự tình liền để người trẻ tuổi chính mình đi giải quyết đi cỡ lạ dạ cùng nghệ lẽ nã l ư ợ n g vị công chúa cũng không có chịu được áp lực quá lớn trải qua thời gian dài như vậy chiến đấu hai vị hải vương đều hiểu tâm tư của con gái thân vị phụ thân cũng không thể mặc kệ vì lẽ đó trưởng lão hội một làn sóng cùng một làn sóng áp lực đều bị bọn họ chặn lại rồi trưởng lão hội cũng không dám quá phận quá đáng dù sao cũng là lúc mấu chốt mà cả dạ dỗ kệ xạ cùng, cùng lưỡng vị công chúa từ tiểu nhân quý giá ký ức là người ngoài không biết mà từ cái kia bắt đầu một chút lắng động đi ra ký ức lại như tường đồng vách sắt như thế chống đối ngoại giới tất cả công kích có thể nói cỡ lạ dạ cùng nghệ lại nạ hai vị kiêu ngạo công chúa một khi trưởng thành tư tưởng thành thục muốn làm cho các nàng cảm động đã rất khó khăn nhưng là tuổi hấu thơ thời điểm liền không giống nhau kệ xạ mang cho các nàng chính là tốt đẹp nhất hồi ức cùng chờ mong mà sau khi lớn lên lại có kết quả hơn nữa trải qua đau khổ gợi rửa thật sự đến chấm dứt tinh mức độ mà ở trong mắt người ngoài thân phận địa vị thực lực danh dự những kia mới là hư bất luận cờ l à dạ vẫn là hệ lạ ệ n căn bản không thèm để ý kệ xạ có phải là vương tử có phải là cao thủ có điều ba người vẫn là không tốt lắm ý tứ đơn độc ba người xuất hiện như vậy có chút quá loạ khiêu khích vì lẽ đó cả lão liền bị kéo tới làm tiếp khách đương nhiên thiếu không được làm bận công chúa hải tộc cùng nhân loại tổ hợp ở đại hội luận võ trong lúc đã sản sinh không thiếu không ngạc nhiên nhưng là cái này tổ hợp quá chấn động nhưng là một chuyện khác vốn đang muốn kéo do hễ bị đến có điều do hễ bị chết sống không chịu hắn không thích nhất cựu là lộ ra ánh sáng cuối cùng thẳng thắn đến rồi ngậm miệt n tiện ai cũng không có cách nào đi đi thì bị kéo tới làm bạn sáu người thoáng hoa trang nương theo bóng đêm đi ra trong thời gian ngắn cũng d ẫ n không nổi chú ý buổi tối như thường phi thường náo nhiệt ngoại trừ đỉnh cấp hai mươi mấy người khá là được quan tâm giống long kỵ tướng đơn độc đi ra ngoài cũng không sẽ khiến cho cái gì quá to lớn h u y n áo chỉ là tiếp thu điểm kính ngưỡng m à thôi nhưng là kệ xạ cỡ lạ d a bọn họ không giống à đặc biệt là cỡ lạ dạ c ủ n g nghệ lẽ nạ hai vị này mới là then chốt kệ xạ dù sao cũng là nam nhân bồi tiếp lưỡng vị công chúa điện hạ xuất hành kệ xạ lại đã biến thành năm đó thằng ngốc kia bồi bối dọc theo đường đi bị chỉ huy xoay quanh mà cá lập thì bị làm bất bắt nạt không còn cách nào khác nữ nhân này biến đ ẹ p đẽ, trò gian cũng hơn nhiều mà làm bất hiển nhiên là được đến nhà tộc đồng ý mới sẽ như vậy hải tộc một ít chủng tộc cũng đã thay đổi sinh tồn phương hướng không phải trước đây một mực thuận theo trường lão hội thời đại thật sự biến hóa nếu như trước đây căn bản là không có cách tưởng tượng hải tộc cùng nhân loại tụ lại cùng nhau dĩ nhiên không l i ề u mạng ễ lẽ nạ cùng cỡ lạ dạ mua đồ cũng rất mãnh liệt kỳ thực có thể gây nên lưỡng vị công chúa chú ý sự tình không nhiều chỉ có điều các nàng thích xem kệ xạ bỏ tiền đi nay ai cũng hết cách rồi lưỡng vị công chúa ở bề ngoài vẫn giống khi còn bé như thế có điều lén lút phân cao thấp cũng như trước kia như thế chỉ có điều càng thêm tao nhã khu buôn bán có rất nhiều thật đồ chơi lưỡng vị công chúa nhưng là chơi rất vui vẻ đến một vung quyền phép thuật trên phi cơ ba vị nữ hải tử cũng không chịu rời đi kệ xạ cùng c ả là hai mặt nhìn nhau thực sự không biết thạch đầu cây kéo bố có gì vui nguyên lý rất đơn giản tinh thạch khống chế một con cơ khí tay chỉ cần đầu một đồng tiền vàng là có thể chơi ba lần ba cục lương thắng thắng có thể tiếp tục chơi liền thắng mười chẳng là có thể được một bút bê vải cái kia bút bê vải đỉnh thêm một cái kim tệ nhiều người liền thú vị hơn nữa chơi người nhiều vô cùng cờ l à dạ ệ lãng bật chiếm lấy một gần đây ba nữ đã liều mạng nửa giờ nhưng là kim tệ đã không biết bồi đi vào nhiều thiếu một bên ông chủ cười miệng đều không đóng lại được ba cái oan đại đầu a ba vị công chúa đều dị thường chấp nhất theo lý thuyết vung quyền là rất t ù y cơ nhưng là bọn họ t ự là không có cách nào liền thắng mười lần nhiều nhất một lần mới tám lần kệ xạ cùng cả lạo nhưng ở một bên xem xảy ra chút mưu đạo bảng hiệu trên đã viết cấm chỉ sử dụng đấu khí phép thuật hoặc là chú thuật đối với cao thủ tới nói đủ để ở cuối cùng ra kết quả thuấn gian làm ra biến hóa nếu như dối trá liền vô vị lúc mới bắt đầu kệ xạ vốn không hề để ý thế nhưng càng xem càng có cảm giác Tinh t h ạ cuối h k cùng ba nữ rốt cục từ bỏ khoan hãy nói cong lên miệng nhỏ tức giận dáng dấp thật sự có một phen khác vẻ đẹp nhân ra chào ông chủ giống có chút băn khoăn một người đưa một bút bê vải chỉ có điều cuối cùng câu kêu hoan nghênh trở lại liền để điểm ấy hào cảm biến mất hầu như không còn trả lại ở trong chợ đêm được hoan nghênh nhất vẫn là các loại đánh lộn loại tái sự đây là mỗi ngày buổi tối đều có nhân loại phương diện chủ yếu là bốn quân vương đã ám hắt sức mạnh phối hợp sản sinh đối với cái này tái sự tổ ủy hội vốn là không đồng ý nhưng là sao không thể có không đồng ý nhiều như vậy người tụ tập cùng nhau nếu như buổi tối không điểm nhiệt huyết hoạt động khẳng định gặp sự cố cùng với xuất hiện tư đấu không bằng để ám hắt thế giới chính mình đi kiếm đương nhiên hết thảy đều muốn dựa theo quy tắc đến đồng thời muốn lên trước nhất định hạn mức thu thuế song phương được lợi sự tỉnh cớ sao mà không làm lần thứ nhất tổ chức khổng lồ như vậy tái sự khẳng định có rất nhiều không chú đáo địa phương song phương đều ở tích lũy kinh nghiệm rất nhiều ở thi đấu t r u n g bị đào thải tuyển thủ cũng sẽ đến những chỗ này tham gia thi đấu tuyệt đối không nên khinh thường chiến đấu ở cấp bậc này tuy rằng không có các cường giả loại kia khủng bố lực phá hoại nhưng là chiến đấu cũng là đồng dạng kịch liệt nóng này có điều như vậy tình thơ ý họa thời điểm bọn họ cũng không muốn đi xem cái này ba vị nữ hải tử chỉ muốn điên cuồng c u ố n một hồi phóng thích một hồi có điều đi dạo đi dạo liền gặp phải chặn đường người tuy rằng bao vây ở ma pháp vào bên dưới vẫn có thể cảm nhận được cái kia lành lĩnh khí t ư c là tuyết nữ nỉ cố lệ l ì hệ dạ nàng tới nơi này làm gì nỉ cố lệ lộ ra lạnh lẽo thế nhưng vui vẻ nụ cười nhỏ giọng nói lưỡng vị công chúa điện hạ k ệ xạ vương tử thật thật không tiện quấy rối các ngươi hẹn hò thế nhưng ta có chút việc muốn cùng vương tử điện hạ nói chuyện chẳng biết có được không chúng ta trên mặt đều làm trình độ nhất định n g u y trang đương nhiên là không gạt được hữu tâm người h ệ lẽ nạ rất hào phóng cười cận có điều cỡ lạ dạ hơi hơi đánh giá một hồi cái này tuyết nữ mỹ nữ đều là nguy hiểm có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi nơi này không có người ngoài nỉ cố lệ do dự một chút chuyện này nói đến vẫn có chút phiền phức nếu không đợi giải thi đấu sau khi kết thúc vương tử điện hạ cho chút thời gian tổng thể trên chuyện này đối với cả lụy dị quốc lực tăng trưởng là một lần trợ giúp có thể không thành vấn đề đến thời điểm ngươi trực tiếp tìm dương tính nghi sắp xếp là có thể ni h cố lệ áng mọi liếc mắt một cái ba người chúng ta sau đó cười gật đầu rời đi ni h cố lệ vừa rời đi kệ xã liền rời đi tầm mắt mà cả lạo đồng học liền khá làng ốc vẫn cứ nhìn tuyết nữ manh xem này không một bên có người tức giận chương bốn tận thế phượng hoàng vs băng hỏa song long sát quyền ba mươi b ố chương bốn tận thế phượng hoàng vs băng hỏa song l ò n g sát tiểu thuyết hải vương tế tác giả khô lâu tinh linh này ngăn ngắn hai ngày nghỉ ngơi đối kệ xạ tới nói nhưng là rất lớn thả l ò n g tiểu a nhã bởi vì kệ xạ hai ngày nay không có cùng nàng nhưng là đại n ổ i nóng hơn nữa c ả di nạ n g ỉ nạ thánh nữ cũng đã tới có lúc quá được hoan n g h ê n cũng không được h ú h ổ đối mặt vẫn là hai cái nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ nữ h ả i tử a nhã cùng c ả di nạ n g ỉ nạ tình huống gần như một là bởi truyền t h ừ a một nhưng là từ tiểu nhân hữu đúc vì lẽ đó khi thì thành t h ụ tầm nhìn khi thì sái tiểu hài tử tinh khí dù sao hai người bản thân tuổi còn quá nhỏ kệ xạ ngoại trừ hống không biện pháp khác đây chỉ là bé gái si triển đại khái cùng món đồ chơi cùng sùng vật cảm giác tương tự đi kệ xạ chính mình lại như thế giải thích không thể không nói hế lại nạ thật sự phi thường hiểu ý hai ngày nay nàng không có thảo luận bất kỳ nghiêm túc vấn đề đương nhiên này cũng không có nghĩa là nàng không thèm để ý mà là một loại tín nhiệm đi có điều loại này tín nhiệm thực tại để kệ xạ có chút xấu hổ tất cả thuận lợi thích làm gì thì làm cái kia không phải thế giới hiện thực nên có hơn nữa thật sự như vậy sống sót cũng không có ý nghĩa mỗi người đều là ở mâu thuẫn lựa chọn c h u n g không ngừng t r ư ở n g thành thành thục ò n đúng sai khả năng cũng không phải quan trọng nhất để kệ xạ cảm động chính là kệ lẹ nạ cùng cỡ lạ dạ đều không có vào lúc này cho hắn chế tạo phiền thức mà trên thực tế nói chuyện gì đều còn sớm ít nhất trưởng lão hội chắc chắn sẽ không ngồi xem mặc kệ bởi thế thái cũng không có tiến hành đến b ư ớ c cuối cùng vì lẽ đó rất nhiều mâu thuẫn cũng không có buộc phát ra một khi bạo phát nói thật hắn cũng không chắc chắn nhiều một ngày sân đấu lại khôi phục nguyên dạng thợ thủ công môn đều lấy ra cao nhất hiệu suất kỳ thực mọi người chỉ cho tới đến chiến sĩ đối với những này thợ thủ công tới nói có thể tham dự như vậy công trình bản thân liền là kiêu ngạo nói do bọn họ đã đứng chính mình ngành nghề đỉnh cao một hoàn mỹ long trọng tụ hội là cần các chức nghiệp tinh anh phối hợp mới có thể hoàn thành tiến vào mười cường thứ sáu tràng một hồi tuyệt đối tiêu điểm chiến dịch chính là hai vị đại mỹ nữ tri chi gian chiến đấu đại biểu hải tộc cỡ lạ dạ công chúa và nhân loại đại biểu a i nhã công chúa là mạ di linh cùng trầm hương giới thiệu ra trận tuyển thủ thời điểm mọi người đã s ô chào sói chu tương đối nhiều bốn vị mỹ nữ tụ tập cùng một chỗ tình cảnh thực sự là quá đồ sộ bình thường công chúa và trạng thái chiến đấu công chúa lại là hoàn toàn khác nhau vẻ đẹp không phải không thừa nhận tuy rằng cái khác ba vị mỹ nữ cũng đầy đủ kinh người thế nhưng thân mang phép thuật chiến bảo cỡ lạ dạ công chúa hiện ra cao hơn một bậc mỹ lệ dưới ánh mặt trời lam lam bảy đặt kim quang tóc dài đã tiết lên thanh tú chung nhiều một phần tinh luyện nghe thở làm kinh tượng cho cỡ lạ dạ công chúa một đặc tả thời điểm mọi người duy nhất cảm giác tự là cái này khiến người ta mà si mê nhìn sân đấu trên cỡ lạ ệ lẽ nạ đột nhiên cảm thấy sự lựa chọn của chính mình là cái sai lầm có thể thật sự cần thiết cùng mạ s ỉ ma đạo sĩ đại chiến một trận chạm ở nơi như thế này chứng minh chính mình thế nhưng ệ lẽ nạ nhưng là bất đắc dĩ mà thôi nàng quá giải hại long tộc tập t ụ thành tích của nàng càng tốt tương lai cùng kệ xạ cùng nhau lực cạn sẽ càng lớn chí ít cho tới bây giờ trong gia tộc đời trước những cường giả kia cũng không có can thiệp cho nên nàng không thể không biết điều a nàng làm sao có thể không muốn làm một có thể xứng đôi kệ xạ nữ nhân a xác thực ệ lẽ nạ tuy nhưng đã rất nỗ lực về mặt thực lực cùng những cường giả kia cần thiết còn có khoảng cách thế nhưng không nên quên một điểm cỡ lạ dạ sở dĩ sẽ mạnh mẽ như thế ngoại trừ tinh thần của nàng lực n ổ i khủng rất trọng yếu một nhân tố t i ự u là phượng hoàng trúc phúc mà hệ lẹ nạ cũng nắm giữ độc nhất vô nhị huyền vũ trúc phúc a nay thần bí tứ phương thần thú trung chủ thủy tồn tại vẫn luôn là tứ phương thần thú trung biết điều nhất thế nhưng không ai có thể khinh thường sức mạnh của nó ở tứ phương thần thú trung lịch sử trung thanh long cùng bạch hổ đều đã từng ngã xuống quá liền phượng hoàng cũng chịu đến quá uy hiếp thế nhưng liên quan với huyền vũ truyền thuyết nhưng đã ít lại càng ít yếu nhất có lúc cũng có thể là mạnh nhất có năng lực nhưng không thể biểu hiện còn muốn nhìn mình đối thủ cạnh tranh p h o n g quang đối hệ lẽ nạ tới nói là có chút khó c ợ lạ giả chạm ở trên đài tất cả mọi người hoan hô đều vô dụng nàng không có chút nào lưu ý nàng chỉ quan tâm một người kỳ thực c ờ lạ giả không quá yêu thích loại này phân tranh thế nhưng nàng đồng ý chứng minh chính mình đồng thời nàng cũng không muốn có cái gọi là hoa gì bình xưng hô thân là mỹ nhân ngư tộc công chúa nàng có trách nhiệm vì chính mình chủng tộc cùng nhân dân chứng minh dù sao nàng phụ vương đã bị thua phượng hoàng thiên nữ ạt đệ nạ nhưng là lẳng lặng đang nhìn mình đối thủ hai người khác có chút đ ồ n nguyên ở phép thuật trình độ trên đều tương đương đáng sợ A nhã là sẽ không hạ thủ lưu t ì n h phượng hoàng tộc truyền t h ừ a tôn trọng đối thủ đây là một hồi thật lòng thi đấu khả năng ít đi một phần khí sát phạt thế nhưng trong đó mạo hiểm tuyệt đối không thể khinh thường mặc kệ ngươi thừa nhận hay không hai người bọn họ đã tới phép thuật giới khá cao một chỗ phải biết có vài vị ma đạo sĩ đã bị đào thải từ hai người lúc trước biểu hiện đến xem ai thắng ai thua cũng không tốt nói a chiến sĩ khả năng còn dễ khống chế một ít thế nhưng ma pháp sư liền không tốt lắm khống chế cấm c h ú cấp bậc phép thuật sát thương kệ sang nguyện vọng duy nhất cựu là hai người tuyệt đối không nên có đại tổn thương mã dị l i n cùng trầm hương giới thiệu hết hai người quen biết n ở nụ cười kết cục nhân vật chính không phải các nàng giữa trường một trận yên tĩnh c ờ lạ dạ cùng ạt đệ nạ giảng co lẫn nhau hai người đều phi thường thận trọng đem đối phương xem là chính mình đại địch c ờ lạ dạ ưu thế ở chỗ độc nhất vô nhị thủy hỏa hỗn hợp mà a nhã nhưng là chưa từng nghe thấy hỏa hệ ma pháp thậm chí triệu hoán hỏa nguyên tố tinh linh vương loại này chuyện khó mà tin nổi hiệu chết vào tay ai thật khó nói a đây là khuôn mặt đẹp cùng sức mạnh cùng tồn tại một trận chiến đấu len k e n ma pháp sư kinh điện phương thức tác chiến trước tiên phòng thủ hiển nhiên song phương đều phi thường k i ê n kị lực công kích của đối thủ cỡ lạ dạ chính là khởi động thần khí thủy mạc thiên hoa thủy hệ phòng ngự tuyệt đối phép thuật ánh sáng phân tán dập dờn sóng nước trung c ờ lạ dạ lại như thủy tiên tử như thế a nhã tự nhiên không chút nào yếu thế trên người g a s hỏa hồng liệt diễm liệt diễm ba chuyển bên dưới liền đã biến thành ngọn lửa màu xanh lam trong ngọn lửa ẩn hàm ít nhất có năm đạo liệt hỏa thần thuẫn hơn nữa những n à y hỏa thuẫn trên đều có phượng hoàng d ấ u ấn chưa từng nghe thấy sử dụng phương thức các ma pháp sư vắt hết vóc cũng không thể lý giải vì là ma pháp gì có thể như thế dùng nay tuyệt không chỉ là đẹp、đẽ. vậy thì cao thủ cuộc chiến căn bản không ai dùng khiên phép thuật yêu cầu này mạnh mẽ ma lực cùng ma khống lực cũng không phải ngẫm lại đơn giản như vậy thế nhưng đối a nhã tới nói thật sự hạ bút thành văn chính diện hỏa long ngăn chặn từ lòng đất xuất hiện hỏa diễm địa ngục trên không thiên thạch hỏa địa ngục trong đó còn có bị động hệ hỏa diễm phép thuật ở thêm vào bốn năm loại hỏi không nghe thấy phép thuật tạo thành hỏa diễm ma phát trợ toàn phương vị vây giết cấp độ rõ ràng uy lực thuần gian đến cao nhất cỡ lạ giả tuyệt đối sẽ không kỳ vọng phượng hoàng trúc phúc biết có tác dụng ở tình huống như vậy hỏa nguyên tố tuyệt đối sẽ lựa chọn theo chân chúng nó đồng nguyên phượng hoàng thiên nữ hỏa nguyên tố công kích vô hiệu nhiều lắm sản sinh cái năm sáu là tốt lắm rồi là chuyện vô bổ cỡ lạ giả cũng không có nóng lòng công kích bởi bản thân trúc tính hạn chế mặc dù là thủy hòa song tu nhưng trên thực tế ngoại trừ thủy hỏa hỗn hợp phép thuật nàng càng quen thuộc càng am hiểu vẫn là thủy hệ phép thuật cùng a i nhã so với hệ lựa tuyệt đối là múa dịu qua mắt thợ lấy công đại thủ cũng không phải công kích a nhã lúc này còn không cách nào đột phá mà là lẫn nhau đối phép thuật so với chính là lực lượng tinh thần điểm ấy cờ lạ dạ rất có tự tin từ khi có thể khống chế tăng nhanh như rõ lực lượng tinh thần sau đó nàng còn chưa từng gặp qua đối thủ thủy mạc thiên hoa dĩ nhiên có chưa xâm lược tính mở rộng chủ động nên từng đánh chết đến hỏa hệ ma pháp ở đây thủy hệ ma pháp sư lại là cả kinh vào lúc này càng nhiều lựa chọn là có rút lại phạm vi tăng mạnh phòng ngự chờ cơ hội hơn nữa phản kích còn có mở rộng loại này lựa chọn à cợt lạ dạ dơ lên cao ma trượng mạnh mẽ lực lượng tinh thần như cụ như gió đào qua nơi này còn đối biển thủy nguyên tố tuyệt đối không thiếu thốn mà á len tàu cũng không thiếu địa nhiệt hỏa nguyên tố cũng tương đương sung túc tuyệt đối là khủng bố va chạm đương nhiên sẽ không chỉ có thủy mạc thiên hoa cợt lạ dạ siêu cấp liên hoàn đóng băng x o ắ n ốc thuật cũng tiếp theo q á c h ra chiêu này nhưng là công phòng một thể thủy hệ phép thuật bản thân nhiều lắm xem như là phép thuật cấp cao nhưng là am hiệu tiêu hao hơn nữa có trồng chất hiệu quả nhất thời to lớn sân đấu nổ thành một mảnh mọi người cảm thấy có chút hẳn nhìn lưỡng vị công chúa d á n g dấp đều sẽ cảm thấy hẳn là nhu nhược cần cờ cờ gfl cờ s f phải bảo vệ nữ hải tử nhưng là cưới g ấ t đủ có thể giết chết ở đây chín mươi chín trăm chín phần trăm cựu cựu người cỡ lạ dạ như vậy thành thục chiến pháp đúng là để kệ xạ có chút n g o à i ý m u ố n ở trong mắt hắn cỡ lạ dạ là cái kia cần hắn bảo vệ bé gái có chút đảm nhiệm tính thỉnh thoảng sẽ chọc cho h o a hơn nữa còn rất yêu thích kích động tiểu công chúa bây giờ nhìn lại tiểu công chúa lớn hơn rồi cỡ lạ dạ chiến pháp tự nhiên không sai nhưng là phượng hoàng thiên nữ thực lực đáng sợ lại làm sao yếu thế lưỡng vị mỹ nữ ma pháp sư đối chiến xem rổ mạ gì ô ma đạo sĩ hơi b u ồ n b ự c lẽ nào thật sự chính là năm tháng như đao đao đao thúc người lão hắn tiến vào ma đạo sĩ cảnh giới đã mấy chục năm đáng tiếc ở cũng không cách nào tiến bộ nhìn thấy hai người trẻ tuổi cảnh giới như vậy không nhịn được hơi xúc động mà cảm khái làm sao dừng một mình hắn kỳ thực ngoại trừ có hạn mấy vị ma đạo sĩ cùng với một ít đối phép thuật có cùng với mẫn cảm cao thủ trên căn bản rất khó phát hiện mấu chốt trong đó mà hải tôm môn bao quát tạ lẹn bệ hạ chính mình đối cỡ lạ ra biểu hiện đều vô cùng kinh ngạc đương nhiên ạ lẹn mặt mũi của bệ hạ cũng dài không ít ở d i k h n g mọi người nhắc lên mỹ nhân ngư tộc cờ l à giả công chúa đều là làm sao đẹp như thế nào mạo mà nhắc tới hệ lạ n ạ công chúa thì bình thường là dung mạo cùng trí tuệ cùng tồn tại nhưng bây giờ thì sao cha mẹ đều là có chút tư tâm a l ẹ c rất có điểm hoánh diện cảm giác trường lão hội người cũng rất vui vẻ ngoại trừ thế hệ trước cao thủ trẻ tuổi một đời cũng rất trọng yếu này báo trước mười năm sau mẹ a cách cục có người sẽ cảm thấy kỳ quái ở đối kể xạ chuyện này trên trường lão hội rõ ràng đối cờ lạ dạ công chúa và hệ lạ công chúa khác biệt đối xử đối cờ lạ dạ công chúa mỹ nhân ngư tộc vốn là hải tộc tối mở ra bọn họ biến hóa đối với những khác hải tộc ảnh hưởng sẽ không quá lớn nhưng là hệ lệ nạ liền không giống hải long tộc này bảo thủ nhất bộ tộc nếu như làm ra chuyện như vậy đôi kia hải tộc văn hóa s u n g kích cũng quá lớn cỡ lạ dạ cùng ai nhã chiến đấu dị thường hung hãn thế nhưng cẩn thận người lại phát hiện nguyên tố gợn sóng phi thường dị thường nhìn như hai người công kích đều phi thường hung hãn thế nhưng ạ t đệ nạ cái kia không thể tưởng tượng nổi hỏa hệ ma pháp công kích thời điểm đều sẽ thu tới trình độ nhất định trở ngại rất nhỏ bé thế nhưng là gây nên ma đạo sĩ môn suy đoán cùng quan tâm không phải vậy cỡ lạ dạ thủy hệ phép thuật vẫn đúng là không ngăn được tuổi tác nho nhỏ nữ h à i ở phép thuật trình độ thật sự không thể tưởng tượng nổi ngươi có thể thông qua một số con đường thu được sức mạnh to lớn thế nhưng đối với kinh nghiệm chiến đấu cùng kỹ xảo này thật giống không phải dễ dàng có thể thu được cần thời gian tích lũy truyền thuyết nữ tử này chính là phượng hoàng truyền t h ừ a hiện tại cảm thấy loại này giải thích rất có thể không phải vậy tại sao như vậy năng lực c ợ lạ dạ phòng thủ không sai thế nhưng mấy lần giao chiến sau đó chính mình phòng thủ phạm vi bị từ từ thu nhỏ lại là nên công kích thời điểm mấy viên quả cầu lửa xuất hiện ở lực lượng tinh thần sự không chế quả cầu lửa cùng bóng nước dung hợp những này nguyên bản không biết n h ấ t lên tối đa cấp ma pháp một khi dung hợp toàn bộ tính chất đều thay đổi chính là cỡ lạ dạ công chúa độc nhất vô nhị thủy hỏa hỗn hợp phép thuật đóng băng sương mù tầng băng quét ngang mà ra thế nhưng lực công kích cũng không cường đại càng to lớn hơn tác dụng là che mắt pháp lượng lớn b ố c hơi hơi nước xuất hiện hai cái thủy hỏa hỗn hợp đã l ạ g yên mà ra hỗn hợp phép thuật đặc điểm ở chỗ ở bão phát trước triển hiện ra năng lượng cũng không phải rất mạnh mẽ mà trên thực tế nhưng có cấm trú cấp bậc sức mạnh ở hơi nước xuất hiện đồng thời một đống phổ thông quả cầu lửa bóng nước cũng dâng lên làm lẫn lộn công kích ở mạnh mẽ cũng phải bắn trúng mục tiêu mới biết hữu hiệu mà pháp sư chỉ cựu chiến muốn so với chiến sĩ còn khốc liệt cỡ lạ dạ đã chuẩn bị kỹ càng vì lẽ đó kỹ xảo tâm tư khắp mọi mặt đều muốn cân nhắc đến không thể hướng về dĩ vãng như vậy ầm ầm ầm lọt tạp hệ khác hỗn hợp phép thuật a nhã khả năng đều sẽ không quá để ý thế nhưng thủy hỏa hỗn hợp dù là ai cũng không thể coi t h ư ờ n g quá nguy hiểm chiêu này nhất xuất a nhã công kích khí thế lập tức biến mất một chút bây giờ tiêu đối phương trường cỡ lạ dạ biết cơ hội của chính mình đến rồi thủy hệ c ô n chú xoay tròn địa ngục tuy rằng c ô n chú hệ phép thuật rất nhiều thế nhưng cũng không phải là người nào đều có thể sử dụng phép thuật thảo không quá phức tạp này xoay tròn địa ngục tự là một người trong đó toàn bộ quá trình là phi thường nhanh a nhã trên không xuất hiện sức hấp dẫn mạnh mẽ vòng xoáy có trình độ nhất định mô phỏng theo ma pháp không gian mùi vị đương nhiên ma pháp không gian bị hút vào đi liền không biết bị chuyển tới không thời gian nào hoặc là vết nứt không gian hoặc là trực tiếp bị nát tan thế nhưng thủy hệ c ầ m chú kết quả chỉ có một rào sát đối mặt cỡ lạ dạ p h ả n kích a nhã trên mặt lộ ra kỳ quái nụ cười khá giống tiểu hài từ phát hiện thú vị món đồ chơi cảm giác thân thể tao nhã nhất chuyển mạnh xảo liệt m hỏa i n bắn ra nồng nạc h diễm năng lượng vọt vào vòng xoáy ở trong xám trắng vòng xoáy bắt đầu biến đỏ chót mà hai viên thủy hỏa hỗn hợp phép thuật giết tới ở giữa mục tiêu vây anh mạnh mẽ nổ tung hỏa nguyên tố không quá đủ nếu như không có triệt để phá hủy nguồn sức mạnh kia ngược lại sẽ kích thích phép thuật nội khủng kể cả mặt đất nội khủng nguyên tố xoay tròn địa ngục sản sinh sức mạnh khổng lồ trực tiếp toàn bộ hấp thu vào mang theo một cái trùng thiên màu đỏ lóc xoáy liền như thế kết thúc đương nhiên sẽ không hầu như cách cỡ lạ dạ chỉ có ba bước khoảng cách hỏa diễm ẩm ẩm vào lên ạt đệ nạ công chúa bỗng nhiên tốt biến siêu gần hơn nữa siêu nhanh hỏa long thuật phép thuật cũng không nhất định muốn uy lực lớn tự lạ tốt c ơ t lạ giả công chúa ở nổ tung chung biến mất thế nhưng trong chốc lát c ơ t lạ giả cũng từ nơi không xa xuất hiện lưỡng vị mỹ nữ thực sự là quá c ơ t lạ giả dùng chính là kính tượng giả thân vì lẽ đó cũng không có hiệu quả phòng ngự a nhã dùng chính là hỏa diễm thế thân vì lẽ đó còn có thể chống đối một hồi hai người cũng không tính cường tiếp sự công kích của đối thủ hai đôi mỹ lệ mắt to lẫn nhau đối diện có thể có thể lúc mới bắt đầu biết lẫn nhau đ ấ u khí thế nhưng trải qua sau khi giao thủ trong lòng đều có một chút điểm khâm phục huống hồ đều là mà pháp sư tiểu muộn đường dưới ta có thể muốn quyết tâm c ơ lạ dạ l â y động s ả mạn m thủy tinh ma trượng mỉm cười nói vừa nãy chỉ là thăm dò một hồi c ơ lạ dạ là đại tỷ tỷ thật vất vả có thể thành thục một lần nàng cũng không muốn để kệ xạ trách nàng vốn là con điểm hòa hoãn đại đệ nạ vừa nghe lời này lập tức trận to hai mắt h ừ ai là tiểu m u ộ i m u ộ i nhân ra nơi nào nhỏ một lúc thua có thể đ ừ n g khóc thông minh bé gái tối không thích người khác nói n à n g nhỏ lúc trước c ơ lạ dạ cũng là giống như l ú c h ả vậy thì thử xem rồi ai sợ ai a hai người bắt đầu đọc chú ngữ nói thật xem hai người tuổi cùng triển hiện ra kỹ thuật thực tại để ở đây các ma pháp sư thẹn t h ù n người so với người làm người ta tức chết thủy tinh ma trượng mở chuyển trượt trước tiên đi ra chính là một cái thủy long cũng không có thả ra ngoài mà là vòng quanh cỡ lạ dạ xoay tròn theo sát xuất hiện chính là một con rồng lửa một con rồng lửa một cái thủy long thực sự không tính là gì có thể phóng thích loại này trung cấp phép thuật đến không xuệ vấn đề là là một cái thủy long cùng hỏa long hoàn toàn dung hợp thời điểm uy lực kia chính là cỡ lạ dạ sở trường siêu cấp tất sát băng hỏa song long sát mà a i nhã đương nhiên cũng sẽ không yếu thế so với lực sát t ư ơ n g nàng là phượng hoàng thiên nữ nàng sợ ai vậy hô hoán phượng hoàng sức mạnh tiểu ma trượng tỏa ra mạnh mẽ sức mê hoặc ngọn lửa trên người kịch liệt tăng lên trên nói như vậy m ạ t nhật phán quyết có thể đến là hồng trung mang đ i ệ m lam đã là phi thường cao t ầ n g thứ có thể cụ hóa thành hình tương đối ít mà a nhã đương nhiên sẽ không yếu thế thủy hỏa s o n g giết sao nhìn nàng cực hạn hỏa diễm đi ngọn lửa màu nhũ bạch phản phát quy chân như vậy ônu thân thiết như vậy dường như linh hồn hỏa diễm tuyệt đối là cấm chú thượng cấp lực sát thương nhưng là ở cấm chú xúc thế trong lúc biểu hiện ra hầu như là một loại duy mỹ thế nhưng hai tiếng khẽ têu nhớ tới tất cả những thứ này đều biến hóa băng hỏa trên long hỗn hợp một ít mẫn cả người thậm chí có thể phát hiện cách lần trước chiến đấu c ợ lạ ra lại có tinh tiến thật lòng nữ nhân rất mạnh mẽ mà ạt đệ nạ màu nhũ bạch mạt nhật phượng hoàng cũng đằng phi phép thuật còn chưa hoàn toàn bày ra sức mạnh cái tiết khí thế khổng lồ đã bắt đầu rồi đối lập pháp thuật phòng ngự sư môn mặt đều tái rồi hai vị này công chúa đại nhân là muốn bọn họ mệ a băng hỏa long vs mạt nhật phượng chương năm tuyệt s á c q u y n h thành quyển ba mươi b ố chương năm tuyệt s á c q u y n h thành tiểu thuyết hải vương tế t á giả khô lâu tinh linh rực rỡ như nghệ thuật phép thuật thế nhưng mỹ lệ sau lưng nhưng là vô hạn uy lực mặt nhật phượng hoàng cùng băng hỏa song long s á t đối đầu phép thuật cực h ạ n phá mà ở phép thuật tiếp xúc thuần lấn gian cỡ lạ giả cùng ai n h á t đều mất tích thân là ma pháp sư các nàng quá giải này lưỡng phép thuật va vào nhau biết có hậu quả gì không khán giả lập tức có một loại cực hạn tự thể nghiệm không nghi ngờ chút nào mãnh liệt ma pháp phong bạo trực tiếp đâm cháy lồng phòng ngự bào tắc quét ngang mà ra nhân loại cùng hải tộc các cường giả mặt không hề cảm xúc tiếp tục nhìn kỹ không trung biến hóa ma pháp phong bạo đối với bọn họ không tạo thành được uy hiếp mà những kia cự phú môn bảo tiêu thì căng thẳng đấu khí k h i ê n phép thuật toàn mở phân lưu nguyên tố phép thuật trên căn bản không có tạo thành quá nhiều thương tổn chống đỡ l ồ n g phòng ngự các ma pháp sư là duy nhất người bị hại thu được bạo lực x u n g kích bọn họ trong thời gian ngắn là không khôi phục lại được bất kỳ sức mạnh nổ tung kỳ thực đều có điểm mù chỉ cần phán đoán sai lầm cấp độ kia chờ không chỉ là bị động cục diện thậm chí là thất bại cùng tử vong cỡ lạ giả cùng ai nhã động tác hoàn toàn tương tự hiển nhiên đem đối thủ xem là kình địch gần như cùng lúc đó khởi động tiếp theo pháp thuật của chính mình cao tốc tới gần mà đang nổ thuấn gian tiếp theo khí lưu đồng thời tăng lên trên đây là duy nhất thương tổn ít nhất địa phương có điều cho dù là như vậy a nhã hỏa thuẫn cùng cờ lạ dạ thủy mạc thiên hoa đều chịu đến đả kích cường liệt thế nhưng đối với cao thủ tới nói nguy hiểm là chuyện thường như cơm bữa chỉ phải tỉnh táo đối xử dù cho có một tia cơ hội cũng không phải tuyệt đối cảm ấy hầu như là đồng dạng độ cong lên không lưỡng vị công chúa điện hạ đến không trung vẫn cứ là đối trọi gây gắt thiếu nha đầu không tệ lắm lao bà ngươi cũng tạm hừ lần này ngươi thua rồi sau đó đều phải gọi tỷ tỷ thua nằm mơ đi ngươi thua rồi sau đó muốn gọi ta tỷ tỷ c ù n g liệt ma pháp phong bạo từ bên cạnh hai người lướt qua không cách nào tạo thành t ư ơ n g tổn ma pháp x ư a cường đại chỉ cần pháp thuật phòng ngự không bị đánh vỡ liền vững như núi thái chỉ có điều cường giả thực lực v ư ơ n trẻ cấp bậc đánh cược khiến người ta có chút mơ hồ vậy thì đến đây đi xem ra không lấy chút bản lanh thật sự ngươi là không chịu chịu vua cũng vậy không chung hai người thuấn gian kéo dài khoảng cách mọi người không thể nào tưởng tượng được lưỡng vị công chúa đại nhân còn muốn dùng chiêu số gì phải biết lồng phòng ngự còn không khôi phục nếu như ở đến vừa nãy như vậy một hồi Bảo đảm k hai ô n g cho phép biết b quải o n h vị vĩ đại công chúa liền hạn phép thuật giới thiên tài dùng các nàng không gì sánh kịp trí tuệ cùng sức mạnh khai sáng lưỡng kiểu mới phép thuật các nàng mỹ lệ cùng trí tuệ sẽ vĩnh viễn bị lịch sử ghi nhớ Tứ đ từ từ sợi sợi hệ lụa nguyên tố cực hạn sáng tạo phượng hoàng sinh ra mà cớ lạ dạ công chúa phản ứng càng là khiếp sợ bởi vì nàng đọc cũng không phải phép thuật thần chú mà là âm nhạc Cơ lạ g i không còn h lồng phong ngự sóng âm nhanh chóng bao phủ toàn bộ sân đấu cũng khoách tán ra hiện thông qua kính tượng âm nhạc bị chuyển tới á len tổ mỗi một góc cũng hướng về mãi a các nơi chuyện đưa đi đó là một người ngư công chúa yêu nói hết mỹ lệ thiện lương x u n g sướng trung lộ ra nhàn n h ạ t yêu thương để người không thể ức chế trong lòng cảm động hết thể nghe được âm nhạc người đều ngây dại mà vẹn vẹn là như vậy tự nhiên không đủ nguyên tố di chuyển lượng lớn thủy nguyên tố hiện lên dựa vào biển rộng có quần q u ầ n không ngừng thủy nguyên tố còn có chút ít hỏa nguyên tố bị phân lưu cùng với càng thiếu khí nguyên tố thậm chí ngay cả thận trọng thổ nguyên tố đều có một chút nhỏ theo âm nhạc những kia không liên quan nguyên tố phi thường hòa hợp hỗn hợp lại cùng nhau chúng nó phải bảo vệ vị này nguyên tố triệu h o á giả ở đây hết thể ma pháp sư đều choáng càng ma pháp sư cường đại càng là như vậy dỗ mạ gì ồ, mạ si pha mạ đám người đón mò sống sót lâu như vậy làm sao đều không nghĩ tới phép thuật còn có thể như thế dùng ở trong lòng bọn họ chúng phép thuật tự là truyền thống một cái tuyến không thể ở có đường khắc tử càng không thể nhiều loại phép thuật hỗn hợp mà trước mắt mỹ nhân ngư trí luyến h i ệ n nhiên dung hợp bốn loại nguyên tố loại này chính là làm sao một loại uy lực mà a nhã bên kia cũng đồng dạng khủng bố bốn cái hỏa nguyên tố tinh linh vương là như vậy cao quý mạnh mẽ hỏa nguyên tố cường độ cao tập trung biến hình sẽ sinh ra không gì sánh kịp phượng hoàng loại phép thuật lần trước đã từng đạt qua vừa nguyên a tố bắt đầu phân biệt rõ ràng theo cỡ lạ dạ duyên dáng tiếng ca thông qua thủy tinh ma trượng tăng cường mỹ nhân ngư tri luyến giáng thế nguyên tố từ từ dung hợp lại cùng nhau cũng hình thành từng cái từng cái nguyên tố mang thân mật quay trùng quanh cỡ lạ dạ mà ạt đệ nạ bên kia bốn vị hỏa nguyên tố tinh linh vương đã hoàn thành nhiệm vụ cái kia màu nhũ bạch quả cầu lửa bắt đầu xuất hiện hình thành một con nóng ánh phượng hoàng vũ cánh khí dài đ ộ c nhất vô nhị khí thế quét ngang mà ra mà lần này a nhã cũng không có thả ra ngoài mà là hướng về phượng hoàng bay đi mà sinh ra hỏa d i ễ m phượng hoàng cũng chấn động mạnh hướng a nhã nhào tới bạch quang bắn ra m ộ n phía vê anh phượng hoàng thiên nữ ạt đệ nạ cái kia thành thục mỹ lệ như nữ thần như thế phượng hoàng thiên nữ lần thứ hai hiện thế trong lúc phất tay đều có thiên hạ vô song n h thế vào lúc này a nhã đã không phải đơn thuần m a pháp sư cũng không ai biết nàng hiện tại là một loại tình huống thế nào mạnh mẽ là không thể nghi ngờ mà cớ lạ dạ bên kia cũng bắt đầu rồi biến hóa những kia nguyên tố theo tiếng ca dung hợp ở cỡ lạ dạ trên người tạo thành một bộ h ó n g ánh cực kỳ phép thuật né thường cỡ lạ dạ vs adena chân chính c h u n g cực quyết đấu không chung đó là tuyệt sắc huynh thành hai vị tiết tử hoàn thành biến thân a nhã tiện tay một quyền đánh ra ngoài không gian đều có hám động hiện tượng không thể tưởng tượng nổi công kích thế nhưng mạnh mẽ là không thể nghi ngờ nhưng là cỡ lạ dạ một tay đẩy một cái nhất đạo nguyên tố bình phong liền chặn lại rồi công kích không gian một trận chấn động tao nhã vung một cái nhất đạo nguyên tố mang vô thanh vô tức nhiêu trên adena thế nhưng vượng hoàng thiên nữ thân thể chấn động đã đến cực hạn hỏa nguyên tố tôn trụ là không cho phép xâm phạm bất luận ngươi là cái gì đều phải bị thiêu đốt hầu như không còn không muốn lãng phí thời gian để chúng ta phân cái thắng bại đi cỡ lạ i a n ở nụ cười xinh đẹp mà một bên khác gá nhã cũng tao nhã n ở nụ cười đặc thù lễ thiết không thuộc về cái thời đại này thành thục thủy mị và mỹ lệ thế lực ngang nhau hai người khai sáng phép thuật tân con đường hai người ai còn lại ai phụ không gian bắt đầu trở nên nặng nghề phảng phất có một khối đá lớn tự bầu trời b ắ t đầu biến thảm đạo không gian có chút và mẹo đây là sức mạnh đến cực hạn sau đó hỗn loạn phượng hoàng thiên nữ ạt đệ nạ trung cực tất sát phượng hoàng vũ nhân ngư công chúa cỡ lạ dạ trung cực tất sát nhân ngư luyến làm người chấn động cả hồn phách tiếng ca nhiệt huyết sôi trào hỏa chi phượng hoàng vũ nguyên tố sức mạnh bị phát huy đến cực hạn không thể nào tưởng tượng được cảnh giới tuyệt đối không cách nào tránh né phạm vi sát thương cầm chú không gian đã bị phong tỏa đường dưới mỗi người đều nín thở kệ xạ tuy rằng nở tới cỡ lạ dạ có tiến bộ thần bí a nhã rất mạnh mẽ thế nhưng làm sao cũng không nghĩ tới biết đến nước này cũng không nghĩ tới hai người đã vậy còn quá gan to bằng trời g á n hồ đồ các nàng bất luận cái nào bị thương tổn kệ xạ đều sẽ không chịu được đều là có ý nghĩa đặc thù người luận bàn là có thể thế nhưng chiến đấu phải có kỹ xảo a trình độ như thế này quyết đấu đã đến á c chiến có điều đổi làm là hắn khả năng cũng dừng không được đến nhìn chung ma phép thuật trình độ đến trình độ này người vẫn có thế nhưng giống hai người như thế có thiên phú có sáng tạo cũng chỉ có các nàng chính mình làm tiếng ca đến cực hạn làm vũ đạo đến hết thể đều hóa thành chống không không tốt kệ xạ ký ức từ đ ấ y lòng trung tuân r a cự kinh vương cũng c o i chút hãn loại hiện tượng này cùng kệ xạ trước đây với hắn lúc giao thủ hậu dùng đến kết quả có chút tương tự Đó là quả nhiên mọi người đã có cảm giác nhẹ thở như đ ọ n vô dan địa ngục có điều gì biến xuất hiện hai người phép thuật vốn là, là cần thiết công kích lẫn nhau thế nhưng khả năng là bởi vì phối hợp trên một loại nào đó điểm giống nhau hơn nữa hai người khởi động nguyên tố đều không phải là bị động dĩ nhiên phát sinh cộng hưởng Ở、bắt t đầu mâu hai u ẫ n s u đó dĩ n h ê người c n kỳ tích hợp dung đồng thời dây dụ hai người hiện tại hoàn toàn không có sức phòng ngự loại này cao tốc té xuống ít nhất phải gãy xương có điều người nào đó đương nhiên sẽ không làm cho các nàng té xuống một tia sáng trắng né qua kệ xạ đã xuất hiện ở giữa sân to lớn xí thiên sứ chi d ự c cao cao vung lên lưỡng vị công chúa liền rơi xuống cánh khổng lồ trên cánh hấp lại hai người bị chậm rãi thu lại rồi kệ xạ tự nhiên là một mặt nghiêm túc hai nha đầu này thực sự là gan to bằng trời ha ha nhị ca ngươi tức giận vẻ mặt rất đẹp trai nha ca nhân ra không muốn gọi tỷ tỷ nàng hai người một điểm tự giác đều không có hơn nữa kệ xạ làm sao cũng không ngăn được như vậy làm lũng may là tình cảnh này bị kệ xạ sĩ thiên sứ chi rực chặn lại rồi không phải vậy khẳng định lại là lòng trời lở đất một hồi đại s ờ c a g đan dù sao yêu thích bắt quái người còn là phi thường nhiều kệ xạ sĩ thiên sứ chi dực cùng thực chất như thế có xúc cảm hai người sớm nhìn thi đấu hiếu kỳ xoa xoa còn kém không rút một cái lưu niệm thế nhưng thật là thoải mái rất mềm mại thiên sứ hệ ánh sáng bắn ra b ố n phía truyền vào hai người trong cơ thể kỳ thực không phải cỡ lạ dạ cùng a nhã không nghĩ tới đến các nàng liền căn bản không khí lực n à y nhưng làm bên ngoài trông mòn con mắt khán giả gấp hỏng rồi bên trong đến cùng ở xảy ra chuyện gì có điều xem tình huống là kệ xạ vương tự ở cho các nàng trị liệu tuy rằng có chút đố kỵ thế nhưng hết cách rồi kệ xạ vương tử thiên sứ hệ phép thuật ở m á t u y ệ t đối là số một số hai ngoại trừ giáo hoàng cần thiết cựu là h ắ n huống hồ một là h ắ n muội muội một cái khác cũng là sở căng đ à n chung bạn gái đố kỵ cũng vô dụng nhân r a mỹ nhân ngư vương đô một mặt bình tĩnh những người khác có thể nói cái gì trưởng lão hội người tuy rằng sắc mặt khó coi thế nhưng cũng không tiện phát tác dù sao cũng là đánh trị liệu đại kỳ ngươi nếu như không cho lẽ nào là muốn c ờ lạ dạ công chố mệnh cái kia e sợ toàn bộ hải tộc đều sẽ không bỏ qua bọn họ đau đầu à loại này lưỡng nan tình cảnh để trưởng lão hội thậm chí khó chịu thế nhưng hết cách rồi này không phải biển rộng mà là nhân loại địa bàn làm người chủ trì mạ dĩ l i n cùng chầm hương tự nhiên có thể đi tới mà lúc này cỡ lạ dạ cùng a nhã cũng có thể đứng lên đến, đến rồi a nhã khôi phục bé gái răng rớp loại kia trưởng thành trạng thái là trạng thái chiến đấu thời gian dài tồn tại nhưng là thương tổn rất lớn mà kệ xạ chữa trị xong sau đó tự nhiên lui về tại chỗ cả xa người mới vừa mới nhìn rõ ràng à ốt mãn nhữ nhữ mày nói rằng người khác khả năng đều đem sự chú ý tập trung đến công chúa trên người căn bản không nghĩ tới kệ xạ thân pháp thế nhưng ốt mãn quá mất cảm bởi vì tốc độ hắn tối tự hào tựu là tốc độ đan luân tốc độ kệ xạ khẳng định không có cách nào với hắn so với nhưng là sân đấu thực tại là lớn cho dù là hắn cũng không kịp nhưng là kệ xạ nhưng chạy tới trong này phát sinh cái gì hắn cũng không biết bởi vì hắn vừa nãy cũng bị hai người phụ nữ phân thần người bình thường đều không thể không chú ý nhưng ca xa không phải người bình thường có phải là người hay không cũng khó nói ca xa con mắt l ó e lóe cực nhanh thế nhưng có không đúng lắm địa phương nếu như không đoán sai hẳn là hắn lĩnh vực liên quan với không gian trường lực phi thường khó chơi tột m ạ n người rơi vào yên tĩnh kệ xạ đáng sợ ở chỗ ngươi vĩnh viễn cũng không biết hắn chân chính giới hạn mỗi khi phát hiện đã có tuyệt đối nắm có thể giết chết hắn thời điểm nhưng rất nhanh phát hiện chính mình không nhiều như vậy nắm ở quá một quãng thời gian liền phát hiện trước đây nghĩ tới hoàn toàn không chính xác hột màn khoe miệng nổi lên kỳ quái nụ cười cùng một loại hưng phân sát khí quan tâm đến kệ xạ xuất hiện còn có ba người hải long vương cạ dạ d ộ có điều hắn không có phản ứng một cái khác là nhân loại tuyển thủ chủ nhân hắn bị môi một mặt rất phiền phức dáng vẻ người thứ ba chỉ du mà mà hắn cười rất vui vẻ rất kỳ quái rất yêu thích nụ cười kia lại làm cho người quen thuộc nhớ tới đi đi thời điểm xuất thủ s ợ n cả tóc gáy kết quả cuộc chiến đấu rất nhanh sẽ đi ra lưỡng vị công chúa hiển nhiên không có tái chiến sức mạnh hơn nữa cũng không phải giống những người khác như thế nhất định phải phân ra cái sinh tử huyết chiến là nam nhân mị lực cùng trách nhiệm nhưng sẽ không áp đặt cho nữ nhân hơn nữa từ hai người cuối cùng cái kia phép thuật đến xem đúng là không phân cao thấp mà nói thật ngoại trừ có hạn mấy người vẫn đúng là không ai có thể đỡ được các nàng vì lẽ đó cờ lạ dạ công chúa và át đệ nạ công chúa tính hòa nhau đặt ngang hàng thứ mười mà cái kết luận này Lưỡng vị chương ô n g c ú a sáu thần bí ca sa quyển ba mươi bốn chương sáu thần bí ca sa tiểu thuyết hải vương tế tác giả khô lâu tinh linh ma pháp sư sức mạnh vĩnh còn lâu mới có thể lơ là bọn họ là bên trong chiến trường lực sát thương mạnh mẽ nhất quần thể thế nhưng cá nhân chiến thời điểm ma pháp sư rất khó thành làm chủ rác đón lấy nhân tộc cuối cùng ma đạo sĩ rộ mạ gì ổ đánh với hải tộc trưởng lão hội đón sát thủ cuối cùng ô luân mẹ tờz mà trận chiến này lần thứ hai nghiệm chứng này một quy luật đương nhiên ô luân mẹ tờz thực lực là không thể nghi ngờ không chỉ bản thân là cái mạnh mẽ chiến sĩ hơn nữa còn nắm giữ năng lực đặc thủ mà rộ mạ gì ổ chính là ngã vào quỷ dị này năng lực bên dưới đến đó hải tộc cùng nhân loại thuần ma pháp sư toàn quân bị diện có thể ở quân đoàn chiến đấu chung bọn họ có thể phát huy ra mấy lần tại đối thủ tác dụng thế nhưng một mình đấu hết cách rồi ma pháp sư trời sinh cựu là môn ăn t h i t tòi đặc biệt là truyền thống ma pháp sư trừ phi bọn họ cũng nắm giữ l i n h vực khẩn đón lấy chính là nhân loại ột mạn đế quốc liệt hỏa long mã đoàn kỵ sĩ đoàn trưởng k a sa đánh với hải tộc đạ ở nữ vương nhã tư so với la s à nạ k a sa là cái người kỳ quái ột mạn người đều không biết lai lịch của hắn hắn đến tột cùng từ đâu nhi đến có phải là ột mạn người thậm chí đến tột cùng là ra sao thực lực ai cũng không biết có điều có thể rõ ràng chính là hắn rất mạnh hắn chưa từng có thất bại qua hắn dẫn dắt liệt hỏa long mã đoàn kỵ sĩ t i ể u là địa ngục ma quân với hắn như thế xưa nay không bại không có tù binh thứ không t ố i lui tất cả những thứ này đều là thật sự k a sa vẫn bao phủ ở cái k i a kỳ quái áo giáp màu đen ở trong mà trên thực tế cũng không ai biết này áo giáp đến tột u cùng là làm bằng vật liệu gì thế nhưng trải qua vô số lần chiến đấu này áo giáp một tia vết thương đều không có này cũng không phải nói k a sa đối thủ yếu ngược lại thân là tối cường đoàn kỵ sĩ đoàn trưởng hắn gặp gỡ qua rất nhiều cường lực đối thủ ai cũng không thể coi thường thế nhưng cùng quân đoàn tác chiến cùng đơn binh tác chiến lại là lượng hoặc là cũng không ai biết thực lực chân chính là ra sao mà hiện tại hắn muốn đối mặt hải tộc chung duy nhất nữ họ vương giả đã ở nữ vương nhã tư so với la sana dựa vào áo giáp chuyện này đối với đạ ở tộc là vô dụng đạ ở gợn sóng công kích chuyên môn phá ngoại công lần này cũng là đối ca xa cái kia thần kỳ áo giáp màu đen khiêu chiến hai người lên sàn mạ dị lìn cùng trầm hương cùng tiến lên này hai vị này đối thủ đều rất đặc biệt mạ dị lìn đối ca xa phảng phất phi thường hiếu kỳ dáng vẻ dĩ nhiên c h ầ m rãi tới gần ca xa muốn sờ một cái ca xa áo giáp là cái gì vật liệu làm thế nhưng ca xa trừng mắt lên như thế lạnh lẽo hiển nhiên đối với nữ nhân hắn như thế không lưu t ì n h ngoại trừ đối thủ những người khác đều đứng ở bên mà đạ ở nữ vương vẫn phong thái chắc việt hắn có đầy đủ tự tin nàng không sợ bất cứ đối thủ nào nàng là hải tộc vương đà ở tộc lực công kích là tương đương mạnh mẽ tuy rằng thân thể nhu nhược một ít thế nhưng hắn không sợ bất luận người nào hải tộc trung hải long tộc công kích là mạnh nhất sao không nhất định à, đà ở tộc phát huy đến mức tận cùng cũng đồng dạng đáng sợ hơn nữa đà ở tộc vấn đề lớn nhất là công kích khó để phòng ngự ngươi làm sao phòng ngự à. đối mặt ở cường đối thủ k a sa cũng là mặt không hề cảm xúc đối với hắn mà nói ngoại trừ ô thoạn vương tử những người khác đều là vật chết còn lai lịch của hắn kỳ thực liền ô t h o n chính mình cũng không phải đặc biệt rõ ràng hắn biết đến có điều là k a sa là ổ xạ lọ tì tâm phúc cũng là duy nhất biết thân phận chân chính của hắn người hột mạn kỳ thực cũng rất tò mò tại sao k a sa sẽ chọn hắn mà k a sa trả lời cũng rất đơn giản bởi vì ổ xạ lọ tì lão sức mạnh của hắn ở suy yếu hột mạn duy nhất tin tưởng người tự là k a sa tại sao tin tưởng nhân làm căn bản không cần lý do một tiếng trầm thấp hậu sinh k a sa ám hắc đấu khí chậm rãi dâng lên theo sát tầm hầm nổ tung mạnh mẽ đặc t r ù n g đấu khí chung mang theo thâm thúy sát khí loại này sát khí cũng không bạo ngược hỗn loạn phản mà phi thường cao trước đây mới thực sự là địa phương đáng sợ đạ ở tộc thân thể yếu đuối chính là vấn đề lớn nhất đạ ở nữ vương vẫn rất bình tĩnh hơn nữa xuất động thủ trước thân hình phiêu phiêu u u hướng đi đối thủ không phải rất nhanh thế nhưng không có một chút nào kẽ hở một tiếng tiếng rít chói thai vang lên chính là đạ ở tộc sóng siêu âm công kích thế nhưng đạ ở nữ vương sóng siêu âm công kích có thể là phi thường tiếng vọng sức lực cỡ này kỳ thực người bình thường đạ ở tộc có thể sánh ngang trẻ tuổi một đời ở sinh mời ở mọi phương diện cũng không được tương tự là sóng siêu âm công kích đạ ở nữ vương sóng siêu âm dĩ nhiên không phải không khác biệt quyết tán kiểu dáng đấu tranh lúc mới bắt đầu còn có chút mở rộng đến tốt nhất dĩ nhiên thành ngày một cái thẳng tắp ca sa không nhúc nhích đứng ở nơi đó không chút nào né tránh ý tứ tăng sóng siêu âm công kích không kèm chút nào bắn chúng ca sa cái chán ở giữa đầu mục của hắn sóng siêu âm công kích nhưng là vô lễ công kích cùng tấn công bằng tinh thần đ ủ tân đa mạ ca sa thân thể lập tức một to lớn ngựa ra sau hiển nhiên ca sa cũng khinh thường đà ở nữ vương sức mạnh thế nhưng lấy liệt hỏa long mã đoàn kỵ sĩ đoàn trưởng thực lực không nên lớn như vậy à khinh đà ca sa tính cách thật giống không phải như vậy nhưng là tình huống như thế xác thực xuất hiện Hắn n đã ú gọn tầng sóng công kích đã sử dụng tự nhiên là vô thanh vô t ứ c con kia dùng hai tay đẩy một cái đồng thời chân cũng sóng âm tiết h ấu những thứ này đều là vô thanh vô t ứ c đây chính là đạ ở tộc đặc điểm càng là mạnh mẽ công kích ở bề ngoài càng là ôn lu căn bản không nhìn ra thần du vấn đề thế nhưng những công kích này nhưng là hàng thật đúng giá hơn nữa nhất định phải chú ý những công kích này nhưng là phá vỡ đương nhiên g ậ n sóng công kích gần người công kích càng mạnh hơn công kích tiết tấu càng quan trọng không có chút nào có thể lãng phí ca xa như là ngủ như thế vẫn cứ không có phản kháng g ậ n sóng kính không chút do dự đánh vào trên người hắn rầm rầm rầm rầm trên người nổ lên liên tiếp sức mạnh sóng gợn lần này liền không phải sóng siêu âm công kích g ậ n sóng công kích lực công kích muốn mạnh hơn xa sóng siêu âm công kích mà lúc này ca xa bị tầng, tầng đánh ra ngoài toàn trường hải tộc n h ấ t lên làn sóng thật như thế hoan hô quá thoải mái còn có thiết sao so với ra sức đánh áo tư người càng thoải mái hơn sự tình a k hột ô n g có, mạn đế quốc ngoại trừ ột mạn vương tử cái này t à khí ra hỏa t ự l à ca sa năm đó ca sa xuất lĩnh liệt hỏa long mã đoàn kỵ sĩ không biết giết bao nhiêu hải tộc hắn hung danh cũng là mọi người đều biết ca sa thân thể trực tiếp chịu đựng tám lần gợn sóng công kích xem nhân loại t r u n g quanh cao thủ đều một ít không hiểu ra sao hắn như thế bất cần sao vẫn là ngoại trừ vấn đề gì hột mạn người thực tại châu bò t ự l à đến thời điểm như thế này vẫn cứ mặt không hề cảm xúc hột mạn vương tử càng là mặt mỉm cười hắn biết ca sa tại sao muốn làm như thế hắn so với bất kỳ cũng giải kỳ thực hắn cũng hy vọng ca sa có thể thành công ca sa hộ thân đấu khí bị liên tục gợn sóng công kích đánh tan đấu khí bị đánh tan đối với một người chiến sĩ tới nói ý vị như thế nào tử vong mà vào lúc này đạ ở nữ vương đã gần người chặt chẽ vững vàng cùng với gợn sóng công kích khắc ở trước ngực này một cái có thể nói đã tiếp tục đạ ở nữ vương đỉnh cao thực lực ca sa toàn bộ người theo tiếng bay ra ngoài phi không đúng không đúng rất xa thế nhưng đây là bị gợn sóng công kích bắn trúng kết quả hoàn toàn khác nhau đây là tác dụng ở sức mạnh trong cơ thể trọng ở đối nội bộ phá hoại ngoại giới phản ứng càng nhỏ bên trong được lực ngày càng lớn vây anh ca sa rơi xuống đất không n ú c n í c đạ ở nữ vương trên mặt vẻ mặt nhưng rất kỳ quái thế nhưng cái cảm giác này nàng cũng không nói ra được nguyên nhân là cái gì thế nhưng xác thực tồn tại thế nhưng chu vi hải tộc có thể bất chấp tất cả hành hung cực kỳ chi thoải mái a ca xa xong chó mã liệt hỏa long mã đoàn kỵ sĩ đoàn trưởng ở vĩ đại đạ ở nữ vương trước mặt không đáng nhắc tới coi như là hải long vương từ bỏ trong phòng ngự công kích như vậy cũng rất cái kia bỏ lên huống hồ là nhân loại có điều biểu hiện của hắn thật giống có chút quá chênh lệch mặc kệ như thế nào lấy thực lực của hắn chí ít cũng có thể phản kháng một hồi hải tộc điên cùng rêu dao lên nhân loại nhưng là ách phát hỏa nói thật lúc trước đối ca s a kỳ vọng nhưng là rất lớn tại sao lại như vậy à? ngoại trừ ột mạn vương tử e sợ vẫn đúng là không người nào rõ ràng hắn im lặng không lên tiếng ột mạn người tự nhiên cũng sẽ có hay không có phản ứng nhưng là trên mặt đất ca s a giật giật dĩ nhiên lại bỏ lên này không chịu a quá làm sao chịu làm cái ca s a bỏ lên rất chậm tuy rằng không thổ huyết thế nhưng có thể nhìn ra được vẫn là chịu trình độ nhất định t h ư ơ n g hắn không phải ột mạn không thích dùng lời nói để diễn tả mình tâm tình thế nhưng ánh mắt rõ ràng phi thường phi thường thất vọng hắn hy vọng dường nào người này có thể đả thương hắn tốt nhất có thể nát tan trên người hắn áo giáp nhưng lại là một lần phi công liên đà ở tộc hưởng dự nổi danh gợn sóng công kích đều không có cách nào tạo thành thương tổn xem ra muốn thay đổi thật sự quá khó khăn nếu nhã tư so với la s ạ nạ không có hy vọng cái kia đã không có sống s ó t cần phải ca sa từng bước một hướng đà ở nữ vương tỷ lệ quá khứ đà ở nữ vương bắt đầu cẩn thận nàng rất rõ ràng vừa nãy nhưng là một điểm không có hạ thủ lưu t ì n h nhưng là đối phương đã vậy còn quá quỷ dị lẽ nào thuộc về hiếm thấy cháo môn chiến sĩ cháo môn chiến sĩ trong truyền thuyết một loại nghề nghiệp k h ắ p toàn thân từ trên xuống dưới chỉ có một chỗ yếu công kích những nơi khác hiệu quả chỉ có nguyên lai、like、một phần mười thậm chí càng thấp hơn ngược lại một khi công kích chỗ yếu thương tổn hiệu quả cũng là cùng so với tăng trưởng nhưng là không trở về a gợn sóng công kích công kích chính là bên trong a xảy ra chuyện gì cao thủ là không thể do dự nhưng là đ ã ở nữ vương vẫn còn do dự nàng không thể không do dự bởi vì nàng không cách nào lựa chọn bước kế tiếp công kích vẫn là né tránh đối thủ vừa lên đến liền cho nàng ra cái vấn đề khó khăn không nhỏ nhưng là chiến đấu nhưng phải tiếp tục ca xa không nhanh không chậm trên người đấu khi ở một chút khôi phục chậm dài hướng về đạ ở nữ vương áp sát thế nhưng bước tiến của hắn là phi thường có tiết ấu hơn nữa phương hướng cùng vị trí góc độ đều phi thường huyền liền diệu khiến cho đối phương lựa chọn chỉ có đi tới hoặc là lùi về sau một khi không phải như vậy sẽ rơi vào một loại người khác k h ô n g chế tiết ấu đạ ở nữ vương di chuyển liên hoàn gợn sóng công kích thêm sóng siêu âm công kích chiêu thức kia tuy rằng khá là đơn giản thế nhưng sự công kích này đúng là thuận b u ồ m x u ô i gió liền sứa tộc đều khá là sợ đạ ở tộc nhưng là lần này gợn sóng công kích vẫn đánh vào ca xa trên n ư ờ i chỉ là phát sinh nặng n ề âm thanh ca xa liền ngã đều không có ngã đạ ở tộc công kích mạnh mẽ ở khó lòng phòng bị mà ca sa căn bản là không đề phòng ca sa bắt đầu là ở cho nàng cơ hội cho nàng phát huy toàn lực hội nghị thế nhưng đối thủ không có hy vọng phá vỡ cái kia giữ lại cũng là không có ý gì vương tử điện hạ đối kích giết hải vương cảm thấy hứng thú vô cùng thân là thuộc hạ ca sa tự nhiên sẽ nghe theo mệnh lệnh đông nhiên khởi động tốc độ đáng sợ thẳng tắp nhằm phía đạ ở nữ vương nhưng là đạ ở nữ vương cũng di chuyển đạ ở tộc linh hoạt đương nhiên sẽ không dễ dàng bung tha ca sa càng nhanh hơn vấn đề lớn nhất là hắn căn bản không nhìn phòng ngự tự là buộc đối thủ liều mạng mà cái này hắc khải kỵ sĩ tốc độ không có chút nào c h ậ m thế nhưng hắn muốn trực tiếp nắm lấy đạ ở nữ vương vẫn có chút thái quá mà xem ca s a ý tứ rõ ràng là muốn nhanh chóng kết thúc chiến đấu tình huống biến khá là quái dị làm sao có thể chứ còn có công kích vô hiệu lời giải thích cái này không thể nào nhiều lắm nói không có tìm được ca s a n h ư ợ c điểm nhiều công kích mấy lần là được đạ ở nữ vương lùi về sau thuấn gian đình chỉ đưa tay nổ lên từng tầng từng tầng sóng gợn đây là đạ ở nữ vương mới có đỉnh cấp sức mạnh được đạo phá sóng siêu âm công kích cực hạn đem hết thẻ sóng siêu âm tập trung đến một điểm đến phá trực tiếp công kích tinh thần mà thân là một người chiến sĩ ca s a lực lượng tinh thần nhiều lắm cần thiết tính kiên cường khẳng định không chống đỡ được thế nhưng loại kia cảm giác quái dị lại đi ra đạ ở nữ vương phát hiện sự công kích của chính mình phảng phất rơi xuống để chống đó là hư vô một mảnh loại này cực điểm phá là vô cùng nguy hiểm hơn nữa loại này nguy hiểm là song hướng về vì lẽ đó dễ dàng không thể sử dụng tiếp theo phá sức mạnh mở ra đối phương thế giới tinh thần đồng thời dành cho trầm trọng chấn động sau đó phát động liên tục công kích quái nhưng là đạ ở nữ vương lại phát hiện hết thể phá toàn bộ biến mất rồi lại như là hải lý bong bóng nước toát như thế vấn đề là ca sa lực lượng tinh thần cũng không phải mạnh mẽ đến đâu mà là không nói chuẩn xác tựu i là không ca sa không có thế giới tinh thần này một tên vật để đạo tư nữ vương cảm thấy có chút khủng bố đây là quái vật gì từ hành động của hắn nhìn lên tuyệt đối là không thể lẽ nào là vong linh thế nhưng ý tưởng này rất nhanh sẽ bị phủ không như thế lợi hại vong linh h ư ớ n g hồ ca sa tồn tại đã rất lâu hơn nữa là vong linh như thế nào sẽ như vậy t r ắ n g trận hoạt động hơn nữa coi như là vong linh cũng có tinh thần hòa diễm lần này tinh thần đột phá cũng cho đạ ở nữ vương lưu lại nguy cơ thế nhưng lấy nàng đối lực lượng tinh thần k h ô n g chế muốn thoát khỏi là rất dễ dàng có thể tưởng tượng chung dễ dàng cũng chưa từng xuất hiện nàng phát hiện rời đi đường không gặp tinh thần của nàng lực không chỉ không có co rút lại trái lại bị vòng xoáy toàn bộ quân vào mạnh mẽ sức hấp dẫn làm cho nàng không cách nào chống cự ca xa thế giới tinh thần lại như một hư vô hô đen lập tức có thể lấp kín đ ồ vật của hắn đều sẽ bị kéo vào được mà đ ã ở nữ vương tinh thần mạnh mẽ toàn bộ bị kéo vào được sân đấu trên hai người liền như vậy đứng mọi người không biết phát sinh cái gì thế nhưng rất hiển nhiên to lớn lập trường đẩy g i y hai người chu vi hơn nữa khi thế muốn so với lúc mới bắt đầu mạnh mẽ điều này nói rõ hai người đang tiến hành kịch liệt giao chiến một ít trong mắt cao người tự nhiên có thể nhìn thấy đi ra đây là đang tiến hành hung h i ể m nhất tinh thần đối chiến này so với cường hãn hơn nhiều tổn thất đối cường giả tới nói là chuyện thường như cơm bữa có thể tu b ổ thế nhưng thế giới tinh thần một khi tổn thương này tựa hồ rất cái kia tu b ổ ai cũng không có cách nào biến thành ngớ ngẩn so với tử vong càng thống khổ ca s a loại này q u ỷ dị chiêu số s á c thực rất đau đầu thế nhưng đà ở nữ vương cũng không phải dễ chê ờ nàng đối lực lượng tinh thần phương diện trình độ là khá cao đương nhiên không phải dùng ở phép thuật phương diện nhưng là thuần lực lượng tinh thần công kích cũng là một loại kỹ thuật chiến đấu lưỡng người đã hoàn toàn rơi vào tinh thần chiến đấu người ở bên ngoài xem ra chuyện này đối với ca sa là tuyệt đối bất lợi dù sao một người chiến sĩ cùng đà ở tộc vương giả bính lực lượng tinh thần đây là khó có thể tưởng tượng cùng ca sa mặt không hề cảm xúc so với mà đà ở nữ vương bên k i a nhưng là lực lượng tinh thần sóng lớn mãnh liệt đến bước ngoặt sinh tử nữ vương toàn bộ thực lực cũng bị phát huy được sức mạnh hết sức mạnh mẽ rầm rầm toàn bộ mặt đất đều ở chấn động loại này thảo khấm cũng chỉ có đà ở nữ vương làm được nàng ở l à m cuối cùng phấn đấu nếu như không vọt ra được nàng phải chết chắc nếu như nàng cũng chết đối hải tộc tuyệt đối là một đả kích khổng lồ hải vương địa vị cùng nhân loại cường giả địa vị là không giống nay cũng là l o à i người cùng hải tộc quái lạ văn hóa truyền thống ở hải tộc c ư ờ n g vị này tôn hết t h ả vương trọng hầu như đều là các tổ người mạnh nhất nhưng là nhân loại không giống nhân loại cường giả nếm thử đều là thủ hạn giống kệ xạ cùng ột mạn xem như là khác loại còn có rất nhiều cường giả là độc hành hiệp bọn họ chết rồi đối với nhân loại cục diện không trở về có ảnh hưởng quá lớn thế nhưng hải tộc liền không giống trên một hải vương đối hải tộc đả kích đều là tương đương chi lớn không chỉ sức mạnh còn có tinh thần mức độ đa ở nữ vương trên người nổi lên mãnh liệt bạch quang nay ở đa ở tộc trên người là rất hiếm thấy đa ở nữ vương hai mắt mở thế nhưng bên trong đã không còn con người có đáng sợ tuyệt vọng cùng chém giết đa ở nữ vương thân thể dĩ nhiên nhúc nhích một chút gọn sóng công kích truyền vẫn là muốn phá hoại loại cục diện này nhưng là đánh ở vào thời điểm này ca s a trên người vẫn là vô dụng trên người hắn kỳ quái áo giáp hoàn toàn chặn lại rồi cùng với nói là áo giáp không bằng nói là ca xa bản thân hắn căn bản là không để ý công kích dãy r ù a vô vọng đ ã ở nữ vương rốt cuộc quyết định cùng ca sa từ quy về hết nữ vương thân thể ở ánh sáng trung trận bắt đầu phân giải đó là một loại kỳ quái trạng thái nhưng là s ắ c s ắ c thực thực biến mơ hồ hơn nữa biến hạt tròn hóa thân thể đ ổ i thành nhất đạo to lớn sóng gợn nhằm phía ca sa mà ở tinh thần mức độ trên đ ã ở nữ vương cũng bắt đầu rồi cuối cùng phản kích nàng không phải là muốn phá tan mất đi thân thể nàng cũng không cách nào sống tiếp nàng muốn đem ca sa đồng thời thoát xuống địa ngục đó là phát ra từ linh hồn hò hét ca sa biểu hiện vẫn rất bình tĩnh mặc cho ngơi gió táp vừa xa ta tự vị nhưng bất động Ngoại giới phản ứng là tương đối bình tĩnh, mà ở thế giới là thời ư ơ n n g đối b ì tĩnh, thế tinh thần thì tung thế liệt, tung tĩnh thế tư hết thể mất. t như nổ như vấn nổ cũng không cách nào để tĩnh mịch thế giới sinh động lên, nhã tư、so、với la nạ hết thể công kích đều biến chú khốc chú cách mịch kích h mà cầm cầm là là ở giới giới với vậy vô la số so sạ đều đề để khắc sống còn ca sa chỉ chừa một câu nói ta vẫn sinh sống ở địa ngục sân đấu vô cùng bình tĩnh cũng không ai biết thắng bại làm sao bởi vì đã ở nữ vương biến mất rồi mà ca sa nhưng là đứng ở nơi đó không nhúc nhích trên người quần áo đã không có lộ ra cái k i a thân áo giáp màu đen vậy không biết tên áo giáp tỏa ra quỷ gì ánh sáng khiến người ta nhìn liền không rét mà run đột nhiên k a sa di chuyển hắn mở mắt ra xem cũng không thấy những người khác hướng về ột mạn sân bãi đi đến chiến đấu kết thúc đây là bắt đầu thi đấu tới nay q u ỷ dị nhất một cuộc tranh tài đã ở nữ vương biến thành cho bụi k a sa thắng lợi thế nhưng thắng lợi quá trình nhưng không có ít người hiểu rõ k a sa vẫn mặc không hề cảm xúc loại này thắng lợi không thể để cho hắn sản sinh chút nào cảm giác nhưng là hải tộc nhưng yên lặng tại sao lại như vậy bọn họ vương lại chết rồi một hơn nữa lần này vẫn là hình thần đều diện tuy rằng nhân loại cường giả cũng gặp phải tương đương trình độ đà kích thế nhưng làm sao cũng đối với bọn họ nghiêm trọng a nhưng là đây thật sự là địa địa đạo đạo tài nghệ không bằng người a nếu như ở đ ấ y biển khả năng không ai có thể cùng hải tộc chiến đấu thế nhưng đây là hải tộc chính mình yêu cầu không có cách nào ở lục địa chiến đấu nhân loại vẫn có nhất định ưu thế nếu như hải tộc cũng ở lục địa lấy nhân loại tổng sức chiến đấu tiêu diệt bọn họ là rất sớm muộn muộn thế nhưng hết cách rồi hải tộc có biển rộng bảo vệ lại như đang đủ một hồi không công bằng game như thế chiến đấu kết thúc liên tràng địa cũng không cần quét tước đ ã ở tộc người đều trầm mặc bọn họ lấy tay để ở trước ngực yên lặng chống đỡ đầu mà lilith ì ở không hề có một tiếng động đau khóc Có thể mỗi người đều không có chính cường Chương sức chương sức tác thể tưởng tượng Tiểu thuyết, hải vương tế không mình như mạnh mạnh Hải khô mỗi người kiên đi. giả, Quyền vương đều đấu. đấu. vậy so so lần â u quên đấu tinh、linh. Trên một hồi rất bắt linh. hồi người bởi chiến mới nhanh lãng, sẽ bị người quên lãng, bởi vì đ u rồi. l ầ này hải tộc phương diện nhưng là trọng lượng cấp cường giả c ự kinh vương giả phổ bệ hạ các cường giả trên mặt không nhìn ra quá nhiều cảm tưởng bởi vì đối với bọn họ tới nói c h ế t trận là một chuyện rất bình thường mà đa sầu đa cảm đó là người trẻ tuổi quyền lợi mà g i phổ bệ hạ đối thủ nhưng là cả ly dị cự nhân quân đoàn quân đoàn trưởng bà s é t đây là cự nhân chi gian chiến đấu bà s é t ở thi đấu trước một con không được coi trọng bởi vì chiến đấu cũng không phải xem cái đầu ngược lại cái đầu càng lớn bình thường đều tương đối kém mà bà s é t tuyệt đối là cái trường hợp đặc biệt hắn đã một đường r ế t đến nơi này trước đây căn bản không ai chú ý cái gì cái gọi là cự nhân quân đoàn càng khỏi nói hắn cái này quân đoàn trưởng có điều hiện tại hắn đụng với đối thủ lớn nhất cự kinh vương giả phụ kỳ thực đối bà xét ớ i nói cũng là chờ mong đã lâu đối thủ cự kinh vương tân c h ủ tộc sức mạnh tượng trưng mà bọn họ nhưng là bách tộc thời đại sức mạnh tượng trưng thi tan tộc vinh quang hai người lên sân khấu vẹn vẹn là đứng trên sân mọi người liền cảm nhận được to lớn lực các bách sức mạnh làm đầu à, sức mạnh tuyệt đối tựu i là tuyệt đối khủng bố hơn nữa chỉ cần có tốc độ công kích cũng có thể để bù đắp tốc độ di động k i ế m q u y ế t huống hồ tốc độ của hai người đều không kém trong mắt của hai người đều có đối lẫn nhau hứng thú l i ê n tư mới bắt đầu ôn tập một chút đi dạp h ố lạnh n h ạ t nói ba sẽ gật g ủ hắn đồng dạng đối sức mạnh của chính mình có lòng tin sân đấu một trận ngưng trệ bọn họ muốn làm nắm người thế nhưng sẽ là tình huống thế nào đây、vâng. lưỡng người đã đụng vào nhau cảm giác kia thực sự quá đồ sộ cự kinh lực lượng cùng bà xét nhị trọng tính sức mạnh tượng trưng thế nhưng một quyền bên liên giới lập tức hiện thực có sai lệnh hơi hơi dừng lại bà xét liền bị sức mạnh khổng lồ h ấ t bay bất luận ngươi lúc trước làm làm sao chuẩn bị cùng phỏng đoán chỉ cần chân chính giao thủ thời điểm mới có thể cảm nhận được đối thủ thực lực chân chính thế nhưng bà xét cũng không có bị thương trên không trung bước lên mấy lần rơi xuống đất h i ệ n nhiên hắn cũng biết ở không được biến thân tình huống là tuyệt đối không phải mạnh mẽ cự kinh vương đối thủ hơn nữa thông qua vừa nãy giao thủ hắn cũng cảm nhận được cái này nhìn như nhỏ gầy trầm mặc vương giả trong lòng dập dờn vô số cảm xúc mãnh liệt vẹn vẹn là vừa tiếp xúc hắn liền phát hiện đối thủ là cái đáng giá tôn kính đối thủ bạn sẽ không có loài người loại kia chủng tộc khác biệt mà giả phô bệ hạ lại tuyệt đối là cái tôn trọng võ học người ở công bằng chiến đấu chung hắn biết sức mạnh đến cân nhắc tất cả đồng dạng cái cảm giác này ở cự kình vương trong lòng cũng giống như vậy lấy ra ngươi sức mạnh thực sự đi trình độ như thế này là không đủ để theo ta chiến đấu b ạ sẽ gật gù tuy rằng gánh vác truyền thừa thế nhưng không thể không nói g i phô là hắn tiền bối mặc kệ tuổi vẫn là triển hiện ra sức mạnh thế nhưng bà sẽ sẽ không yếu thế bởi vì hắn đại biểu cũng không phải là của mình mà là ti tan tộc vinh quang vinh quang không phải người khác mà là chính mình hồng bà sẽ trên người kim quan g bắn ra b ố n phía thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa ngược lại không là biến có bao nhiêu to lớn thế nhưng rất rõ ràng sức mạnh và khí chất cùng với khắp mọi mặt đều tăng cường nhanh chóng điểm ấy giả phổ cùng một đám cường giả đều có rất rõ ràng cảm giác sức mạnh mạnh cỡ nào à mọi người đã cảm giác được p ó n g ánh như là một vị kim sắc chiến thần cái kia liên tiếp không trung chấp giật sức mạnh cũng bị rút lấy vào không sai ti tăng cự nhân là có thể cùng tự nhiên tiếp sức mạnh liên hợp chỉ cần hắn đồng ý như thường có thể sử dụng loại sức mạnh này cùng cái khác cự k ì n h tộc không giống nhau tiểu thân thể nhưng dường như núi non trùng điệp như thế cao to bà sẽ trong lòng cũng có nho nhỏ tiếp hận rất hiển nhiên cự k ì n h tộc đang đứng ở chủng tộc trạng thái đỉnh cao mà cự nhân tộc nhưng là đại suy sụp sau đó một lần nữa qua khởi có điều giai đoạn rất yếu cho dù là mạnh nhất hắn cũng không cách nào kế thừa quá nhiều bí kỹ kim s ắ c bà sẽ làm cho người ta cảm giác liền hoàn toàn khác nhau cũng vậy là vì mỹ quan ở bách tộc thời đại có rất nhiều chủng tộc có biến thân hoặc là biến hóa năng lực bọn họ quen thuộc tại bình thường cất giữ năng lượng thế nhưng sức mạnh tốt đẹp cũng không xung đột cảnh giới càng cao hơn tựu i làm mỹ cùng sức mạnh cùng tồn tại đây chính là tiến hóa đối diện c ự kinh vương rốt cục lộ ra nụ cười hắn là cái đơn thuần chiến sĩ nếu như không phải ở vào c ự kinh vương vị trí này hắn đem du lịch toàn bộ may a truy tìm sức mạnh cực hạn một quyền rất tùy ý một quyền thế nhưng tràn ngập c ự kinh lực lượng c ự kinh lực lượng đặc điểm ở chỗ công kích mạnh phòng thủ tác dụng không lớn không giống đâu khí như vậy có thị giác hiệu quả có điều đang công kích hiệu quả trên tuyệt đối ư viện b ạ xét rất tự nhiên đưa tay ra vê anh ở giữa thế nhưng hoàn toàn bị bà s é t cản lại đối với cuộc tranh tài này mọi người xem trọng giả vẫn là cự kình vương biến thân trở thành ti tan cự nhân bà s é t có thể phi thường dễ dàng nắm giữ cự kình lực lượng bít tích mà lúc này đến phiên bà s é t tiến công cơ thể hơi một cùng căng thẳng bầu không khí biến có chút nghiêm nghị dạ phổ không nhúc n í c h chỉ là nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm bà s é t thuấn gian cự nhân di chuyển dường như bắn ra mũi tết n h ọ một đạo hào quang màu vàng nhằm phía cự kình vương thật sự có một hơi đem cự kình vương h o n h không cảm giác dạp h ô hít một hơi một quyền đánh ra một tiếng nổ vang cự kình vương thân thể bị đánh đổi u hai bước hải tộc một trận ố lên bọn họ đối với cái này kim s á n sán to con không có nửa điểm cảm giác đã c ử kình vương thực lực liền cần thiết lấy sức mạnh như b ẻ c ả n h khô trực tiếp đem hắn quét ngang thế nhưng dũng mãnh khoảng cách kình vương dĩ nhiên lùi về sau người tinh tưởng tự nhiên thấy rõ trong nháy mắt đó bạ sệt ra cũng không phải quyền ở cao tốc trong quá trình di động quyền đã biến thành chân kệ xạ có thể là phi thường rõ ràng bạ sệt nhưng là toàn thân đều có thể sử dụng nhị trọng kính nếu như xem thường bất luận là ai cũng muốn ăn t h i t thòi có điều c ự kinh vương cũng không có ăn được thật lớn kinh nghiệm chiến đấu của hắn nhưng là phong phú cực điểm nếu như đem c ự kinh vương muốn trở thành cái chỉ có thể gặp lại đan tế bảo v ậ y cũng là ngốc có thể hai bước thoái nhượng đủ để trung hòa phần lớn sức mạnh chỉ có điều nhị trọng tính xác thực cho c ự kinh vương tạo thành một điểm c á i nhiễu ba sẽ liên hoàn công kích sao lại đình chỉ thân thể cao tốc đại bước lên nếu như ở tình huống bình thường sử dụng như vậy chiêu số thuần túy là tìm đánh thế nhưng c ự kinh vương lùi về sau thêm vào cao tốc xung kích sức mạnh để sự công kích của hắn quá trình biến hết sức cấp tốc nay tầng tầng một chân nhưng là tập trung b ạ sẽ toàn thân sức mạnh dường như kim sắc chiến thần như thế đè ép xuống mà c ự kinh vương cũng không khỏi nhịu n h ữ n mày hai tay một chiếc sức mạnh sóng gợn quét ngang mà ra mặt đất răng rắc một tiếng không có chút hồi hộp nào nổ tung b ạ sẽ quát lớn dường như bỗng dưng sấm nổ thân thể nhất chuyển hạ lạc sân c ự kinh vương chịu đến trọng lực không cách nào thuấn g i a n chuyển đổi thời điểm lại là ba chân ba đoạn đá ở bách tộc thời đại võ thuật gia có câu cách môn quyền là môn dựa cả vào chân đá người chân sức mạnh muốn lớn hơn nhiều so với quyền vấn đề là chân công kích biết cho tự thân tạo thành sơ hở rất lớn vì lẽ đó thời cơ nắm giữ là khá quan trọng vừa chịu đựng thượng bộ đòn nghiêm trọng cựu kinh vương cũng không cách nào lập tức chính diện phòng ngự h ư ớ n g hồ đối thủ chân công lại như vậy tinh diệu ngực ở giữa ba chân toàn bộ người bay ra ngoài ngã ầm ầm trên mặt đất hải t ộ k i ê n lặng như thờ mà nhân loại bên này nhưng là vui mừng nhảy nhót n à y vẫn là cựu kinh vương lần thứ nhất phía sau l ư n g c h ạ m đất ta nghiệm đó bà s ệ t cái tên này thân yêu lớn như vậy thân thể làm ra động tác như thế ân không sai cố gắng nữa một ít liền có thể đổi tới ta cả lão đồng học i ĩ u môi quát người anh em này thân có cao hay không tùy ý đặc biệt chạm đang chỗ ngồi trên mà làm bất công chúa thực sự nhìn không được từng thanh hắn tha đi nhân loại chung quanh cường giả đã s ơ m chú ý tới vị này long kỵ tướng đều nợ nụ cười các ly gì thực sự là loại người gì cũng có thế nhưng cái này gọi cả lão long kỵ tướng biểu hiện cũng không sai đặc biệt là cái kia tự động phòng ngự thật không phải người bình thường có thể công phá thánh vực cấp bậc cao thủ như thế nào tính cách đều là phải nhận được tán thành sức mạnh quyết định thái độ chỉ có điều như vậy cho đùa trẻ con cũng sẽ không để kệ xả cùng rẽ bị bọn họ cao hứng đặc biệt là kẻ x a hắn nhưng là cùng cựu kinh vương từng giao thủ biết rõ hắn đáng sợ quả nhiên cựu kinh vương c h ạ m lên tuy rằng chịu ba lần đòn nghiêm trọng thế nhưng cái kia kiên cố thân thể không có tổn thương quá lớn chịu nhị trọng kính còn không có chuyện gì cũng chỉ có cựu kinh vương cái kia khủng bố bắp thịt sức mạnh liền từ năm mươi phần trăm bắt đầu đi hiển nhiên lấy trạng thái như thế này muốn chiến thắng bạn sẽ cũng không quá hiện thực Vúng. vương kinh hẹn lớn, sân đấu thổi ra nhất đạo cơn Theo thổi đạo cựu đấu l ra này không chỉ có riêng là hình thể đại vấn đề nhỏ mà là sức mạnh dốc hết toàn lực c ự kinh tộc t h ờ phụng cựu là sức mạnh sức mạnh tuyệt đối có thể chiến thắng tất cả bà xét di chuyển thân thể ôm theo vạn quân lực đánh tới đúng dạ phổ thân thể chỉ là hơi một cung l i ề n mượn bà xét chân toàn bộ động tác ngưng trệ sức mạnh nổ tung thế nhưng bà xét toàn thân nhị trọng kính thì phát huy đến cực hạn sân đấu trên chỉ nhìn thấy hai cái cự nhân chi gian điên cùng đ ố i đứng mặt đất có tiết tấu chấn động dữ dội trong không khí tràn ngập gắng sức lượng sóng g ợ mỗi một lần oanh kích cũng có thể làm cho mọi người nhiệt huyết sôi trào đây là bắt đầu thi đấu tới nay chân chính một hồi sức mạnh so đấu tuy rằng sức mạnh không phải quyết phân thắng thua duy nhất nhân tố thế nhưng đúng là tối cảm xúc mãnh liệt biểu hiện đối công tốc độ càng ngày vui vẻ sức mạnh càng lúc càng lớn thế nhưng song phương cũng không chịu lùi về sau bất kể là tràn ngập cự kình thần lực cự kình vương vẫn là kim sắc ti tan cự nhân ánh mắt của hai người từ từ biến hương hực chính đang hoàn toàn tiến vào trạng thái chiến đấu ba sẽ rốt cục có thể thả ra cùng kệ xa luật bản cảm giác kia cùng chân chính cuộc chiến sinh tử kém quá xa song phương khẳng định đều có áp chế nói cách khác không cách nào đánh thích làm gì thì làm mà hiện tại có thể đối thủ khó cầu đồng nhất loại hình cường giả càng là trăm năm khó gặp đây là số mệnh hống hống hống hai cái m a n h liệt chiến sĩ không giống phát sinh như dã thu tiếng g à o tiếng g à o tràn ngập quyết trí tiến lên sát khí cùng sức mạnh loại cảm giác đó chấn động mỗi người linh hồn hai người này chung thay đổi bất luận cái nào cũng không thể đạt đến hiệu quả như thế này chấn động đồng thời mọi người thật sự giật mình người khổng lồ này đến cùng là theo chỗ nào nhô ra trước mặt hắn thăng cấp đều mang theo điểm may mắn coi như mạnh cũng không thể mạnh tới mức này a nhân loại đàn tử về sức mạnh căn bản đạt không đến nước này mà bà sẽ xác thực cũng không phải dùng đầu khí c ự kinh vương có chút ngoài ý muốn kỳ thực sức mạnh của hắn đã tăng cường đến bảy năm mười đối thủ vẫn cứ có thể với h ắ n binh thế lực ngang nhau hơn nữa chiến pháp trên phi thường tuyệt vời bình thường giống bọn họ như vậy nắm giữ sức mạnh to lớn đều là dùng tay mà trước mắt cái này kim sắc cự nhân khắp toàn thân đều là vũ khí phối hợp phi thường thỏa đáng công kích hiệu suất cực cao ự c c kim sắc tuyệt đối không phải đẹp đẽ sức phòng ngự tương đương cao hơn nữa sử dụng cùng năm đó kệ xạ dùng như thế nhị trọng kính phòng ngự lên hết sức phiền phức một loại công kích hơi không chú ý liền bị nhiều thiệt thòi mà b ạ s s t cũng đồng dạng chấn động cự kính vương hiển nhiên ở sức mạnh sử dụng trên cũng không có thêm kỹ xảo chỉ là đơn thuần cự kính lực lượng nhưng là dĩ nhiên có tiếp cận tam trọng kính khủng bố lực công kích chuyện này chỉ có thể nói là chủng tộc thiên phú dựa vào là có thể bắn ra sức mạnh như vậy vâng cự kính vương một quyền đánh vào b ạ sẽ t m ư ợ c phải mà b ạ s s t cũng một cước đá t r ú n g cự kính vương bụng có thể tưởng tượng loại sức mạnh này đánh vào hoạt trên thân thể người là tư vị gì thế nhưng hai người thậm chí ngay cả lùi đều không lùi tất cả sức mạnh liền như vậy mạnh mẽ đứng、vững. vào lúc này bính chính là dũng dù cho là một tia yếu thế kết quả là là rõ ràng hai người tại chỗ là không n ú p đ í c h nhưng nhìn đài đã nâng không được tuy rằng sức mạnh sóng gợn là siêu ở ngoài phóng xạ thế nhưng nhưng có tương đương một phần tác dụng xuống đất bọn họ không thể lùi về sau chỉ có thể hướng về mặt đất tá lực vê anh đúng mặt đất lại như bị thiên thạch bắn trúng như thế sụp đổ xuống hai người không có một chút nào ảnh hưởng công kích trái lại càng nhanh hơn càng m á n h liệt vê anh nhất đạo c ử kinh lực lượng rán vào bạ sệt bên thai đào qua mang ra một tia màu tươi mà mặt đất nhưng là thảm rầm rầm vẽ ra nhất đạo kịch liệt khe chỉ đem đối diện diện mười mấy cái pháp sư phân c h ấ n lồng phòng ngự chấn động kịch liệt tuy rằng trải qua khắp mọi mặt yếu bất chia sẻ vẫn là cho bọn họ tạo thương tổn có điều này ngược lại là để những ma pháp sư khắc lên tinh thần những thứ này đều là nguy hiểm chủ nhân sơ ý một chút sẽ liều mạng ở đây các cường giả đều c h ạ m lên kỳ thực toàn trường cũng không người nào ngồi thi đấu chia rất nhiều chủng loại hình phía trước mấy vị kiếm thanh chiến đấu cũng rất huyết tính rất nam nhân có điều ở trong đó tràn ngập đấu khí cùng kỹ xảo mà nơi này là thuần sức mạnh so đấu hải tộc cùng nhân loại đều điên cuồng vung tay điên cuồng hét lên vì chính mình người ủng hộ cố lên nhân là nhân loại t r ợ t phát hiện cái này tên điều chưa biết cả lụy dị quân đoàn trưởng dĩ nhiên có cùng cự tình vương hò hét thực lực về mặt sức mạnh này vẫn là nhân loại lần thứ nhất không cần quá nhiều từ ngữ đều là đ à n âm tiết phá âm mà nhân loại chỉ có một chữ g i ế t sân đấu trên hai người căn bản không nghe được ngoại giới âm thanh đã tiến vào sâu nhất t ầ n g trạng thái chiến đấu tinh thần tiến tới vào cao tốc hưng phấn gần như điên cuồng âm âm c h i gian đã đối công hơn một trăm chiêu hai người từng người c h ú n g chiêu chí ít cũng có mười mấy lần dựa vào thân thể chịu đựng cũng có bốn năm lần loại sức mạnh này thường tồn đã khá là nghiêm trọng làm gần người công kích dây dưa tới trình độ nhất định sẽ tiến vào một loại tất nhiên rằng co hoặc là một đòn trí mạng tiết tấu ở trong loại nhịp điệu này là từ từ hình thành đến cuối cùng bất kể là ai cũng không cách nào tránh khỏi mà hai người tự nhiên đều biết đến điểm này loại này hào phóng hình chiến sĩ đương nhiên sẽ không yêu thích rằng co hầu như là không hẹn mà cùng lựa chọn sức mạnh phá trận tròn đôi mắt âm thanh đến cuống họng cũng hóa thành sức mạnh cự k i n h vương quyền đối đầu ti t à n cự nhân chân một tiểu viên cầu từ bọn họ tiếp xúc điểm nổ tùng đây chính là thuần túy nhất sức mạnh hai người đều là kẻ điên và anh tiếp xúc tuấn gian phảng phất không gian đình chỉ mọi người thị giác biết hình thành một loại động tác c h ậ m ảo giác sau đó trong chớp mắt hai người cũng không thấy chỉ nghe lồng phòng ngự hai con xuất hiện lưỡng tiếng nổ ccc b tư. các ma pháp sư đều đâu vào đấy khởi động ma tinh bổ sung năng lượng kinh ngạc trong lòng nếu như là thân thể của bọn họ vừa nãy lần này liền nát tan mà hai người sau khi rơi xuống đất chỉ là hơi hơi dừng lại liền c h ặ m lên cự k i n h vương cùng ti tan cự người y phục trên người đã sớm thành r ấ t nát hai người chậm rãi hướng trung ương đi đến không nhanh thế nhưng tiết tấu giống như đúc con mắt không có một chút nào rời đi đối thủ n g ư ơ i không phải là loài người truyền thuyết ở rất lâu trước có cái bách tộc thời đại ở thời đại kia chúng có lúc đó sức mạnh mạnh mẽ nhất bộ tộc ti tan cự nhân tộc xem ra ngươi nên tựu là ti tan tộc hậu d ờ i đi c ự kinh vương không nhanh không chậm nói rằng trong ánh mắt lập lụy thần thái khác thường n g ư ơ i đ o á n không lầm bất quá chúng ta đều thuộc về lục địa bộ tộc có thể thường gọi là nhân loại ha ha rất tốt tốt vô cùng để chúng ta tiếp tục đi ta muốn xuất ra trăm phần trăm sức mạnh ngươi tốt nhất cũng không cần có bảo lưu một lúc ta khả năng không có cách nào khống chế chính mình đang khi nói chuyện cự kính vương trong thân thể đã bắt đầu hướng ra phía ngoài tỏa ra sức mạnh sóng ợ t bà xét cơi ngạo nghễ gật gù ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình mọi người hưng p h â n kích động a nguyên lai người khổng lồ này còn thật sự có lai lịch a tuy rằng bọn họ không biết cái gì bách tộc thời đại thế nhưng rất hiển nhiên đều không phải kẻ tầm t h ư ờ n g cái này bà xét vẫn đúng là không phải chỉ có k h ổ người có điều có mấy người nhưng là phải lo lắng h ẳ n a như vậy cự nhân còn có toàn bộ một quân đoàn ở thêm vào lòng kỵ đoàn ai muốn là cùng như vậy quân đoàn đối đầu chỉ tưởng tượng thôi tâm đều ngồi bà xét trên a không muốn cho ta lưu mặt núi mạnh mẽ đánh hắn cựu là đánh hắn c ự kinh tộc tính là gì chúng ta muốn ăn lát cá sống giữa trường hai người hiển nhiên ở sốc lực hai phái người ủng hộ tự nhiên không thể thiếu oanh oanh liệt liệt cãi nhau trên một hồi quá mức quỷ dị trầm mặc mà này một hồi cũng quá kịch liệt huyết tính hống c ự kinh vương hai tay dương ra thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không nghe tăng trưởng cái kia khủng bố bắp thịt đi ra sức mạnh sóng gợn không nghe oanh kích tất cả xung quanh rơi xuống đất c ự là một mảnh thạch tức bay lời trời dạp h ô hình thể rất nhanh sẽ vượt qua b ạ s é luận to nhỏ c ự kinh tộc nhưng cho tới bây giờ không chịu thua mà một bên khác ti tan cự nhân càng k h u ế t đại bà sẽ rốt cục rút ra chính mình ti tan thần kiếm hiện tại là làm cầu nguyện đây là chiến đấu chân chính bà sẽ trong lòng rất rõ ràng đây tựu là lần này đại hội trận chiến cuối cùng hết thể sức mạnh đều cần thiết lấy ra dựng thằng lên thần kiếm biểu thị đối đối thủ tôn trọng một tiếng quát lớn đồng thời trên trời một tiếng sấm nổ một tia chấp trực bổ xuống thông qua ti tan thần kiếm tiến vào bà sẽ trong cơ thể toàn bộ mọi người biến kim quang bắn ra bôi phía sức mạnh to lớn tràn vào trong cơ thể thiên nhiên sức mạnh là tương đối đáng sợ Tự nhiên chấp cự n h kính c giật vương ẩn hoàn thành hắn trăm phần trăm biến thân e sợ sức mạnh lịch kinh biến sức mạnh bị phát huy đến cực hạng chứa đựng sức mạnh bị buộc phát ra trong lúc phất tay đều sẽ lấp lại diện địa cảm giác này mới sức mạnh chân chính tri vương quả đấm to lớn nhẹ nhàng nắm chặt một thành hình sức mạnh cầu liền xuất hiện một bên khác ti tan cự nhân cũng hoàn thành đối chấp giật dung hợp kim sát thân thể ở chấp giật tôn lên hạ càng kinh khủng vốn là lấy vì là hai người biết từ xa chiến bắt đầu kết quả đồng thời khởi động hướng đối thủ vào tới bọn họ rất rõ ràng bên ngoài sức mạnh đối loại này cấp bậc tới nói thuần túy là lãng phí chính diện vật lộn t i ự u là duy nhất lựa chọn bởi vì hai người loại hình gần như giống nhau cự k i n h vương song quyền đều ẩn chứa thành hình cự k i n h lực lượng đón nhận ti tan cự nhân ti tan tần h kiếm vê anh thần a chỉ là một đòn cùng liệt sức mạnh sóng gọn dường như cầm trú như thế quét ngang mà ra m a y là phạm vi vẫn tương đối tiểu nhân này dù sao cũng là thuần sức mạnh mà không phải phép thuật thế nhưng ở ngang nhau trong phạm vi lực sát thương tuyệt đối là cường đáng sợ không khác biệt sát thương ba sẽ chọn dùng toàn công thân thể của hắn biết có tương đương trình độ chấp giật phòng ngự mà đến lúc này phòng ngự không phải then chốt công kích cựu là tốt nhất phòng thủ điểm ấy c ự k ì n h vương tự nhiên cũng nắm tán thành ý kiến các ngươi xem ai thắng ai thua dưới đ à i ột màn đột nhiên hỏi kha kha vương tử điện hạ ta xem hai người biết lưỡng bại câu thương không nghĩ tới người khổng lồ này thực lực so với trong tình báo còn mạnh mẽ hơn cân lý dỗ vẫn hèn、mọn. rất khó nói không nghĩ tới người khổng lồ này dĩ nhiên có như vậy thần binh cuộc chiến đấu này thắng bại khả năng ngay ở trong vòng một chiêu dỗ mạ gì ô kỳ thực càng coi trọng điểm bạn xét ột mản không để ý đến bọn họ chỉ là nhìn một chút trầm mặc liệt hỏa long mã đoàn kỵ sĩ đoàn trưởng ca sa từ khi chiến đấu sau đó lại khôi phục lạnh lùng so với bắt đầu còn lạnh lùng c ự kinh vương nhìn thấy ột mản nhìn hắn ca sa phi thường ngắn gọn trở lại ột mản cũng gật g ủ không phải chứ ta xem này c ự kinh vương cũng không như thế nào à g i ố loại này hùng có thần binh người khẳng định đều sẽ có tương đương khủng bố sát chiêu cơn nghĩ rổ có chút không tin nói rằng kỳ thực hắn đối ca s a này mặt cương thi cũng không hài lòng lắm bình thường hắn như thế đến vương tử điện hạ tín nhiệm c ầ m n h i ệ p đi ngươi nếu là có ca s a ánh mắt liền không đến nổi ngay cả phạm sai lầm mà khán đài cách đó không xa trùng nhân chính hai chân chéo ngoại cự nhân tộc sao chết sạch thật tốt ta hoặc là liền trốn ở trong núi không muốn đi ra làm gì còn muốn chuyến nước đục này đây lần này các ngươi khả năng liền không số may như vậy trong sân đấu lưỡng người đã đến thời khắc sống c ò n nổ tung sức mạnh vừa công kích đối thủ cũng phản kích chính mình khoảng cách quá gần sức mạnh lại quá lớn chấp giật man lực một chủng kích c ự kinh vương mà c ự kinh lực lượng cũng làm cho ti tan cự nhân thân thể không ngừng mà lay động c ự kinh lực lượng ngưng tụ nắm đấm không có chút nào so với thần binh thua kém a đang liên cùng chiến đấu đồng thời không biết lúc nào sân đấu trên không đã nhiều một mảnh sáng trắng đám mây kẻ ngu si cũng nhìn ra này đám mây tuyệt đối không phải tự nhiên hình thành cũng không phải là bởi vì sóng sức mạnh ngẫu nhiên hình thành tuyệt đối là trong hai người một mà bây giờ nhìn lại càng khả năng là ti tan cự nhân kệ xạ đã t ư n g hưởng qua này một chiêu n h ậ tuyệt vời nếu như không phải có lĩnh vực hỗ trợ dùng thân thể găng đón đỡ này hiệu chết vào tay ai vẫn đúng là không nhất định ít nhất cũng phải nháo cái trọng thương mà lần này thế tới muốn so với lần trước còn h u n g mãnh hai người chiến đấu vẫn như c ũ hừng hực cực kỳ mà bà xét lại vẫn có thể phân thần chuẩn bị tất sát kỹ thực tại tuyệt vời một đám long kỵ tướng tự nhiên biết bà xét mạnh hơn bọn họ thế nhưng làm sao cũng không nghĩ tới cường nhiều như vậy bọn họ bất luận cái nào đi tới e sợ cũng đừng nghĩ ở c ự k ì n h vương thủ hạ sống quá mười chiêu a hai người hoàn toàn là đang l i ề u mạng mỗi một chiêu ẩn chứa sức mạnh đều đủ để nhưng là một m con cấp tám ma thú a n h thành vai phiến mà c ự kinh vương hiển nhiên chú ý tới trên không biến hóa càng cảm nhận được cẩn chứa trong đó sức mạnh trước mắt người khổng lồ này về mặt sức mạnh tuyệt đối kém hắn coi như có nhị trọng tính trợ giúp cũng chống đỡ không được bao lâu nhưng là hắn muốn chiến thắng đối thủ cũng tuyệt không là từng chiêu từng thức liền có thể hoàn thành thế nhưng hiện tại muốn không tăng lực cũng không xong rồi d ạ phổ không khỏi trong tay lại tăng thêm mấy phần khí lực mà bà s t nhưng là cắn chặt hàm răng đem toàn thân mình sức mạnh để đến cực hạn ngân xả chấp giật không nghe trùng kích đối phương vào lúc này tuyệt đối không thể nhộn trí chỉ có một cơ hội nhất định phải kiên trì đến vào lúc ấy cự kính vương một quyền so với một quyền đại lực bà sẽ có rõ ràng cảm thụ c h u n g ở không trung màu bạc tầng mây đã tới nhất định nồng độ ti tan thần kiếm lấp lóe mánh liệt ánh sáng một loại cảm giác hưng phấn t h u ấ n ra bà sẽ đột nhiên cứng rắn chống đỡ c ự kình vương một quyền thế nhưng vừa tiếp xúc c ự kình vương liền biết có vấn đề lần này bà sẽ không có liều mạng mà là tiếp sức tả trên bay lên không bà sẽ ánh mắt biến thành càng thêm nghiêm túc trang trọng đem ti tan thần kiếm dơ lên hắn biết cuối cùng công kích tới thần a ban tặng ngài con dân sức mạnh đi sức mạnh tuyệt đối tuyệt đối không gian nơi đó hoàn toàn bao phụ tại ngài hào quang mất đi ti tan mùa đông toàn bộ trong tầm mắt đều bao phủ ở ti tan thần kiếm ánh bạc bên dưới một mảnh màu bạc mà nơi sâu xa sức mạnh biết bạ sẽ thuấn gian rơi vào một không gian nói chuẩn xác là t h u ấ n sức mạnh chế tạo ra chảng đến từ bốn phía c u ộ n cuộn không ngừng áp lực không ngừng mà đè ép hắn thế nhưng công kích chân chính nhưng đến từ phía trên nhất đạo thuần màu bạc to lớn cổ sáng từ trên trời giang xuống dường như một cái màu bạc trường long như thế hướng hắn nuốt trừng lại đây không cách nào di động đó là đến từ bốn phía tám pháp sức mạnh chảng màu bạc cổ sáng tốc độ nhìn như chầm chậm nhưng trên thực tế chỉ là t r ớ c mắt chỉ có bọn họ loại cao thủ này mới có thể t u ấ n gian chậm lại đó chỉ là trên thị giác hoặc là nói tinh thần mức độ trên chân chính di động là đến không kịp thấu xương màu bạc ti tan mùa đông là hoàn toàn tĩnh mịch vạn vật đều diện đây là ti tan thần tộc tất sát tuyệt học sức mạnh chấp g i ậ t t ĩ n h mịch không gian đúng là bách tộc thời đại kinh đ i ể n tuyệt học liền ở kệ xạ bên người một con mãn ngoan phượng hoàng thiên nữ lúc này cũng có chút kích động bởi vì truyền thừa trong ký ức cho nàng một loại hoài niệm cảm giác luôn luôn dũng manh c ử kình vương sắc mặt thay đổi tuy rằng n g tới đối phương có đòn sát thủ thế nhưng không nghĩ tới đến như thế đột nhiên dĩ nhiên ở loại kia kịch liệt tình huống còn có thời gian sử dụng như vậy chiêu thức tránh né đã đến không kịp mà điều này cũng không phải c ự kình vương phong cách xem ra lần này không quyết tâm chính là không xong rồi đúng cái kia một bạc sức mạnh trực tiếp bao phủ c ự kình vương một trạm đất diện lập tức gây nên mánh liệt sức mạnh chấn động lần này không biết ma pháp sư thông minh vẫn là làm sao đang công kích còn không hình thành trước đám người kia đã bắt đầu điên cuồng tăng lực hơn nữa đem dự bị đội toàn bộ thay tới vê anh gấm lên giận dữ cựu kình cự lực lượng chặn lại rồi sức mạnh phá hủy thế nhưng hủy diệt ánh bạc cách cự kính vương đỉnh đầu cũng chỉ có hai bước nhiều hơn nữa chính đang từ từ ép xuống đây là lợi dụng bên người gợi ra thiên địa lực lượng tương đương đáng sợ kệ xạ rất rõ ràng này so với lần thứ nhất nhìn thấy ít nhất phải cường gấp đôi xem ra lúc trước bạ sệt vẫn là lưu thủ đương nhiên hắn bây giờ cũng không thể đánh đồng với nhau cự kính vương điên cuồng hét lên thế nhưng titan mùa đông không chút nào đình chỉ ý tứ chiến sĩ đòn sát thủ thường thường muốn so với ma pháp sư đáng sợ nhiều lắm cự kính vương cái kia vô cùng mạnh mẽ rốt cục cũng bắt đầu tan vỡ mạch máu đổ tung sức mạnh mạnh mẽ quá đáng hải tộc môn há hốc mồm, trời a nếu như c ự k ì n h vương cũng treo cái kia hải tộc lần này thật đúng là tải về đến nhà thế nhưng tình huống bây giờ đúng là hết sức không ổn bà sệt cũng là lấp kín này một chiêu đối thủ xác thực mạnh mẽ nếu như hắn có thể ngăn cản này một chiêu bà sệt thật cũng không có cách nào ánh bạc đã ép đến c ự k ì n h vương trên đỉnh đầu toàn rộ mẹ tờ giật cùng lộ dạ gỗ nở màn hai người căng thẳng không được này không chỉ là người thân nguyên nhân vẫn là trụ cột tinh thần của bọn hắn a dù sao t r ê n lệch một đời nếu như ngay cả trụ cột tinh thần đều ngã xuống đứa trẻ tuổi một đời tới nói thực tại cái áp lực cực lớn cùng gánh nặng tờ tờ rổ mẹ gần h mẽ c như giã thu o m chút ế nào g cựu kình vương thân thể ở bành trướng mà tùy theo mang đến cựu là sức mạnh sinh trường không trung bạ sẽ tự nhiên cảm thụ lớn đến áp lực trong tay titan thần kiếm cũng là liều mạng đi xuống ép hai người đều đến thời khắc sống còn cùng nhiệt bầu không khí đã thiêu đốt cực điểm mọi người trong thai đã không nghe được câm thanh ánh bạc nổ tung đất trời rung chuyển con mắt thuấn gian mất đi tác dụng thế nhưng đây chỉ là một hoảng hốt chi gian mọi người nhìn thấy thấu xương màu bạc che kín toàn bộ sân đấu như là hàn băng thế giới như thế thế nhưng tuyệt đối không phải hàn băng cự k i n h vương đứng tại chỗ thân thể to lớn khiến người ta cảm thấy khủng bố vết thương trên người tuy rằng đáng sợ thế nhưng chính đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục mà bà sệt ngã vào cách đó không xa tuy rằng nhưng nắm ti tan thần kiếm nhưng là đã mất đi ở trạm năng lực toàn bộ sức mạnh ti tan mùa đông ít nhất cũng phải mấy ngày mới có thể khôi phục bị thương cũng là bởi vì sức mạnh cuối cùng phá toàn trường yên lặng như tờ không biết ai thắng ai thua nơi này cũng không có cái gì đứng liền thắng nằm liền thua lời giải thích mà đây là c ự k ì n h vương giơ lên tay phải của hắn nhất thời hải tộc n h ấ t lên tuyên truyền giác nộ tiếng hoan hô mà nhân loại nhưng là một mặt thủ dũ thực sự là quá đáng tiếc liền kém một chút ta liền có thể đem c ự k ì n h vương đánh bại thế nhưng không thể không nói ti tan cự nhân thực sự là tuyệt vời g i á phố nhìn bạn sẽ cười cận nếu như ngươi sinh ra sớm mười năm này thắng bại liền không nói được rồi trong ánh mắt tất cả đều là đối đối thủ thưởng thức bà sệt cũng giống như vậy đây là ta hài lòng nhất một trận chiến đấu hai người quen biết cười to chỉ có điều c ự kinh vương là chính mình tiếp tục đi mà bà sệt là bị khiên xuống đi anh hùng tiếc anh hùng đi c ự kinh vương thực tại tuyệt vời trên lệch không chỉ ở một chiêu cuối cùng còn có thể l ự c t r ê n c ự kinh vương rõ ràng còn lưu một ít khí lực còn để lại bao nhiêu liền biết hắn tự mình biết t ờ rộ mẹ t ờ giật hưng phấn đem lộ dạ gỗ nợ mạn nhấc lên â lôi â lôi v ư n g gậy lắc lộ dạ gỗ nợ mạn thất điên bắt đạo cà dạ r ồ i nhìn đi xuống giả phổ d ơ ngón tay cái lên giả phổ vung vung tay hiểu ý nợ nụ cười này chung tất cả đều không nói chung hiểu ngầm chỉ có chính bọn hắn mới có thể lĩnh hội một ít nhìn thấy hải tộc nhưng là cảm động lệ nóng danh o trọng đây chính là trong truyền thuyết anh hùng trọng anh hùng đi ở toàn bộ hải tộc cũng chỉ có hải long vương cùng cự kình vương co tư cách này vậy đơn giản nụ cười bao hàm quá nhiều đối thắng lợi cảm giác có cao hứng có cảm động cũng có chút hờ hững đối với bọn họ tới nói thắng lợi liền dường như hô hấp như thế đến lúc này mỗi thắng một hồi đều là như vậy gian nan ba x é bị nhấc đi trên người kim sắc đã thối lui kệ xa một mặc cha có biết hay chưa quá đáng lo gật gù xin lỗi điện h ạ bà sẽ vẫn có chút xấu hổ hắn là toàn lực bắt này một hồi thế nhưng vẫn không được cựu kinh vương thực sự là cái đáng giá tôn kính cừng giả ngươi làm rất hay hay thật nghỉ ngơi mau chóng khôi phục mặt sau thi đấu có thể là phi thường đáng giá vừa nhìn vâng điện h ạ kỳ thực vào lúc đó thất bại người thường thường sẽ bị cho rằng vô dụng điểm ấy từ ột mạn đế quốc liền có thể nhìn ra thế nhưng ở kệ xa bên này sẽ không đa số quốc gia có thể làm được ôn hòa là tốt lắm rồi thế nhưng cả l ụ gì chỉ có khích lệ cho nhau loại này đoàn kết bầu không khí vẫn là từ kệ xạ cùng ỵ xạ bọn họ đồng thời mạo hiểm thời điểm nuôi thành ỵ xạ bình thường cường điệu t i ể u là đoàn kết không thể không nói bất chi bất giác một ít ảnh hưởng có chút kệ xạ chính mình cũng không có phát hiện đi thế nhưng tuy rằng bạ sẽ chiến bại có điều cũng không cái gì có thể lời bán h ậ n dù sao cũng là cự kình vương a mà thi tăng cự nhân thực lực cũng là rõ ràng ngoại trừ có hạn mấy người cũng thật là không ai có thể đối phó các thế lực lớn ánh mắt đều có điểm không đúng ước ao đố kỵ cao hứng thất vọng đủ cả t r a n vị v u ơ n bực nhất chỉ sợ cũng là bệ phịt vương tử tự nhận là lớn lên rất tuân tú hơn nữa rất khiêm tốn rộng rãi chiêu hiền mới mà sai lọ lộ cũng rất mạnh mẽ làm sao liền không cường giả như vậy nương nhờ vào a mờ ẩn gặt thì đang suy nghĩ những người này đến tột cùng là làm sao đến còn có có vẻ như kệ xạ cùng hải tộc c h i gian có chút vấn đề nếu như thích hợp lợi dụng một chút nên thu được không sai hiệu quả sau đó ột mạn tên kia xem mỹ nữ ánh mắt có chút không đúng c h a c h a cũng có thể làm như một thẻ đánh bạc xem ra có thể cùng vương tử điện hạ thương lượng một chút có điều vương tử điện hạ đối vị này mỹ nhân ngư công chúa cũng rất thú vị không phải không thừa nhận đó là nam nhân nộ nếu như có thể đến bây giờ giai nhân đời này không t i ế c ca nhưng là là một người mưu sĩ hắn có càng to lớn hơn lý tưởng vậy thì là phụ tá một vị quân vương nhất thống thiên hạ nếu lựa chọn sái lò lộ liền phải nghĩ biện pháp hoàn thành tâm nguyện tình cờ đê tiện hạ lưu một ít cũng sẽ không t i ế c ngược lại lịch sử chỉ có thể nhớ kỹ người thắng chiến đấu tiến hành rất nhanh mọi người lần thứ nhất như thế đã nghiền s á c thực thời khắc sống còn biết có bi hoan ly hợp thế nhưng chiến đấu cũng là trí tuệ sinh mệnh quan trọng nhất vài loại bản năng ở thời khắc sống còn sinh mệnh ngã xuống cùng sán lạn đều là đẹp nhất Tối kích động. mỗi một tràng kinh đ i ể n chiến dịch đều sẽ bị hải tộc cùng nhân loại học viện đi vào sau đó bọn học sinh đem lấy những cao thủ này vì là mục tiêu làm thần tượng tiến vào mười cường trận chiến cuối cùng nhân loại đệ nhất cung tiến thủ doẹ bị đánh với hải tộc tin tố tin tố ở đây thứ đại hội trước thực tại là cái vô danh tiểu tốt thế nhưng hiện tại đã không phải hắn nhưng là một đường quá quan trảm tướng mạnh mẽ g i ế t tiến vào thế nhưng mọi người càng coi trọng ma đệ nhất cung tiến thủ doẹ bị nay khủng bố cung tiến thủ các lì g ì nhân vật trọng yếu với bọn hắn vương tử như thế duy trì tăng cường nhanh chóng đây tuyệt đối là một hồi long tranh hồ đấu đương nhiên này lại là trưởng lão hội trong lòng vĩnh v i ê n đau đớn thật được lắm biển người tộc kết quả mạnh mẽ giao cho nhân loại bọn họ nghĩ tới muốn làm cái tin mới gì nhưng là vừa sợ năm đó bản án cũng bị nhảy ra đến huống hồ cũng không chứng c ứ gì cái này doẹ bị vừa không có người thân một không tốt liền đem mình cũng soạn tiến vào hiện tại chỉ có thể hy vọng hắn càng thảm càng tốt tiểu thuyết hải vương tế tác giả khâu lâu tinh linh doẹ bị cùng tín tổ đã chạm ở trên sân không thể không nói chết những người khắc khí còn là phi thường cao đương nhiên thực lực của hắn cũng là rõ ràng ha ha d y bị bắn nổ tiểu tử này căn bản không phải là đối thủ của ngươi cả lào đã bắt đầu hướng lên tuyệt đối trợ uy đoàn cả lào ngươi có cảm giác hay không đến thực lực của người này đặc điểm khá quen kệ x ả đánh gãy cả lào có mặt khắp nơi cảm xúc mãnh liệt nhìn quen mắt cả lào tuy rằng l ấ m l ấ m liệt liệt nhưng không phải là ngu ngốc trong lòng cũng mơ hồ có điểm hoài nghi ngần ấy đột nhiên cảm thấy người này hết sức giống một người lúc trước học viện giao lưu hội trên vong linh lúc trước mỹ nhân ngư vương thành vong linh sự kiện nhưng là làm đến sôi sùng sục lên cũng là năm đó hải tộc một đại tin tức sau đó trưởng lão hội siêu tầm không có kết quả mới sống chết mà bay thế nhưng cẩn thận ngấm lại cái này phẩm thoát đặc điểm quá giống lúc trước cái kia vong linh tuyệt thủ thực sự là kỳ lạ hiện tại vong linh đều có trình độ như thế này à rất rõ ràng cái này muốn so với năm đó cái kia cường rất nhiều vong linh lại muốn dở trò hai người tự nhiên nhìn ra được vấn đề thế nhưng chuyện này lại không phải lập tức có thể nói huống hồ còn chỉ là suy đoán lại nói coi như là vong linh cũng không thể đại biểu cái gì huống hồ từ bên ngoài trên xem thật sự không có cách nào nói là vong linh nếu như luận giống cái kia ột mạn đế quốc ca xa càng giống chỉ có điều nhân ra sẽ không là tôi trong này vẫn còn có chút khác nhau nếu như nói vong linh cùng sinh mệnh khác gần như vậy cũng không thể xem như là vong linh đối với cái kia bất tử quân vương kệ xạ cũng rất lớn hiếu kỳ hắn thật sự giống trong truyền thuyết như thế mạnh mẽ ạ đan từ một người làm đi nhiều như vậy thánh long tới nói xác thực không thể nào tưởng tượng được rất có thể có thể sức mạnh vẫn chưa hoàn toàn khôi phục đi kệ xạ cũng phái người đã điều tra thế nhưng vẫn không tin tức gì tình cờ nắm lấy hai ba con tiểu miêu căn bản đều là tên lừa đảo hoặc là muốn tìm cầu trưởng sinh bất lão kẻ điên liền cái chính kinh vong linh pháp sư đều nhìn thấy Cái người à y tin tổ thật sự rất sự i linh tuyệt đối sẽ không là đến tham gia trò vui đi. Điểm ấy trên đài giản biện chiến ố n vong không đến trên cũng rõ ràng, đơn nhất dùng đến vấn này. n g g là là tham hệ pháp tuyệt trò đấu ấy đề sẽ ra mở rõ bỉ này có thể thông qua phòng thủ phản kích chiến thắng l ũ xì ô tuy rằng rất nhiều người cảm thấy chàng thắng lợi này có chút may mắn rất lớn trình độ là bởi l ũ xì ô kiếm thánh chính mình sai lầm thế nhưng chân chính cường giả mới rõ ràng giống l ũ xì ô người như thế là không thể xuất hiện ảnh hưởng đến kết quả bất cẩn điều này nói rõ cái này t i tổ đúng là cường trên sân hai người đều không phải yêu thích nói chuyện thế nhưng trong ánh mắt đều mang theo trình độ nhất định khiêu khích đối với vong linh d ạ y b é là tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình lucy ồ tiên sinh ở cho ngươi một cơ hội có bao nhiêu phần trăm chắc chắn chiến thắng người này ột mạn rất hứng thú nhìn huệ bi hắn cũng là ột mạn đế quốc đau đớn từ khi thần tiễn bại vong ột mạn tiếng tăm sắc thực chịu không nhỏ ảnh hưởng ngược lại cả lì gì nhưng là rất thịnh vượng lucy ồ trầm m ặ t một hồi không chắc chắn h ả nói thế nào người này thật sự có như vậy cường ạ nếu như huyết chiến đến chết ta có thể sẽ có bốn phần mười tả hữu nắm thế nhưng đây là ở hắn hiện tại trình độ hạ ta cảm thấy hắn sở dĩ phòng thủ phản kích là vì che giấu mình sức mạnh thực sự cây búa cần thiết không phải hắn nguyên bản am hiểu vũ khí hơn nữa ở có thể che giấu công pháp của chính mình lấy phán đoán của ta hắn chân chính vũ khí cũng có thể là kiếm nay cũng có chút ý nghĩa ẩn dấu sao chà chà có náo nhật nhìn tốt m à n thích nhất có chiều sâu đồ vật đặc biệt là hiện tại dễ bị chậm rãi đem ra bản thân mồ nạ dô bạo liệt cùng mà tín tàu cũng g ơ lên hắn đại truy tử vành để dưới đất nay trọng lượng có điều hai người lợi và hại là rất rõ ràng tin tô trọng ở phòng ngự dễ bị trọng đang công kích thế nhưng không thể không nói này tín tàu công kích cũng tương đương tuyệt vời cũng may tốc độ không phải rất nhanh d rõ bị thân pháp lại tương đương linh hoạt không thể để cho đối thủ gần người không phải vậy một lần công kích dù cho là nhị chuyển gà y p h ỉ thị tộc cũng rất nguy hiểm chiến đấu bắt đầu rồi ánh mắt của hai người đều rất tự nhiên hiển nhiên đối với mình đều có đầy đủ tự tin không thấy rõ d rõ bị động tác trên tay đếm đạo kim quang né qua tín tố bên kia đã chịu đến công kích có t á c dụng là khiến mọi người biết cung tiến thủ có có thể trở thành cao thủ thế nhưng rõ bị thì tiến thêm một bước nói cho hết thể cung tiến thủ không chỉ trở thành cao thủ còn năng lực cứng năng giả. tin tàu không có tùy tiện phòng ngự mà là dùng to lớn cây búa chống đối cũng đứng vững công kích không ngừng mà tới gần trên người dâng lên dâng trào chiến khí cung t i ễ n thủ sở dĩ yếu cũng là bởi vì đa số cung t i ễ n thủ căn bản là không có cách loại bỏ loại đấu khí này chiến khí phòng ngự hoặc là lực sát thương rất thấp ở chiến trường hiệu quả liền phi thường không tốt thế nhưng do hệ bị tiễn nhưng là không giống tài bắn cung cũng là môn rất sâu học vấn ngoại trừ sức mạnh của bản thân cùng với trang bị trên có thể tăng mạnh mặt khác tài bắn cung cũng là rất then chốt như thế nào phá trừ đấu khí này không phải không thể mà là tuyệt đối có thể được đấu khí cũng có phòng ngự quy luật đại đa số đấu khí cùng chiến đấu đều là thẳng tắp phóng r a hình nếu như có thể theo loại kia quy tích là có thể đến độ rất cao độ phá vỡ tung tung tùng tin t ổ chiến thuật rất đơn giản thuần túy né tránh hiển nhiên là vô c h i lấy hắn mạnh mẽ sức phòng ngự t i u là đẩy đối phương tiễn không ngừng tới gần đợi được chiến sĩ bạo phát công kích khoảng cách đối phương muốn tránh cũng là khó khăn đương nhiên này là vô cùng nguy hiểm có điều đối với hắn mà nói không tính là gì thế nhưng thật đến tiếp xúc sau đó mới phát hiện này cung tên sức mạnh thực sự là không thể tưởng tượng nổi hơn nữa một mũi tên so với một mũi tên tốc độ nhanh dạy bị không c ó n né tránh ý tứ đây là tiết tấu vấn đề đối phương chậm lại chính mình nhanh cũng không có ý nghĩa khác biệt ở chỗ tốc độ công kích đối thủ dự định hắn đương nhiên cũng rất rõ ràng chỉ có điều cũng quá khinh thường hắn mô nạ dô nổ tung tử mẫu tiễn t ă n g tin tô ánh mắt dùng mình có điều cũng không có quá kinh ngạc to lớn cây búa đáp lại đi tới trực tiếp coi như tấm k i ê n dùng sức mạnh to lớn chấn động cánh tay tê dại một nho nhỏ cùng tiến thủ có thực lực như vậy còn thật là khiến người ta bất ngờ có điều loại này t à i bắn cung hắn trước đây thật lâu cũng trải qua có điều đó là rất xa xôi sự tình dễ bị cũng có chút kỳ quái đối phương đối chống đối t à i bắn cung cũng không xa lạ gì liền vừa nãy chữ cái tiễn phòng ngự đều phi thường thỏa đáng đối thủ tuyệt đối không phải lần đầu tiên gặp phải sự công kích này nhìn như c h ậ m chậm thế nhưng tín tố bức bách còn là phi thường nhanh đã tiến vào sự công kích của hắn phạm vi trên người chiến khí đột nhiên m ộ t bạo hoành thân búa lớn trực tiếp đâm đến thuấn gian công kích là tương đương nhanh chỉ cần bị đánh trúng dễ bị khẳng định tan xương nát thịt lúc trước lũ xì ổ kiếm thánh cựu là bị như vậy đột nhiên bạo phát phản kích cho đánh bại tin tàu công kích đặc điểm tập trung liều mạng quyết trí tiến lên thêm vào loại kia vũ khí cùng hắn bắt đầu phòng ngự cho đối thủ chấn động thực tại rất dễ dàng đ a c thủ thế nhưng hắn gặp gỡ người là d o e bi coi thường ai cũng không thể nhỏ xem cái này trầm mặc nam nhân kệ xạ đã từng nói nếu như có người là hắn không muốn giao thủ người kia khẳng định là d o e bi khả năng d o e b i thực lực còn không cách nào đến đỉnh cấp thế nhưng hắn ý chí chiến đấu là gần như không tồn tại cường hãn còn có một loại cung tiễn thủ đặc hữu sâu tận xương tùy sức quan sát cùng với thời khắc sống còn bình tĩnh có thể nói loại này đối thủ là khó dây d ư a nhất đến cuối cùng ngươi đều sẽ không biết hắn đang suy nghĩ gì những năm gần đây kệ xạ đang không ngừng tiến bộ d ọ bỉ cũng đồng dạng tăng nhanh như gió, ở chúng huynh đệ chúng hai người không thể nghi ngờ là nhanh nhất đối với kệ xạ loại này gần như toàn năng chiến sĩ là cùng thế giới tinh thần song tu mà d ọ bỉ chủ yếu tu hành là ở thế giới tinh thần loại này thế giới tinh thần t i n h chất cũng là không giống vì lẽ đó d ọ bỉ đi tới chỗ nào chỉ có hắn tự mình biết khí thế vạn cân một đòn. Giọt、e、vệ kim h ô n g có k n quang trực tiếp xuyên phá chiến khí sông thẳng tin tổ chán to lớn cây búa trái lại là phiền thoái quá không linh hoạt rồi cao thủ cuộc chiến chỉ tranh mảy may có điều tin tổ dù sao cũng là chiến sĩ tuy rằng giật mình phản ứng vẫn là tương đối cấp tốc tuy rằng có g i a o an tộc rất tính nhưng l à n à y có thể không có nghĩa là thật sự không sợ công kích huống hồ phản ứng vẫn là chậm một chút điểm bị tập trung đầu anh một phen trực tiếp đụng vào ở mặt đất dễ bị bạo liệt cung kề sát ở trước ngực loại tiêu biểu hiện tự nhiên tiêu sái thực sự là mê đảo không ít người vật lấy hy vì là quỷ a trách móc ma pháp sư cùng chiến sĩ đột nhiên có như thế một mạnh mẽ cung tiến thủ tự nhiên làm cho người ta thay mắt một cảm giác mới huống hồ dễ bị khí chất lại là như vậy khốc dưới đại hễ lại nạ đã sớm sùng bái không được hiểu rõ nàng đối d õ ệ bị trong tình yêu cũng có rất nhiều sùng bái thế nhưng này cũng không trở ngại ai tình tồn tại mà trên thực tế h õ e bị cần một như vậy tính cách người mà trên thực tế h ệ lại nạ bướng bình vẫn có hạn hiện tại đã phi thường có tiểu nữ nhân cảm giác đối h õ e bị cũng là tốt không được khi nhàn hạ đồng thời thảo luận một điểm tài b ắ n cung đúng là khiến người ta ước ao tình cảm của bọn họ không cần người ngoài cảm giác hai người chính mình hưởng thụ trong đó làm c ả lảo nhiều lần kêu gào muốn đổi nghề làm cung tiết thủ vẫn là ném mất trên người cái kia vô dụng sắp đi nếu như muốn lấy hiện tại trạng thái chiến thắng ta là không thể nào vong linh dạy bị nhìn trên đất tin t ô lạnh lùng nói rằng trải qua vừa nãy giao thủ hắn đã có thể xác định thân phận của người này tuy rằng không biết cái kia vong linh quân chủ là dùng cái gì bị kỹ thế nhưng ở dạy bị khoảng cách gần nhận biết hạn hắn không phải cơ thể sống c h i ế c âm thanh nào khác cũng không lớn ngoại giới cũng không biết phát sinh cái gì thế nhưng tin t ộ nhưng là nghe rõ, rõ rằng ràng chậm rãi từ trên mặt đất bỏ lên ha ha không nghĩ tới vẫn còn có người có thể phát hiện tiểu hải tộc ngươi cũng không đơn giản đã có rất lâu không trải nghiệm như thế lợi hạ tiễn tin t ộ chậm lên cũng không có phủ nhận ý tứ hơn nữa cũng không cái gì cần phải Đang đầy đất đầu đã được. kia ra bình thường trong lòng người chỉ có đầy đất bò khô lâu cùng cường như vong linh, nhiều lắm ở thêm vào những sương vong linh pháp sư, mà bọn họ ở vẻ bề ngoài trên đã không gầy bò bề chỉ khô thi thêm chơ pháp họ thấy sư, coi vào lâu lắm lâu mới có mọc mà vẻ ở ở ít nói nhảm ha ha người trẻ tuổi không chết quá không biết tử vong thế giới cô quạng tử vong cũng không đáng sợ đáng sợ chính là không có hy vọng à người rất tốt nhưng là vẫn không thể ngăn cả ta tin t ổ chậm rãi xé ra chính mình giáp trụ quá trình này để hết thể hải tộc có chút khiếp sợ những thứ đồ này hiệu quả phòng ngự mặc dù không tệ thế nhưng cũng trở ngại tin t ộ phát huy thực lực chân chính v ừ a nhưng đã có người phát hiện cái kia không ngại thoải mái chiến một hồi như vậy cảm giác hưng phấn đã lâu không có cũng đáng ra bán đi linh hồn giá cả hải tộc nhưng là há h ố c mộm chưa từng nghe nói lão an tộc còn có đem mình giáp trụ lấy xuống tuy rằng tín tổ trên người không nhiều thế nhưng thật sự có điểm tháo trang sức hiệu quả tín tổ hoàn toàn thay đổi một người thậm chí ngay cả tướng mạo đều có chút bất đồng nguyên lai thân cao chỉ có một m sáu nhiều hơn chút hiện tại có tới một m tám thân thể hoàn toàn đứng thẳng tay trái giơ lên đại truy tay phải chiến khí lóe lên ẩm ẩm nổ tung cây búa bên trong là một thanh kiếm nhìn thấy kiếm của mình tin t ổ ánh mắt né qua một tia hoài niệm một lần nữa giới thiệu một chút nguyên lai、like、tên đã quên đi rồi chỉ có điều khi đó người đều gọi ta dị kiếm dị kiếm chậm rãi giơ tay lên trung kiếm như là xem tình nhân như thế tuy rằng tuyệt đại đa số người cũng không biết phát sinh thế nhưng có mấy người vẫn là có thể đoán ra được mà có người rất không cao hứng đặc biệt là dị kiếm phảng phất đã quên chuyện hắn nên làm người là nhân loại dạy bị trong ánh mắt lập loẹ dị dạng ánh sáng ha ha nói chuẩn xác là đã từng là người rất mạnh mẽ ta quyết định từ bỏ nhiệm vụ cùng ngươi một trận chiến nếu như ngươi có thể chiến thắng ta ta có thể miễn phí biếu tặng một cái t i n t ứ c dị kiếm nói rất bình tĩnh thế nhưng hệ bị nhưng là người nghe h ư u tâm hắn cùng kệ xạ nhận thức không phải là một ngày hai ngày không biết h ư u tâm vẫn là không thể nghi ngờ những vong linh này đều là yêu thích vòng quanh kệ xạ l o a n quanh cái cảm giác này để hệ bị phi thường khó chịu tiếp xúc ngụy trang dị kiếm một phản vừa nãy mập mạc biến dị t h ư ờ n g nhẹ nhàng chiến khí đi không có giảm bất chút nào hơn nữa ngột ngạt khí thế cũng hoàn toàn bị thả ra ngoài tức giận cảm giác hoàn toàn biến hóa nhiều như vậy biến khí thế rất khó bị nắm một vện kim quan né qua mồ nạ dô bạo liệt cũng đã khởi động nếu quan hệ đến kệ x a bất luận làm sao d ư hệ b ị đều không thể bỏ qua hắn hơn nữa d ư hệ b ị đã cảm thấy người này đáng sợ xóa sắc ngoài phảng phất xóa một loại nào đó gông xiềng bị n ộ t ngạt sức mạnh cũng hoàn toàn thả ra ngoài chiến khí không thấy rõ tăng cường bao nhiêu thế nhưng khí chất cùng cảnh giới nhưng tăng lên không ít bóng người lay động dị kiếm đạp quỷ dị bước tiến đúng dung tránh thoát d h ỡ bị kiếm có thể không nên dùng quỷ dị để hình dung bởi vì loại này bước tiến thực sự là phi thường tinh rượu phiêu giật thế nhưng loại này bước tiến nhất suất lập tức để ở đây mấy vị cường giả khiếp sợ ch đặc biệt là giống lũ xì ổ r ổ mạ gì ổ mạ xì những này thế hệ trước cường giả sức mạnh của bọn họ khả năng đã không phải m ạ n nhất thế nhưng kiến thức của bọn họ cùng từng trải vẫn không phải những người trẻ tuổi kia có thể so với hải tộc ở phương diện này còn kém một chút đương nhiên nguyên nhân trọng yếu hơn là trước mắt người này đúng là nhân loại hơn nữa 400 n ă m trước ma đại lục tiếng t â m lừng l ấ y k i ế m thánh h á n tuyệt ký thành danh t i ự u là vô đối thiên hạ l a n g ba vi bộ tất cả mọi người có thể nhìn ra lẫn nhau kinh hãi truyền thuyết dị kiếm lĩnh n ộ làng sóng vi ba sau đó đã rất khó gặp trên đối thủ có thể, có thể sức thể thể m ạ nhưng k h h địa phương của hắn đi nhưng là từ địa nơi đó không có sự sống tồn tại từ đây liền biến mất rồi nhưng là không nghĩ tới dĩ nhiên biết xuất hiện ở đây tuy rằng mạ si bọn họ cũng không biết dị kiếm tướng mạo thế nhưng này làng sóng vi ba cũng chỉ có dị kiếm mới hiểu được hơn nữa là thật hay giả những người này trước mắt liền có thể phân đi ra nhẹ nhõm như vậy tiêu sái tránh thoát do h bị kiếm liền có thể nói do vấn đề mà kệ xạ thì càng xác định thân phận của hắn người này hẳn là cùng lao nhân ngư vương như thế tồn tại nghĩ như vậy tượng cái này bất tử quân vương sức mạnh thật đến không thể tưởng tượng nổi mức độ vậy hẳn là là linh hồn kích hoạt cùng tái tạo năng lực hoặc là nói hắn nắm giữ tương tự sức mạnh lĩnh vực quả thực cùng thần gần đủ rồi cho dù lấy kệ xạ mạnh mẽ và lạc quan cảm nhận được loại năng lực này vẫn có chút lạnh buốt cảm giác những người này mặc dù là vang linh thế nhưng đều duy trì trí nhớ của kiếp trước cùng g ó kỹ về sức mạnh không chỉ không hạ thấp trái lại có tăng cao cũng đều đổi thành bất tử thanh xuân đỉnh cao sức mạnh thực sự là đáng sợ thế nhưng kệ x ạ có chút không nghĩ ra phàm là những người này đều hẳn là ý chí k i ê n định có tín ngưỡng của chính mình tồn tại coi như chết rồi e sợ cũng sẽ không dễ dàng thỏa hiệp tử vong cũng không phải chuyện đáng sợ nhất lẽ nào vẹn vẹn vì sinh tử vong bọn họ liền từ bỏ tất cả hạ nhìn sân đấu trên dị kiếm nếu như đúng là như vậy sống sót cùng chết rồi cũng không khác nhau gì cả đi thế nhưng trên sân dị kiếm nhưng là biến hào phóng lên đúng là một loại hoàn toàn cảnh giới khác nhau dù sao c h ê n lệch mấy lời chiến sĩ lưu phái phát sinh biến hóa rất lớn không thể nói ai mạnh ai yếu hẳn là mỗi người mỗi vẻ đi mà hiện tại dị kiếm hiển nhiên thu được tương đương sức mạnh to lớn từ bỏ cứng rắn sắc ngoài trái lại biến càng thêm đáng sợ người trẻ tuổi không để cho ta thất vọng lấy ra ngươi bản lãnh thật sự đến đây đi dễ b i lạnh rên một tiếng hai mắt từ từ biến sắc lạnh triệt màu bạc một khi nhìn thấy cặp mắt kia liền phảng phất nhìn thấy một t ĩ n h mịch thế giới mà chính mình nhưng là lòa đứng ở nơi đó một điểm bí mật đều không có đây chính là dị kiếm có người bình chọn mã thập đại sở kỳ hiệu bên trong d ễ bị nhập vi chi nhãn khẳng định là cao cư hàng đầu các nam nhân tuyệt đối e sợ vô số các nữ nhân nhưng phát sinh chấn thiên động địa giết gạo quá tuần tú quá có hình nam nhân và nữ nhân cách tự hỏi đúng là không giống a kỳ thực cái này cũng là một hồi mãn quỷ dị chiến đấu thân là hải tộc d ễ bị lấy nhân loại thân phận tác chiến mà đã từng thân là nhân loại dị kiếm nhưng lấy vong linh thân phận tác chiến có một chút điểm trêu thức thế nhưng cũng biểu diễn ra sinh vật có chi k h ô n linh đi xuất thân cũng không thể đại biểu tương lai nhìn thấy d o bị nhập vi chi nhãn dĩ kiếm lập tức trở nên hưng phấn năm đó hắn dám xông vào và o chưa từng nhân sinh còn vùng đất tử vong cũng là bởi vì mạnh mẽ lòng hiếu kỳ cùng đối cường giả theo đuổi thế nhưng hắn thất bại hắn kém quá xa tử vong cũng không đáng sợ ít nhất hắn không sợ thế nhưng thân là nhân loại hắn nhất định phải gánh chịu một ít trách nhiệm cần thiết có người đã nhận ra hắn đối một tên chiến sĩ tới nói vinh quang là so với sinh mệnh còn trọng yếu hơn thế nhưng phía trên thế giới này thật sự tồn tại một loại gọi là đại nghĩa đồ v ậ n hắn có thể vì đại nghĩa bỏ qua vinh quang thế nhưng hắn hy vọng chính mình hy sinh là đằng giá vì lẽ đó hắn hy vọng người trước mắt có thể chiến thắng chính mình bất luận hắn là nhân loại vẫn là hải tộc mất cảm giác sống mấy trăm năm dị kiếm càng hy vọng đối phương tỉnh lại mình đã tử vong linh hồn dị kiếm tập trung tinh thần đột nhiên bước ra một bước thuấn gian biến mất là xúc địa nhưng là vừa không c h ọ n vẹn là xúc địa kệ xạ trong ánh mắt liều lĩnh nhàn nhạt lang quang bình thường xúc địa là thẳng tắp cấp tốc đột phá thế nhưng đối phương xúc địa cũng không phải trung gian dẫn theo mấy lần xoay tròn tại sao muốn thêm cái này a là phương hướng bình thường xúc địa là không thể chuyển đổi phương hướng mà hắn xúc địa có lựa chọn、Tăng. lạnh leo âm trầm một chiêu kiếm xuất hiện ở dõi bỉ trước mặt cái kia vóng ánh màu bạc hơi sáng ngời dõi bỉ thân thể làm ra nhỏ nhất góc độ chết gì, kiếm rán vào thân thể lướt qua thế nhưng đấu khí vẫn như cũ đánh nổ thế nhưng đụng tới dõi bỉ thân thể đều phát thành t r ư ớ h o ạ t đây chính là nhị truyện gà y phì tộc chỗ đáng sợ muốn cho hắn tạo thành thương tổn nhất định phải là cái kia không thể né tránh đánh chính diện thế nhưng mặc dù là như vậy dõi bỉ cũng không k i ị m xuất tiễn dị kiếm liên hoàn chiêu thức đã xuất hiện kiếm chiêu của hắn không ở kiếm bản thân ở thời đại này giống sợ t à i gì a một ít kiếm thánh đòn sát thủ hầu như đều bắt nguồn từ đấu khí bản thân chế tạo mà dị kiếm đặc điểm thì ở chỗ thông qua bước tiến chế tạo ra sát cơ cùng phong tỏa tương đương tuyệt vời loại này tinh diệu chiêu thức lập tức gây nên ở đây hết thệ cường giả cộng hưởng liền ô thman bực này con mắt trường ở sau gáy ra hỏa đều không chấp một cái nhìn đây là một loại lật đổ tính đột phá đấu khí là mạnh mẽ thế nhưng hiện tại người quá mức ỉ lại đấu khí này tuy rằng không phải ngộ khu nhưng trở ngại cái khắc con đường tiến bộ liền bệ vịt như vậy mới vừa gia nhập thánh vực chiến sĩ cũng có thể cảm giác được cũng có rất sâu lĩnh hội c h trùng nhân n h ư n g n ở nụ cười, nhìn n cười, xa xa đ ồ g dạng cười rất vui vẻ, du cười vui rất vẻ mười a ma, lắc lắc đầu, n g a chân chính anh hùng quyền ba mươi tư truy cập trang web đ ầ u đi ở c h u y ệ n phun com để nghe t h ọ n bộ linh giới mô tả video nhé chương mười chân chính anh hùng tiểu thuyết hải vương tế tác giả khô lâu tinh linh d ẹ p bị cùng dị kiếm triển khai khoảng cách gần công phòng chiến đối hai người tới nói đều hết sức nguy hiểm những k h ắ c cung t i ễ n thủ lực sát thương tất nhiên là không đề cập tới thế nhưng vẽ bị tiễn muốn so với chiến sĩ công kích càng thêm sắc bén loại này khoảng cách đánh chúng này cùng trực tiếp bị cực điểm cấm chu phá không khác biệt gì mà thôi cung t i ễ n thủ thân thể bị chiến sĩ chính diện đến trên một hồi tư vị này cũng là kẻ tám lạng người nửa cân trên một cuộc tranh tài là nhiệt huyết sôi t r à o mà cuộc tranh tài này thì tại mọi thời khắc lộ ra s á t cơ chỉ cần sơ ý một chút một chiêu liền có thể đ ỉ n h thắng bại d ị kiếm bước tiến quả thật làm cho người mở mang tầm mắt một đám cao thủ đều đang liều mạng hấp thu đặc biệt là kệ x ả hắn năng lực học tập nhưng là siêu cường thêm vào trong cơ thể đấu khí tự do vận chuyển phương thức linh hoạt biến hóa hầu như có thể học có tất cả năng lực dĩ nhiên đối với tự thân hạn chế quá đặc biệt hoặc là cần đặc trùng trang bị ngoại lệ trọng yếu chính là này bước tiến để hắn chiến đấu tố dưỡng được tăng cao có cảm nộ tuyệt đối không chỉ hắn một cột mạn cùng ca s a cũng trao đổi một cái ánh mắt đều nhìn ra lẫn nhau trong ánh mắt kinh ngạc đối ca s a tới nói càng kinh ngạc chính là người này tuy rằng sát cơ dồi dào thế nhưng luôn cảm thấy thiếu sót một chút cái gì tuy rằng không nghi ngờ chút nào nếu như doẹ bị lộ ra kẽ hở đối phương nhất định sẽ giết hắn thế nhưng này cùng chủ động muốn hủy diệt đối phương không giống lấy như vậy đẳng cấp cao thủ hẳn là sẽ không bị người nhẹ như vậy dễ nhìn thấu b ấ c tiến không phải vậy hắn l ă n g sóng vi ba cũng không thể vô đối thiên hạ mà bọn họ mặc dù không cách nào học được nhưng là đ ề u là có chút trải nghiệm trừ phi hắn là cố ý lại là lệnh leo ba chém liên tục doẹ bị vẫn như cũ là bình tĩnh như nước mũi kiếm sát người quá khứ chiến khí không nghe trùng kích thế nhưng không có biến hóa chút nào hầu như dị kiếm nhìn ra bảy tám kiếm hắn mới có thể còn một mũi tên d ẹ a bỉ tiên tương đối đáng sợ thế nhưng đối phương không thể tưởng tượng nổi bước tiến luôn có thể ở thời điểm mấu chốt phát huy diệu dụng d ẹ a bỉ trong ánh mắt màu bạc càng ngày càng đậm dị kiếm cũng càng ngày càng chăm chú trước mắt người này liền gần như có thể hơn nữa lực lượng tinh thần như vậy gặp dị hẳn là có thể chống đối tập kích giả đột nhiên dị kiếm bắt đầu rồi càng thêm hung manh công kích kiếm thuật biến càng bị dị hơn d ẹ a bỉ trong khoảng thời gian ngắn cũng chỉ có thể cật lực né tránh mà dọa bỉ bên thai nhưng vang lên một thanh âm so với vong linh quân chủ hẹ sơ hiệu sự tình các ngươi đã b i ế t rồi hắn đã tồn tại cực kỳ lâu hơn nữa đến đoạn thời gian gần đây đến sắp xuất quan thời điểm bất luận nhân loại vẫn là hải tộc lại hoặc những chủng tộc khác nhất định phải mau chóng liên hợp lại không phải vậy tuyệt đối không cách nào chống đối hắn vong linh đại quân d t bị trên mặt vẫn như cũ lanh khốc ánh bạc có ánh ở khó mà tin nổi chung vẫn cứ phát động nổ tung tiễn suýt chút nữa bắn thủng dị kiếm hai người ở trong mắt mọi người nhưng là đến liều mạng mức độ vong linh ở nơi nào d t bị trực tiếp hỏi then chốt biết người biết ta mới có thể có chuẩn bị để vong linh vẫn nơi ở trong bóng tối không phải là chỗ tốt gì hắn c chỉ có có hạn mấy cái t mặt thật trưởng từng thấy, o r giờ giống ta cũng hiểu nhiều hạn quân bộ mấy đoàn ta l m là chó s ă vị trí t hiện ự sự c cần t h ế biến, cần thiết t thuật trung thuật thể có chuyển cần lục hoặc là bắc、đại、lục, cần cường lực hơn thuật sĩ hợp lực mới có không hơn hợp phát h gian đại đại mới i ở là sĩ Hắn hiện tại có ra sao thực lực bất tử quân vương cần thiết nắm giữ một loại nào đó khống chế linh hồn cùng tái tạo vong linh pháp sư hay hoặc là nhân vật càng đáng sợ thủ hạ có rất nhiều càng c ổ lão c ư ờ n g giả mà ta căn bản là không có cách tiến vào hạt nhân chỉ biết là hắn nắm giữ trực thuộc lục đại quân đoàn d ẹ bỉ trong lòng cũng có chút hẳn lúc trước hắn nhưng là nhìn thấy những kia vong linh công thành g á n vẻ thực tại h k người bố. biển Ta tứ liệt, hai hai nghe nói đấy, biển có tứ đại quân đoàn, còn có chỗ nào hai cái. Nói chuyện, chiến đấu cũng càng n g chỗ kích có có đại cái. đáy đấu lấy t r ì nói h trình, độ làm được, trình độ như thế này còn là điều chắc chắn. độ được độ điều làm là này Người còn n cái kia có điều hải dương tứ đại quân đoàn tương đối rất yếu may a i trên đại lục hắn đã tập kết càng mạnh mẽ ngũ đại quân đoàn khô lâu quân đoàn toàn bộ đều là khô lâu binh thế nhưng tuyệt đối không phải loại kia yếu đuối xương quân đoàn trưởng là cái đáng sợ kim sắc khô lâu thực lực sâu không thấy đáy quân đoàn số hai là ưu phép quân đoàn trong quân đoàn đều là một ít bán năng lượng hoặc là thuần năng lượng một ít các loại chỉ có phép thuật cùng đấu khi mới có thể tạo thành thương tổn bình thường binh sĩ công kích vật lý một chút tác dụng đều không có quân đoàn thứ ba là khác họ quân đoàn trong quân đoàn là một b ầ y quái vật có ma thú còn có một chút không phải cơ thể sống thế nhưng là không phải vong linh tỉ như hấp huyết thạch tư n g quỷ quân đoàn thứ tư là vong linh đoàn kỵ sĩ cùng một mẩu vong linh địa ngục hỏa kỵ sĩ quân đoàn thứ năm bất tử quân đoàn nhưng là tập kết các loại vong linh hỗn hợp quân đoàn số lượng khá là khổng lộ hơn nữa mỗi cái quân đoàn quân đoàn trường tuyệt đối là không thể khinh thường cực giả ở thêm vào đáy biển yêu ma quỷ quái tứ đại quân đoàn dù là d ư h ẹ bị rất bình tĩnh ngay sau này đông đông cũng là tóc g á y đứng thẳng liên hệ thánh long vương tin tức thêm vào gần ngàn năm chuẩn bị không phải không thể nào à còn mục đích cái tên này tụ tập nhiều như vậy quái vật tuyệt đối không phải vì uống trà tán gấu trang ở ngoài rủ mà ma cười lông mày đều muốn loan có mấy người lời quá hơn nhiều vong linh hiện tại còn khiếm khuyết điều kiện gì nếu như chiếu dị kiếm lời giải thích vong linh sớm là có thể phát động thế nhưng vẫn dừng lại nói rõ còn có thiếu hụt hỏi thật hay đây mới là then chốt ta bỏ ra hai trăm năm đi điều tra vong linh quân chủ đang đợi hai cái điều kiện cái thứ nhất là thân thể hắn khả năng thu được một loại nào đó trọng thương vẫn chưa hề hoàn toàn khôi phục cho nên mới phải khắp nơi sưu tập cường giả thân thể ta cũng là một người trong đó thế nhưng đều không đủ để chịu đựng sức mạnh của hắn mấy năm trước thật giống là lấy kệ xạ vì là mục tiêu thế nhưng gần nhất ta chiếm được tin tức s á c thật hắn thật giống đã tìm tới biện pháp giải quyết lần này luận v õ t i ể u là tới thăm dò một hồi hiện ở trên đại lục thực lực tình huống tuyệt đối không nên lấy vì là vong linh quân chủ là cái duy sức mạnh luận giả hắn tư duy cũng tương đối đáng sợ thế nhưng khẳng định còn khiếm khuyết m tê điều kiện hoặc là nói ở chờ cái gì người thế nhưng ta cũng không có t r a được những tin tức này cái này tiếp theo cái kia trùng kích d r i bi hầu như có thể xác định là thật sự thế nhưng coi như không cách nào xác định quân đoàn cụ thể cường độ nhưng là chiếu tình huống như vậy nếu như hải tộc cùng nhân loại còn duy trì hiện tại xung đột trạng thái đến thời điểm liền thật nguy hiểm thế nhưng muốn làm cho nhân loại cùng hải tộc hòa hợp liên hợp cùng nói mơ giữa ban ngày không khác biệt gì coi như nói ra cũng không ai tin dù cho vong linh đi ra e sợ bất luận nhân loại cùng hải tộc đều sẽ câu đối hợp xem thường huống nội bộ nhân loại còn mâu thuẫn tâm tầng, tầng. hải tộc gần nhất cũng phân là kỳ nghiêm trọng vong linh vẫn đúng là biết chọn thời điểm a t h ầ n n g u y ệ t chiến tranh cũng khẳng định cho vong linh quân chủ cung cấp không ít vật liệu a dễ bị chỉ cảm thấy rõ ràng nguy cơ lớn lao càng ngày càng gần nhưng lại nhưng không có biện pháp gì nếu như thật sự có cái gì có thể làm vậy thì là làm hết sức tăng mạnh cả lì dị quốc lực chuyện này còn phải mau trong nói cho kệ x a đồng thời triệu tập ý x a bọn họ hào hào trao đổi đây tuyệt đối không phải đùa dỡn phòng ngừa chú đáo luôn có thể giảm thiểu một ít tổn thất thân nguyện giáo phương diện cũng đến thông báo đến đột nhiên chiến đấu chung dị kiếm thân thể vừa chậm Giọt giác trí tức bị nhập vị trí nhãn lập tức phát lập vị dị dạng, dù Dị lại phương năng lượng chính đang nhanh chóng biến bọn hiện, lần, cũng vọng người mình trên giết đối đã phát Haha, họ cho chết hy chết ra ta, ta tay. mất. xem một ở kiếm bên trong đôi mắt không có bi ai mỉm cười chung mang theo bình tĩnh cái kia bình tĩnh để g i ọ n hẹ bị tay run rẩy chết không đáng sợ vì người khác từ bỏ tôn nghiêm vinh quang khuất nhục sống sót nhịn mấy trăm năm đây mới thực sự là anh hùng có thể ai cũng sẽ không nhớ ký hắn thậm chí người biết biết phỉ nhổ hắn nhưng là đối với mình tới nói hắn hoàn thành ý chí của chính mình Này chính l bởi vì vong linh thuật mà phục sinh lần thứ hai tử vong liền thật sự cái gì đều không dư thừa liền sinh mệnh dấu ấn cũng biến mất ở không gian cùng trong thời gian ẩm ẩm ngã xuống đất mọi người tiếng hoan hô dễ bị mắt điếc t a y ngơ con mắt cấp tốc ở xung quanh bắn phá khẳng định còn có vong linh tồn tại hơn nữa to lớn nhất khả năng liền hôn đang tuyển thủ ở trong thế nhưng là không có phát hiện tương tự cảm giác còn lại người dự thi đều là cơ thể sống hơn nữa sinh cơ đều m ư ờ i phần dồi dào dù mà ma b i ể u môi sinh mệnh thực sự là một loại ngu xuẩn đêm có điều chơi đùa lên tới vẫn là mãn thú vị tại sao luôn yêu thích vì là chút không hiểu ra sao kích động mà từ bỏ tồn tại a đối với một không nghe lời quân cờ đương nhiên phải mất đi thân tiến dễ bị thắng lợi tuy rằng bắt đầu hai người đánh thế lực n ặ n nhau thế nhưng tín tổ tuyển thủ đột nhiên đến tiếp sau không còn chút sức lực nào chiến khí xảy ra vấn đề đến đây mười cường sản sinh có điều chỉ có mấy người c ỡ là giả công chúa và a i nhã công chúa bởi vì hòa nhau vì lẽ đó hai người đều mất đi tiếp tục thăng cấp tư cách có điều hai người bọn họ đặt ngang hàng thứ mười cũng không có phản đối người hải tộc phương diện hải long vương cạ i ả r ổ c ự kinh vương giả phổ trưởng lão hội ô luân mẹ tờ D, thiếu niên thần bí dù mà mà bản thân đối tiếp tục lấy hải tộc thân phận xuất chiến không có dị nghị nhân loại phương diện c á ly dị cây xạ ột mãn đế quốc ột mãn bắc quốc tuyển thủ chủ nhân của các ly dị drebi hột mạn c a s a nhân loại phương diện có thể nói là phân biệt rõ ràng hai đại đế quốc thực lực thực tại tuyệt vời tự là so với những quốc gia khác cao hơn một bậc bởi nhân loại phương diện nhiều một người vì lẽ đó vẫn là rút thăm phương thức sẽ có một người luân không ở vào thời điểm này luân không nhưng là rất lớn ưu đãi tất lại có thể nghỉ ngơi một vòng mà đến thiên hạ mười đại cao thủ cảnh giới e là cho dù thắng cũng không dễ như vậy đương nhiên chín người ở trong dù mà ma chúng nhân hẳn là tối không được coi trọng nếu như có thể đánh vào bọn họ tự là trong mắt mọi người may mắn hơi hơi nghỉ ngơi một lúc tổ ủy hội cũng không có điếu đại gia khẩu vị rất nhanh tiến hành rồi rút t h ă m nghi thức làm chín vị cao thủ đồng thời xuất hiện ở sân đấu thời điểm cùng nhiệt hoan hô s ô n g thẳng lên trời vào lúc này dù cho là ở bình tĩnh người cũng sẽ bị cảm hóa chín vị cao thủ hình thái khác nhau ca dạ dỗ lãnh n ạ o c ự kính vương nóng nảy ô luân bẹ tơ cửa y ế u ớt dù mã ma xa l ạ kệ xa nhiệt tình hột mạn g t i ê u ngạo t r ù nhân g n ấm lãnh dẹ bị hờ hững ca sa mạc không hề cảm xúc vẫn rõ ràng không tên đây chính là hiện nay mai nhân vật đứng đầu bọn họ có thể trở thành tổng sư nhi loại này tổ hợp mọi người đều cảm thấy nhiệt huyết sôi trào vào lúc này hải tộc cùng nhân loại tạm thời sẽ không có cái gì phân kỳ chín vị cao thủ không ai lấy ra một chữ điều mà chấm hương cùng mạ dị l ỉ n h cũng công bố quy tắc số chín lớp không số một đối số hai số ba đối số bốn lần lượt loại suy cả dạ d ổ vs c a s a dạ phổ vs chủ nhân g n ô luân bẹ tật vs kế x a dù mạ ma vs rè bi mà ột mạn vương tử thì may mắn luôn hết rồi chỉ có điều ột mạn t r ê n m ặ t có t h ể không thấy c h ú t nào c h i ế m đ ư ợ c t i ệ n nghi n ụ c ư ờ i h ắ n đối cái n à y c ă n luôn hết rồi loại này phân phối cũng có rất rõ ràng ưu khuyết khác biệt cả giả da rổ da phô k ẻ xạ là giữ lấy rõ ràng ưu thế mà dù mạ ma cùng hẹ bị nhưng là kẻ tám lạng người nửa cân rất khó nói cái nào giữ lấy ưu thế theo thường lệ thi đấu tạm thời tiến vào thời gian nghỉ ngơi mọi người cũng phải điều chỉnh hơn nữa đối sân đấu tu sửa cùng với hoàn cảnh thu dọn đều phải tốn phí thời gian nhất định đối với rút thăm kết quả kỳ thực tất cả mọi người không làm sao lưu ý nơi này không một dễ chê ờ mặc dù mọi người đều cho rằng chủ nhân cùng dù mạ ma là yếu nhất thế nhưng thật sự rất yếu sao ai lại biết ta trong phòng khách kệ xa đám người vẻ mặt đều phi thường nghiêm túc chuyện này coi là thật tuyệt vời bọn họ chú ý vong linh đã rất lâu dĩ nhiên có lớn như vậy tin tức mạ xỉ càng là thán phục không ngậm mồm vào được đương nhiên hắn hai cái bảo bối đồ đệ không có mặt những tin tức này chỉ có nhân vật trọng yếu mới có thể biết chín đại quân đoàn lòng ham muốn không nhỏ a muốn chiếm đoạt toàn bộ may a sao e sợ còn kém chút đi dương t ĩ n h nghi suy tư một hồi l ạ n h t i n h nói kệ xa bọn họ từng thấy vong linh đáy biển quân đoàn chung một nhánh không phải không cường đại thế nhưng muốn quét ngang toàn bộ hải tộc vẫn là không thể có thể vong linh chân chính thể linh vong mọi ụ lục c có coi cái cũng chiến tiêu rất trải tranh điều kia đại đi, quân qua vẫn vậy như ngũ đoàn mạnh không như là địa, sao g mẽ, dễ dù người thảo luận một lúc hiện tại giai đoạn có thể làm ra nhiệm vụ t i u là điều chỉnh cả luy dị chiến lược phương châm đồng thời tiếp tục tăng cường quốc lực cùng với toàn diện khuếch quân tuy rằng này có thể biết tạo thành những quốc gia khác cảnh giác thế nhưng hết cách rồi nếu như đợi chiến tranh phát sinh ở bắt đầu liền đến không kịp đối với nước đồng minh có thể cấp cho một ít tin tức cùng chúng thế nhưng đối với kẻ địch coi như thông báo cũng vô dụng cho tới hải tộc phương diện vẫn là kệ xạ lấy sạch quá khứ hắn cùng ỵ xạ quan hệ nhưng là t u y ệ t mật cùng công chúa tình yêu là một chuyện một khi cùng cụ ruột gia tộc liên hệ cùng nhau tựu là một chuyện khác thi đấu tuy rằng xuất phát từ nghỉ ngơi giai đoạn thế nhưng mọi người nhưng cũng không có an phận thủ thường ít nhất ẹt mở ẩn gặt cũng cục chính là nên tiến hành kế hoạch thời điểm trở nên gây gắt ột mạng cùng cả lụy dị mâu thuẫn đối với bọn họ nhưng là có lợi ích to lớn mà mâu thuẫn trở nên gây gắt điểm tựu là cờ lạ dạ công chúa đối với kệ xạ tới nói hừ hừ diễm phúc không phải là tốt như vậy hưởng này một chiêu dùng tốt vừa có thể để cho ột mạn cùng cả lì g ì tự giết lẫn nhau có thể để kệ xạ nội bộ mâu thuẫn nhìn ép mờ ẩn gạt kế hoạch b ệ phịt vương tử cũng không khỏi lắc đầu ép mờ ẩn gạt ngươi thật là một k h ố n nạn à ha ha cảm tạ vương tử điện hạ tán thưởng vì đại nghiệp lưu manh một hồi cũng không đáng kể được chuyện này ngươi đi làm đi càng nhanh càng tốt cần phải ở cuối cùng quyết chiến bắt đầu trước quyết định ột mạn tiểu tử kia hung tắn có thửa trầm ồn không đủ hắn dễ kích động vệ p h ị xoa xoa tay đến bị người lơ là cảm giác có thể không được kệ xạ cùng ột mạn thực sự là phong quang vô hạn hắn làm sao chịu mai danh nhận t í c đây thân là vương giả quan trọng nhất chính là đầu góc có thể đánh có thể không nhất định là chuyện tốt ta edmund ẩn gạt cười híp mắt đi rồi vừa ra khỏi cửa hơi vừa nghe nói một tiếng bắt đầu chấp hành kế hoạch chỗ tối biến mất rồi mấy bóng người ột mạn nơi chuyện gì ột mạn giống xem tình nhân như thế lau chùi cái chết của mình thần liêm nào cơn nghị dâu ngẩng đầu lên thoáng nhìn đến lơi hái t ử thần liền cả người zhun binh khí kia bản thân liền là ma quỷ vương tử điện hạ sai lọ lộ bên kia tựa hồ có chút di động gần nhất bọn họ người vẫn ở hải tộc phụ cận l o a n quanh mục tiêu thật giống là cờ lạ dạ công chúa ồ、oh. kha kha điện hạ ta hoài nghi trong này có nội tình edm ẩn gặt tên kia là cái ngụy quân tử do cho chúng ta tạm thời bình tĩnh bọn họ có chút bất mãn lấy s á i lò lổ ý nghĩ tự nhiên liên hợp chiếm đoạt cả lụy gì là tốt nhất bọn họ có thể được đại phiến khu mò cặn g ột m ạ n lại không phải ngớ ngẩn huống h ổ coi như muốn công kích cũng không tới phiên bệ phịt làm chủ ở ột m ạ n xem ra vậy thì là một con chó ừ lúc này chính là đại chiến thời điểm ở ta cùng kệ xả quyết chiến trước để bọn họ thành thật một chút dám phá hoại thì đừng trách ta không k h á c h khí hốt mãn lại không phải ngớ ngẩn mơ hồ cũng đoán được một điểm chỉ bất quá hắn hiện tại tâm thần tất cả chiến đấu trên cách mục tiêu của hắn càng ngày càng gần may a chi vương lúc này ỵ xạ chính đang mở mịt đi ở cạnh biển nàng rất kiên cường thế nhưng có lúc cũng sẽ hỗn loạn thế nhưng nàng biết nhất định phải đ è xuống thế nhưng áp lực quá lớn có lúc cũng cần một chút thả lỏng không phải vậy biết ta n vỡ lúc này xuất hiện không phải ỵ xạ bối nhi dung mạo mà chỉ là phổ thông ỵ xạ ỵ xạ càng chạy càng xa nàng không muốn bị người nhìn thấy tuy rằng cùng là nữ nhân nàng nhưng không thể ở yêu thích người trước mặt gào khóc nàng nhất định phải kiên cường thế nhưng ở lúc không có người nàng cũng sẽ không nhịn được ngắn ngủi thả lỏng chỉ là y Sa nghỉ ngơi phương thức vào lúc này nàng biết không kiên rẻ gì muốn cây xạ thời khác này là thuộc về mềm yếu y Sa cho nên nàng không có mang bất luận người nào dĩ nhiên đối với chính mình hóa trang thuật cũng rất tự tin thế nhưng lần này bất ngờ vách núi chu vi xuất hiện mấy chục đạo bóng người đã bày xuống thiên la địa võng y Sa thuấn gian tỉnh táo lại đối phương rõ ràng là có chuẩn bị mà đến hơn nữa chuẩn bị đã lâu nàng hiện tại dung mạo hầu như không ai biết chương ứ phi mười một n h Xem ngốc ngốc y xạ quyền ba mươi bốn chương mười một ngốc ngốc y xạ tiểu thuyết hải vương tế tác giả khô lâu tinh linh vốn là loại này sai lầm ỵ xạ là sẽ không phạm thế nhưng mọi người có nhược điểm ỵ xạ cũng có cũng chỉ có ở tình huống như vậy đi đại tiểu thư chớ trách chúng ta giết tuy rằng cùng một màu che mặt có điều vừa nhìn ỵ xạ ánh mắt cùng thần thái ở thêm vào ỵ xạ đại tiểu thư tuyệt thế thông minh lập tức biết nàng đ ã đoàn đúng thế nhưng này vốn là từ cục đại tiểu thư s ắ c thực thông minh nhưng là thực lực bản thân hầu như không có quá to lớn tăng trưởng nàng đem tuyệt đại đa số tinh lực đều thả ở gia tộc sự nghiệp lên bất cứ chuyện gì cũng là muốn trả giá thật lớn cũng chính là bởi vì như vậy gia tộc người chống lại hiện tại viết tử càng ngày càng không dễ giả mạo ở tiếp tục như vậy gia tộc vẫn đúng là sẽ bị ỷ xạ nắm giữ vì lẽ đó bọn họ cũng không thể chờ đợi được nữa ra tay còn có cái gì so với hải tộc cùng nhân loại đại biết phức tạp như vậy địa điểm càng tốt hơn đây chỉ có điều ỷ xạ vẫn rất cẩn thận bất quá lần này còn thật là kỳ quái dĩ nhiên đơn độc đi ra mà đây là ỷ xạ nhưng nợ nụ cười các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao ta tại sao một người đi ra bọn sát thủ đang chuẩn bị đ ộ n g thủ lại bị lời này sợ hết hồn thực sự là ỷ xạ bối nhi đại danh quá mức vang dội hiện tại hải tộc nơi nào còn có không biết vị thiên tài này thiếu nữ liền cờ lạ dạ khuôn mặt đẹp còn xếp hạng trí tuệ của nàng sau đó kỳ thực chúng ta đều là người một nhà thúc thúc bọn họ lo lắng ta không phải không biết ta một đứa con gái ra chống đỡ cảnh tượng lớn như vậy không dễ dàng hơn nữa sớm muộn phải lập gia đình gia tộc sự nghiệp vẫn là cần bọn họ làm trụ cột vững vàng vốn là đồng c ă n sinh tương gián hà quá gấp à, ngươi trở lại nói cho bọn họ biết đều là người thân ta cũng không muốn đối địch với bọn họ nếu như bọn họ thực sự không muốn cùng ta cộng đồng duy trì gia tộc chúng ta cũng có thể ở riêng Isasan, lộ ra nụ cười tự tin thế nhưng nàng vẫn là quên một chút việc nhi nếu như nàng hiện tại là ỷ xạ bối nhi dung mạo vậy cũng là hải tộc tam đại mỹ nữ ở ở tình huống kia khẳng định có tương đương chấn nhiếp lực làm cho đối phương không thể không cân nhắc một hồi mà hiện tại còn kém cái kia phân đoạn cầm đầu một lập tức tỉnh lại ở riêng này không phải vô nghĩa ạ không muốn phí lời nàng đang trì hoãn thời gian giết lùi về sau chết một đám sát thủ đều là tỉ mỉ chọn kẻ liều mạng lập tức độc thủ thuấn gian ỷ xạ liền bị che ngợp bầu trời công kích b a phủ nhìn thấy tình huống này ỵ xạ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mở ra chính mình phòng ngự coi như mình ra ngoài trên người khẳng định thiếu không được t h ầ n khí thiên hảo quang màu xanh lam bao phủ ỵ xạ công kích bị che ở bên ngoài nhìn thấy tình huống như thế sát thủ công kích liền càng mãnh liệt bọn họ cũng rất rõ ràng ỵ xạ bất tử bọn họ hết thể người đều phải chết hơn nữa sẽ chết rất thê thảm vì lẽ đó công kích vừa bắt đầu những người này cũng là l i ề u mạng công kích chỉ cần giết chết nữ nhân trước mắt này vinh hoa phú quý công danh lợi l ộ c dễ như t r ở bàn tay a lúc này ỵ xạ cũng chỉ có thể chịu khổ hết cách rồi những n à y trình độ sát thủ tương đương cao hơn nữa phối hợp hiểu ngầm căn bản không cho nàng bất kỳ chạy trốn cơ hội thế nhưng rất kỳ quái không biết tại sao Ủy xạ tâm rất bình tĩnh chết tự nhiên không phải chuyện tốt đẹp gì nhưng là Ủy xạ nội tâm đột nhiên có một tia vui dạo dực có lẽ chỉ có kẻ xạ mới có thể ảnh hưởng nàng đi có lúc nàng cũng rất sợ chính mình quá khôi khéo như vậy cũng quá không có tình cảm mà trong lòng nàng cũng có loại dự cảm nàng sẽ không chết thế nhưng đây chỉ là một loại cảm giác sát thủ đã làm cho càng ngày càng gấp hình thành hoàn chỉnh bẫy kín công kích có chút bất ổn không một chút nào lãng phí vì không bị người quấy dối ỷ xạ cố ý đi khá là xa xôi hy vọng có thể một người yên t ĩ n h một chút thế nhưng này trái lại theo sát thủ tâm nguyện kỳ thực chính bọn hắn đều không hiểu ỷ xạ bối nhi đại tiểu thư làm sao sẽ phạm loại này nguyên tắc tính sai lầm lần này nàng là chết chắc rồi coi như là thân khí lấy ỷ xạ hiện tại năng lực phát huy dù sao có hạn đối phương c ủ a m anh loạn tạc đã đem lồng phòng ngự đ ẹ thấp nhiều lắm ở chống đỡ cái mấy phút kỳ thực bọn sát thủ trong lòng đối với nữ nhân này cũng là có chút khâm phục đến loại này tuyệt cảnh vẫn như thế chấn định tự nhiên coi là thật tuyệt vời đáng tiếc người thông minh chết mau a thời gian ở một phần phân biến mất chỉ có vào lúc này ỵ xà mới biết không ở lại ký hiệu vì lẽ đó gia tộc người cũng không tìm được nàng nhưng là này nhưng đem mình đưa lên tiết lộ xem ra cổ nhân nói không sai kẻ địch đều sẽ nắm lấy duy nhất một tia cơ hội có thể lần này là thật sự không xong rồi đi ỵ xà chậm rãi nhắm mắt lại trong lòng không có cái gì hối hận chỉ là muốn một người nàng đồng ý cười rời đi cùng tiến lên cuối cùng công kích dùng toàn lực ra lệnh một tiếng mọi người tập trung hết t h ể sức mạnh phép thuật chiến khí đầu nổn ngang toàn đập đi tới không nghĩ tới thành d à n h chỉ đơn giản như vậy kỳ thực bọn họ làm càng gian nan chuẩn bị đại công táo thành bọn sát thủ phi thường có đạo đức nghề nghiệp tuyệt không ở tại chỗ khánh công lập tức lui lại nhưng là phải nhấc chân thời điểm lại phát hiện thân thể động không được dường như thần áp lực như thế khí tức tử không t r u n g q u a n h đi không t r u n g kệ xạ ôm hôn mê ỵ xạ trong ánh mắt lập lòe vô hạn s á t cơ ngay ở hôn mê một khắc đó ỵ xạ chỉ nói một câu ta biết ngươi sẽ đến vừa nãy quả thực đã tiêu hao mất ỵ xạ hết thầy thể lực kệ xạ ánh mắt dường như lợi kiếm như thế nhìn quét đám người bên trong có hai tên này đã đến thánh vực sơ đoạn nhưng vậy thì thế nào may là ỵ xạ đã hôn mê hắn cũng không muốn nàng nhìn thấy rết chóc tình cảnh người này mạo là quen thuộc ở không thể quen thuộc hơn đoạt quan tiếng hô tương đương cao một trong mười đại cường giả kệ xà vương mọi người phản ứng đầu tiên tựu i là chạy cùng người như thế chiến đấu một tia phần thắng đều không có hơn nữa chỉ cần sống sót rời đi bọn họ phải đến một càng to lớn hơn tin tức nhân loại vương tử dĩ nhiên cùng cụ r ộ t gia tộc có quan hệ thân mật không nói gì kệ xà đã chẳng muốn cùng những người này phí lời bọn họ đều phải chết bóng người biến mất mặt đất người từng cái từng cái nga xuống liền kêu thảm thiết đều không phát ra được bọn họ tuyển địa phương quả thật không tệ vào nhà cướp của giết người phóng hỏa địa phương tốt hai cái thánh vực sơ đoạn gia hỏa còn muốn một chút chống cự thế nhưng kệ xạ căn bản không cho bọn hắn cơ hội thực lực cách biệt cách xa à, hơn nữa một khi kệ xạ quyết định hạ sát thủ cũng vậy là luật võ cũng không phải luật bản đều là chân chính sát chiêu tam trọng kính trực tiếp đập vỡ tan chiến khí thân thể nổ tung đảo mắt vừa nay sát thủ đã thành bị giết giả hơn nữa ở khí thế mạnh mẽ bên dưới muốn chạy trốn cũng không được mấy cái đối mặt chiến đấu kết thúc nơi này xác thực ngư long hữu tạp kệ xạ cũng không muốn để lại hạ cái gì hậu h o ạ san bằng tất cả nhất đạo gió xoáy quải vào biển rộng so với bọn cá biết cao hứng Ý xạ vẫn là ban đầu Ý xạ kỳ thực so với Ý xạ b ố i nhi kệ xạ càng yêu thích hiện tại Ý xạ có thể là bởi vì càng quen thuộc quan hệ đi cái này Ý xạ càng nguyên tính một điểm kỳ thực thoát lực ngất lập tức tỉnh lại thế nhưng cơ hội như vậy đối Ý xạ tới nói thực sự quá thiếu trong lòng rất lưu luyến thế nhưng ở nàng mở mắt ra thời điểm nàng lại thành Ý xạ trên mặt lộ ra bình tĩnh nụ cười nhìn kệ xạ mặt đột nhiên mắng ngu ngốc biết b u ồ n tiểu thư n g à n cần treo sợi tóc muộn như vậy mới đến nói nói chính mình cũng nợ nụ cười kệ xạ cũng nợ nụ cười thời đại này dám như thế đối k ẻ xạ hơn nữa lại lẽ thẳng khí hùng vẫn đúng là chỉ có k ẻ xạ hiếm thấy k ẻ xạ đồng học cũng gãi đầu một cái ý xạ sau đó ra ngoài nhất định phải mang hộ vệ ít nhất phải có đức ba ở lấy thực lực của hắn trên căn bản sẽ không có vấn đề ý xạ g ậ t g ù cũng không có giải thích thêm nàng biết có một số việc nhi một khi nói rồi nhất định sẽ cho người nào đó tạo thành rất lớn cái nhiễu hắn hiện tại e sợ đã có chút đau đầu nói đi tìm ta có chuyện gì lúc này ý xạ đã khôi phục bình thường ngồi ở một khối chân nhăn trên tảng đã hỏi a làm sao ngươi biết ỵ xạ phiên một cái liếp mắt l i ề n nguyên à y điểm mưu mô có thể giấu được ta hãn cũng là kệ xạ đem r õ ệ b ị được tin tức kiếm trọng điểm nói rồi một hồi ỵ xạ thì thật lòng nghe đang nghe thời điểm nàng đặc biệt chăm chú trầm mặc ngăn ngắn một lúc ỵ xạ c h ặ m lên việc này là cái vấn đề nhưng không phải hàng đầu vấn đề chúng ta nhất định phải chủ thứ rõ ràng tuy rằng không thể không chuẩn bị nhưng cũng không thể buồn lo vô cớ hiện nay vẫn là dựa theo kế hoạch lúc đầu còn dương tĩnh nghi đưa ra c h ứ n g m i n h ta không phản đối chỉ có điều ở cụ thể sách lược trên còn cần thương thảo u mô lớn c h ư n g binh mang đến ảnh hướng trái chiều quá to lớn không thể linh cho ẩn vong liền mang. gia một tại bởi vì một tại vong linh liền cho quốc đúng ế biết quyết chết, n lớn như vậy gánh nặng, phải biết số lượng nhiều cũng không phải nhân tố quyết định, cụ thể ta đang ngầm nghĩ,、so、chương binh, tăng cao một hồi toàn dân chết, hoặc là làm một đường hoàng lý do càng tốt hơn là làm lý với phải phải thể hồi hoặc vậy tố ta một tố một tốt một số so cụ cao do t ó i biên thí dụ như dụ n o ngoại ạ xạ i đội. Biên đội i quân quân n kệ t hiện tế cân nhắc. Đúng, h tại cả lì g ì quân đoàn đã ở n g ư ờ i nắm giữ ở trong địa phương chính phủ hầu như không cái gì quân đội này tuy rằng thuận tiện trung ương tập quyền thế nhưng tình huống bây giờ đ ặ thù vong linh không thể không cân nhắc có thể cần thiết cho phép địa phương trên thu thập nhất định binh lực những quý tộc kia khẳng định rất cao hứng chỉ cần chúng ta phái một ít chuyên viên giám sát cơ bản trên có thể hiểu rõ đương nhiên thai hại là có một khi tiếp xúc vong linh nguy cơ này một chế độ còn nặng hơn tân thương thảo y xạ vừa nói vừa cân nhắc có điều cơ bản đường viền đã hình thành kệ xạ cũng vui vẻ quả nhiên không chuyện gì có thể làm khó y xạ y xạ lắc đầu một cái khả năng chính mình tự là bị nụ cười như thế mê hoặc nữ nhân à. cho tới vong linh điều thứ hai kiện ta nghĩ to lớn nhất khả năng là minh hữu nói thế nào rất đơn giản đầu tiên vong linh đủ cẩn thận nắm giữ sức mạnh to lớn như vậy nhưng biết điều như vậy nói do bất tử quân vương đã hấp thụ năm đó g i á o hấn không động thủ thì thôi vừa động thủ khẳng định liền muốn h à n h hành thiên hạ thế nhưng coi như vong linh chín đại quân đoàn rất mạnh mẽ thế nhưng muốn chinh phục mã vẫn là nói chuyện viền vông vì lẽ đó hắn khẳng định là đang đợi một cái khác mạnh mẽ ngoại viện ngươi là nói đ ệ vì người kệ xạ đột nhiên nói rằng hừ coi như ngươi có chút đầu góc to lớn nhất khả năng tựu là cái này hãn chính mình không đầu góc sao kệ xạ có chút thẹp thùng vẫn là một câu nói không nên bị đối thủ quáy giày tiết ấu chúng ta muốn dựa theo ý nghĩ của mình đi náo loạn đối với ngươi mà nói không nhất định là chuyện xấu y xạ cùng cớ là giả hệ lẹ nạ không giống địa phương là nàng sinh ra thương nhân thế ra đã thấy rất nhiều tàn khốc phân tranh vì lẽ đó đơn thuần từ bi không ở nàng tư duy ở trong nếu như như vậy nàng hiện tại chết sớm mấy trăm lần hoặc là tựu là một m ặ t người sâu xé bình hoa lại như tìm cách lần này ám sát người đã không cần ở sống trên thế giới này không sai phi thường có đạo lý có điều y xạ ngươi hay là muốn c ẩ n thở yên tâm đi lần này chỉ là ngoại lệ nói ề u làm xong ư i biết ta ở đây ỵ xạ liền k đi lưu kệ xa một người xưng sờ mình rốt cuộc nơi nào ngốc đương nhiên so với ỵ xạ đại tiểu thư người bình thường đều là có chút ngốc ỵ xạ đi rất nhanh khoe miệng mang theo xuất phát từ nội tâm nụ cười có thể tối ngốc chính là chính mình đi kỳ thực ngốc một điểm mãn tốt đẹp e d m u n gắt rất hưng phấn làm một cái đầu nao phát đạt tứ chi đơn giản người ám hại cường giả thời điểm luôn có một loại vui vẻ e d m u n gắt cũng không ngoại lệ hắn rất thoải mái hắn chuẩn bị lấy ột mạn danh nghĩa cho c ờ l à giả công chúa tặng hoa ở phái người nhưng tuyên truyền một hồi lời đồn vật này không ở chỗ chân thực hay không mà ở chỗ bản thân có hay không đủ đứng đầu tình yêu tay ba chúng kệ x ả cũng thật là làm cho người ta khó chịu đố kỵ biển người đi tới nếu như gia nhập cái ột mạn chà chà nhất định sẽ thú vị cảm thấy hứng thú người cũng khẳng định rất nhiều nói không chắc ở liền hải tộc đồng thời nổi giận phải biết tương so với nhân loại hải tộc càng hắn ốt hoa người loại này một thạch đếm điều kế sách cũng chỉ có chính mình loại thiên tài này mới có thể tương ra hắn muốn thực phát hiện mình thống trị nhân loại hoài bão nho nhỏ hy sinh một hồi nhân cách cũng là cần thiết trên thế giới này vốn là đồng giá trao đổi hạ chuẩn bị như thế nào tất cả chuẩn bị sắp xếp tiên sinh hết thể người cũng đã hóa thành các loại nghề nghiệp chỉ cần ngài hoa vừa đến lập tức bắt đầu loại này không đánh mà thắng rượu chiều cũng là ngài có thể nghĩ ra được nhưng là thuộc hạ cảm thấy ở ban ngày không phải càng tốt hơn ha ha ban ngày liền ít đi suy nghĩ rất nhiều t ư ợ n g lực à chúng ta không phải muốn thật sự tặng hoa mà là đưa lời đồn vải len sọc ta muốn đích thân đến như thế chô m â u chốt e d m u r d ẩn gặt cũng không không nhịn được muốn thoải mái một cái lập tức có một người đưa ra một đại phùng hoa hột mạn đặc sản lam sắc yêu cơ là hải tộc liền sẽ thích biển rộng yêu thích màu xanh lam còn có so với lam sắc yêu cơ càng tốt hơn à hơn nữa lam sắc yêu cơ còn có một cái khác hàng nghĩa hoa hồng đại biểu h á i t ì n h mà lam sắc yêu cơ nhưng là tình yêu cùng giữ lấy cha cha hải tộc khẳng định không rõ ràng thế nhưng có người hảo tâm nói cho bọn hắn biết xuất phát đùng đùng đùng chối ngoặt trốn đi ra hai người thế nhưng vừa nhìn thấy ba người này ngoại trừ etm e n g ạ d bên cạnh hắn ba người suýt chút nữa có gắp nói chuẩn sắc đã có gắp thân à, bị thiết kế mục tiêu một trong ột mạn vương tử còn có cái kia giết người không chớp mắt ca xa cùng với ột mạn ám giả đầu lĩnh quân lì rồ etm e n g ạ d thoáng cả kinh sau đó lại như chuyện gì không phát sinh tự tại chỗ một c h ắ p tay ha <cười> ha hóa ra là cao quý ột mạn vương tử tại hạ etm ân gạt đối vương tử kính ngưỡng đã lâu、ừ. m ờ ẩn g ạ t tiên sinh kính ngưỡng vương thức cũng thật là không giống a cân nị d ồ quái gở nói rằng k h á c h khí k h á c h khí khoan hay nói m ờ ẩn g ạ t cũng thật là một điểm không k h á c h khí ột mạn con mắt ở m ờ ẩn g ạ t trên người đánh giá gật gù m ờ ẩn g ạ t tiên sinh có không có hứng thú đến ột mạn đế quốc ta nghĩ nơi đó càng thích hợp người như người mới nếu như bệ phịt ở đây nhất định sẽ tức giận một phật xuất thế hai phật thăng thiên loả đào góc từ a ha ha giống tại hạ loại này tiểu nhân vật sao vào vương tử điện hạ pháp nhắn đây ngươi suy tính một chút được rồi thời gian có chính là ngươi là người thông minh có điều những này làm sắc yêu cơ ta liền nhận lấy chờ ta giết chết k ể xả thời điểm tự nhiên sẽ đưa cận nghĩ rổ thâm trầm từ ẹt mở ẩn gặt trong tay đem quá làm sắc yêu cơ loại này hoa có thể duy trì thời gian rất lâu tươi đẹp đương nhiên duy trì phương pháp cũng rất đặc thù chờ ột mạn ba người biến mất ẹt mở ẩn gặt tùy tùng đặt mông ngồi dưới đất q u á khủng bố những người này ẹt mở ẩn gặt cũng hơi thở ra một hơi đông nhiên quay đầu cười cợt ba người lập tức nói rằng tiên sinh yên tâm chúng ta cái gì cũng không thấy cũng không nghe ta đương nhiên yên tâm ta làm sao sẽ không tin được các ngươi thì sao nói vô tay cái độ ba người đột nhiên con mắt bạo đột ngắt lấy cổ họng của chính mình sắc mặt từ h ắ t ngã xuống người chết ta làm sao sẽ không tin được đây Hiển nhiên ba người kịch người ba độc trong cơ thể tương đương tuyệt vời, thân r o n g cơ t ể tương tuyệt t đương vời, h thể nhanh chóng m ụ c nát nội bong bóng lập tức biến hoàn toàn thay đổi s mờ hận gạt ung dung rời đi tột mạn đề nghị ha ha có chút ý nghĩa bản thân cũng là cái thú vị người thế nhưng người như thế không tốt làm k h ô n g chế a tiểu thuyết hải vương tế tác giả khô lâu tinh linh ở muôn người chú ý bên dưới mười cường c h i gian chiến đấu bắt đầu rồi mọi người đem chứng kiến mấy trăm năm qua mà ai trong lịch sử t ầ n g thứ cao nhất luật võ thời điểm như thế này khẳng định là trận đích tất cả mọi người đều thả tay xuống chung sự tình chờ đ ợ i này kinh thế hai tục chiến đấu chẳng ở ngoài vì một tấm vé vào cửa g i ế t người cướp phiếu chẳng lạ lùng gì dĩ nhiên đối với có mấy người tới nói cũng không tính là cái gì hết thệ cường giả tất cả trình diện đây là cấp bậc cao nhất chiến đấu sẽ không xem xem cho vui vậy cũng là gần như không tồn tại đại náo nhiệt biết xem trong cửa đạo học cái một chiêu nửa thức đều là được lợi bất、thận. hơn nữa đối cảnh giới tăng cao cũng mới có lợi theo mạ gì lìn tao nhã tú c h â n vũ kết thúc một tay chỉ tay hơi hướng lên trên vẩy một cái hoan nghênh hải tộc dũng cảm nhất chiến sĩ cựu kính vương dạ phổ bệ hạ hải tộc sôi trào cùng lúc đó trầm hưng ơ cũng chỉ về nhân loại bên này chủ nhân g n nhân loại tự nhiên cũng không cam lòng yếu thế có điều âm thanh vẫn là so với hải tộc nhỏ một điểm hết cách rồi chủ nhân g n sức hiệu triệu khẳng định là không có cách nào cùng cựu kính vương so với ai chủ nhân g n ma ngẫu tuy rằng mạnh có điều đối mặt cựu k n h vương liền không đất dũng võ long t ị tướng môn nghị luận sôi nổi kỳ thực những người khác cũng đều đang bàn luận đương nhiên nghị luận nhiều nhất chính là xen vào thánh vực cảnh giới tả hữu người mà giống k ể xạ ột mạn lụ xì ổ mạ xì những người này nhưng là mặt không hề cảm xúc h i ệ n nhiên trong lòng bọn họ đều có chút suy đoán cự kính vương ánh mắt sáng quắc nhìn t r ù nhân g n người trẻ tuổi đối mặt ta liền không muốn ẩ n giấu thực lực loại kia không sinh mệnh món đồ chơi chỉ có thể vướng chân vướng tay đối cự kính vương đương nhiên sẽ không dùng nó chế tắc một rất không dễ dàng ha ha vậy ta liền không k h á c h khí về phía trước bối thỉnh giáo một chút đang khi nói chuyện toàn bộ người khí thế đều thay đổi trên thực tế đến trình độ này s ạ k á i sắp dở trong lòng rất rõ ràng cùng cự kình vương tác chiến còn chơi đẹp đẽ cái kia cùng liệu mạng không khác nhau gì cả đấu khí màu tím chậm rãi từ t r ù n g nhân trong thân thể tuân ra đây là chưa từng nghe thấy đấu khí hình thức vừa ra tới lập tức dẫn kinh động sự chú ý của mọi người ngoại trừ t r ù n g nhân lớn lên vẫn là như vậy xấu ở ngoài toàn bộ khí thế đã phát sinh biến hóa lòng trời lở đất nếu dù m à ma đã xuất hiện vậy nói rõ chính mình cũng không cần quá dịch cất giấu ngược lại chính mình vẫn là một người cô đơn trước tiên tạo tạo thành thế cũng không sai kỳ thực xạ cái sắp g i nhịn rất giỏi nhưng là đ ụ với kẻ xạ c ù n một m ạ n hắn thực sự có chút không nhịn được l i ê n từ c ự kinh vương bắt đầu đi nhìn thấy này đấu khí tính chất c ự kinh vương ánh mắt cũng biến nóng rực lên được an ta một quyền c ự kinh lực lượng quét ngang mà ra giết hướng về xạ k á i sắp dở. xạ k á i sắp dở bên ngoài cái này mặt cương thi là không có thay đổi gì có điều vẫn là ninh ra một giấc nụ cười quái dị đấu khí màu tím chính là đệ vịn người chuyên môn anh, vô hình c ự kinh lực lượng trên không trung nổ tung xạ k á i sắp dở hoàn hảo không chút tổn hại thế nhưng vô số khán giả nhưng phát sinh một tràng thốt lên mà tuyển thủ chỗ ngồi cũng bắn ra ánh mắt khác thường Mà y lấy lá đệ xa vâng h rên n thiểu xuẩn, là thư c tuy rằng cảm thấy tiểu thư quá cẩn thận thế nhưng trải qua đau đớn thê thảm thất bại có thể vẫn là cẩn trọng một chút càng tốt hơn sa cái sắp giờ xóa đi trên mặt chết bì ai không cẩn thận liền lòi thật là có điều cũng được nếu muốn ồn ào liền náo động đến lớn hơn một chút đi xa cái sắp giờ nhưng là rất nhiều người người quen cũ không nghĩ tới vẫn còn có thực lực như vậy ột mạn cùng kệ xạ đối với hắn có thể một điểm không xa l à gì kỳ thực ở điểm ấy ột mạn càng rõ ràng hắn biết cái tên này là mạo hiểm giả công hội rất hạt nhân nhân vật người như vậy làm sao có khả năng là cái chỉ có thể miệng đầy hồ t u ổ i phế nhân đây có điều bây giờ nhìn lại hắn không chỉ có không uồng trái lại rất thú vị như vậy liền càng náo nhiệt lớn lên còn khá tốt mà cự kinh vương cười nói người trẻ tuổi này cũng tương đương tuyệt vời vừa nay cái kia một đón sức mạnh cũng không nhỏ hơn nữa còn mang theo chấn động ám kỳ nhi không nghĩ tới chỉ là phá ngụy trang mà thôi kỳ thực như thế không tự nhiên mặt vừa nhìn liền có vấn đề đâu chỉ lớn lên khá tốt bản thân tài hoa phong lưu thiên hạ vô song tướng mạo càng là tiêu xài anh tuấn ở thêm vào thực lực bất p h ẳ m chính là thiên hạ mỹ nữ tình nhân trong ngộng lựa chọn hàng đầu hơn nữa chưa kết hôn các mỹ nữ có thể suy tính một chút ta thời đại này cao thủ không ít thế nhưng loại này văn hóa manh lưu thức cũng thật là độc bây giờ một nhà không còn chi nhánh khoan hay nói loại này tính cách c ậ xạ cung ôt mãn đều không đáng ghét bọn họ đối sức mạnh của hắn càng cảm thấy hứng thú người anh em này nhãn lực tuyệt đối không thể khinh thường mà xạ kẻ sập giờ đã biểu diễn rất nhiều lần nếu như không có tương ứng thực lực làm cơ sở làm sao có khả năng xem như vậy rõ ràng khoan hay nói lấy bản thân phong cách xuất chiến này vẫn là xạ kẻ sập giờ lần thứ nhất nhân loại phương diện nghị luận sôi nổi không biết cái này t ỉ n h cờ nhô ra ngớ ngẩn tại sao lại đã biến thành tuyển thủ có điều cứ như vậy vốn là không coi trọng thi đấu liền đ ừ n g đùa người anh em này thực lực nếu là có miệng lưỡi một nửa lợi hại liền xong rồi có người đã hối hận mua trùng nhân thắng tuy rằng bản ý của bọn họ là ép ít lưu ý thế nhưng cũng thực sự quá lạnh ầm ầm ầm đấu khí màu tím nổ tung dĩ nhiên cũng là kiếm thánh trình độ nhất thời hoài nghi âm thanh nhỏ rất nhiều mặc dù không cách nào đánh giá cụ thể mạnh bao nhiêu thế nhưng chí ít có thể đánh đánh kỳ thực chúng nhân vừa bắt đầu tuy rằng không biểu hiện ra loại sức mạnh này thế nhưng từ quá trình cũng có thể ra hắn ít nhất phải có như vậy trình độ sức mạnh mới có thể đi đến một bước này mặc kệ ngươi là dùng chú thuật khối lỗi vẫn là cái gì dù sao không có có thể dựa vào may mắn một đường quá quan trọng tướng s ạ k e s s p dở triển khai toàn công tương đối đáng sợ kỹ xảo tuy rằng không lấy cái gì vũ khí có thể nhìn ra rất nhiều cao thủ kỹ thuật dấu vết hạn chủ đề phong cách xác thực khá là bình phiêu giận rất khó phán đoán ra cố định phong cách mà lúc này trầm hương cũng giải thích một hồi tại sao chủ nhân g n sẽ biến thành s ạ k e s s p dở, kỳ thực rất đơn giản tổ h ủy hội thông báo s ạ k e s s p dở ở mạo hiểm giả công hội cũng là sáu tinh cấp cứng giả còn nhân ra yêu thích ngụy trang đây chính là ham muốn vấn đề đại lục không có thống nhất phán xét tiêu chuẩn thế nhưng mạo hiểm giả sáu tinh tiêu chuẩn thực tại có thể nói rõ một vài vấn đề đối mặt c ự kinh vương cường lực phản kích xạ k ẻ sắp giờ không hề có một chút nào hiện ra xu hướng suy tàn thực tại đánh sinh động mà c ự kinh vương cũng ở quen thuộc này dị t r ù n g đấu khí rất tính phải biết phàm là đấu khí chắc chắn sẽ không vẹn vẹn là về màu sắc không giống nó từ phương diện nào đó đều phản ứng ra trúc tính cùng đấu khí cường độ người này đấu khí đúng là chưa từng nghe thấy tương đương sắc bén nếu như nói đặc điểm loại đấu khí này ở sắc bén cùng biến hóa phương diện muốn trội hơn nhân loại hoàng kim đấu khí thế nhưng muốn so với ám hắc đấu khí lại trở n g n một chút nhưng là lấy c ự kinh vương thực lực rất nhanh sẽ quen thuộc xạ kè sắp g ờ đấu khí trúc tính hơn nữa lập tức cũng bắt đầu phong thích nếu như đều ở trẻ tuổi một đời đánh giá s ạ képsp giờ đúng là chỉ đứng sau kệ xạ cùng ột mạn gần như từ tự nhiên trình độ trên còn muốn so với ột mạn mạnh hơn như vậy một ít nhưng là dù sao đối mặt chính là c ự kinh vương đơn thuần là dựa vào kỹ xảo cùng trình độ như thế này sức mạnh liền muốn đánh bại c ự kinh vương chuyện này quả là là nói chuyện viền vông làm c ự kinh vương sử dụng tám phần mười sức mạnh thời điểm s ạ képsp giờ đã không còn nữa vừa nãy tiêu sái to lớn nắm đấm mang theo sức mạnh song chấn động mười phần ảnh hưởng hắn phát huy có lúc chi tiết nhỏ quyết định vận mệnh a c ự kính vương tốc độ di động khẳng định không thể nói nhanh bao nhiêu thế nhưng hắn sức mạnh to lớn phối hợp khủng bố tốc độ công kích căn bản cũng không quá cần tốc độ di động ở thêm vào cường nhận cực kỳ có thể nói hắn có thể đem ưu thế phát huy đến mức tận cùng mà đối thủ thì muốn tiếp theo hắn tiết tấu chiến đấu này là phi thường bất lợi hiện tại xạ k á i sắp rỡ liền nằm ở tình huống như thế chiến đấu tiến hành đến vào lúc này kệ xạ cung ô t m ạ n thoáng có hơi thất vọng nếu như hắn vẹn vẹn là thực lực như vậy vẫn đúng là không được đối phó c ự kính vương cái này cấp bậc cứng giả nhất định phải có như thế chính mình chiếm ưu thế tuyệt đối năng lực nói thí dụ như tốc độ hoặc là giống kệ xạ như vậy cực kỳ cân đối chiến sĩ kỳ thực kệ xạ cùng c ả dạ dỗ là một loại hình khắp mọi mặt đều rất cân đối một khi đến đỉnh cao bọn họ liên thuộc về khó đối phó nhất loại hình một lần không cách nào l à g tránh va chạm xạ kẻ s ậ p dơ bị c ự kỉnh vương trọng quyền đánh bay thế nhưng c ự kỉnh vương cũng không có truy kích bởi vì hắn biết đối phương nhiều lắm chịu đựng ba phần mười cái khác đều là mượn lực văng ra không trung tiêu sái vươn mình rơi xuống đất xạ kẻ s ậ p dơ mặt có chút t ư n g đỏ thần thái vẫn rất tự tin chà chà dạ phố bệ hạ sức mạnh thực sự là mạnh mẽ a xem ra không dùng võ khí là không xong rồi vậy hạ cũng không cần k h á c h khí có cái gì đều dùng đi cự kính vương giơ lên quả đấm của chính mình đối với hắn mà nói nắm đấm cự là tốt nhất vũ khí xạ kẻ sắp d i ờ giơ lên hai tay trên người đấu khí màu tím đ ỗ n g nhiên biến hóa tính chất dường như sóng gợn như thế lóe lên lóe lên làm bàn tay đến trước ngực thời điểm một vện kim quang n ẹ qua t ă n g trói mắt kim quang xuất hiện ở xạ kẻ sắp d i hai tay chung xạ kẻ sắp d i cái gọi là vũ khí dĩ nhiên là một quyển sách một quyển kim sàn s á n thư kim xác thư chậm rãi rơi xuống xạ c á sắp g i trong tay đây là vũ khí của ta Hoàng Kim thế nhưng ư i cách u n phẩm. Phía trước đó còn mãn n không i ê m túc, đ xa, xa cự kình Nga vương nhưng như là thu được to lớn công kích bình thường toàn bộ người manh lui mấy bước ha ha điếu luyện giọng dạp phụ bệ hạ mặt sau mùa tới đấu khí màu tím lần thứ hai dâng lên phùng trong tay hoàng kim thánh điện x a kè s ậ p dợ lần thứ hai siêu dạ phụ áp sát lần này hắn lại n h ả y lần thứ hai bắt đầu rồi thế nhưng không ở là phí l ờ i mà là hoàng kim thánh ngôn tương tự với chú thuật sức mạnh thế nhưng chỗ cường đại vượt xa tại chú thuật hơn nữa hai lần đối mặt c ự kinh vương liền rõ ràng này hoàng kim thánh điện tác dụng quả thực t i u là căn cứ chủ nhân ý nguyện sản sinh có thể các loại tính chất sức mạnh nói thí dụ như giang buộc c ự kinh vương cũng cảm giác được mặt đất cùng không khí bị chú thuật khởi động đối hành động của hắn sản sinh tương đối lớn ảnh hưởng k h e n chốt là thông qua chú thuật loại này tác dụng là toàn phương vị tay trái thánh điện tay phải công kích liên miên không dứt đồng thời trong miệng còn nói l ầ m b ầ m rất có loại thư sinh xa trường cảm giác nhất thời c ự kinh vương liên tục bị công kích mấy lần đ ỗ n g nhiên xạ kẻ sập giờ hai tay d ơ lên cao hoàng kim thánh điện đập xuống giữa đầu cũng không phải thư sinh phát d ồ cảm giác mà có chung một loại khí thế mạnh mẽ có chứa che ngập bầu trời áp lực phán quyết c ự kinh vương dĩ nhiên phát hiện thân thể biến chầm chạm sức mạnh khổng lồ dùng để thân thể khổng lồ dường như không có trọng lượng tự bị đánh ra ngoài thẳng tắp c h ư a ở lồng phòng ngự trên nhất thời hải tộc đều há h ố c m ổ m nay vẫn là c ự kinh vương lần thứ nhất chật vật như vậy nay một lá thư đập có thể đủ tàn nhẫn a sa kẻ sắp giờ phi thường lễ phép giống người chung quanh vây tay hỏi tham mười phần một bộ m u ố n ăn đòn gián dấp nhưng là c ự kinh vương c h ạ m lên trong ánh mắt không chỉ tràn ngập chiến đấu còn có phẫn nộ mấy cái quen thuộc c ự kinh vương người đã bắt đầu lắc đầu tiểu tử này quá kiêu ngạo hắn hung hăng cùng ô t h ạ n vẫn là hai việc khác nhau nói chuẩn sắc để người đời trước rất đáng ghét n g lớn chung mang theo m ệ t t h 120% phần trăm sức mạnh c ự kinh vương nổi giận trực tiếp dùng ra sức mạnh mạnh nhất trạng thái như thế này c ự kinh vương mới là sức mạnh chân chính c h i vương hống c ự kinh vương thân thể cao lên tới cực h ạ n sức mạnh sóng gợn không nghe k í c h sạn g đột nhiên vung tay lên nhất đạo sức mạnh gió xoáy xuất hiện giữa trời xạ k á i sập giờ thu hồi vui cười nghiệm một phòng tự hoàng kim thánh điển lập tức phản ứng hình thành phòng ngự ở thêm vào đầu khí cần thiết không đáng sợ thế nhưng thân thể nhưng không tự chủ được bị đánh lui mấy bước nhưng là ở mới là bắt đầu nguy cơ hiện ra bởi vì c ự kinh vương không gặp đảo mắt thấy xuất hiện trước mặt hán Thuấn xạ kẻ sập dở dường như rìu đứt dây như thế bay ra ngoài hơn nữa đã nghe được xương nước tấm thanh cự kính vương cú đấm này tuyệt đối là thu được hiệu quả tuy rằng né qua chỗ yếu hại vẫn là không cách nào trốn tránh trọng thương không có bất kỳ bước đệm té xuống đất mọi người đều thần kinh sợ tại c ự kính vương sức mạnh to lớn cùng khủng bố bá vương khí khái đúng là một người giữ quan vạn người phá dũng sĩ c h i vương a trên căn bản xạ kẻ s ậ p giờ là xong đời có thể lưu lại mạng nhỏ đã tính là không t ồ i rồi c ự kính vương từng bước một siêu xạ kẻ s ậ p giờ đi tới trong tay sức mạnh cũng không có thả lỏng ha ha ha ha ha ha có chút điên cuồng nụ cười từ xạ kẻ s ậ p giờ không t r ú n g truyền đến ra hắn c h ầ m rãi từ trên mặt đất bỏ lên cười rất vui vẻ đó là xuất phát từ nội tâm hài lòng sẽ không phải là vừa nay cú đấm kia đánh ra nao r u n động a thật là lợi hại nằm、đấm. không sai đáng tiếc à có mấy người tựu là không chịu nhận mình dạ à nếu như vậy ta chỉ có thể giới thiệu cho ngươi một hồi bạn cũ của ta đi ra đi chiến hữu của ta hoàng kim thần long lôi ô cơ d i thanh âm này vốn là không nên quá hấp dẫn người ngược lại cũng không phải xạ kẻ s ậ p dở âm thanh lớn bao nhiêu chủ nếu là có bốn chữ thực sự quá chấn động hoàng kim thần long hống một tiếng c h ấ n thiên động địa điên c u ồ n g hét lên hào quang màu vàng óng thuấn gian bao phủ sân đấu không gì sánh kịp long ép từ trên trời giáng xuống không gian xuất hiện khe nước to lớn một cái vàng trói lọi thần long từ trên trời giáng xuống dưới đài kệ xạ cùng một mảng thuấn gian c h ạ m lên mà những người khác toàn t r ò n váng c ự kinh vương sắc mặt xưa nay chưa từng có biến cực kỳ nghiêm túc hầu như không thể tin tưởng đây là thật sự như mộng như ảo cảm giác trong truyền thuyết ba thần long dĩ nhiên tụ tập tam đại thần long kỵ sĩ sa k e s giờ, hoàng kim thần long kỵ sĩ trong lòng mỗi người đều biết lần này có đẹp đẽ nhân loại phương diện dĩ nhiên xuất hiện tam đại thần long kỵ sĩ lẽ nào là thiên muốn vong hải tộc chương một hoàng kim thần long leo tất quyền ba mươi năm truy cập trang web tàu đi ở truyện p u n com để nghe chọn bộ linh giới mô tả video nhé chương một hoàng kim thần long leo t h ậ t tiểu thuyết hải vương tế tác giả khô lâu tinh linh manh liệt kim quang khiến người ta nghẹn thở long uy bất luận hải tộc vẫn là nhân loại toàn ở lại s ư ớ n g sở không thể nào tưởng tượng được so với mộng còn mộng ảo ai đều không thể nào tưởng tượng được một kết quả xa cái sắp giờ bằng hoàng kim thần long kỵ sĩ trong truyền thuyết tam đại thần long tụ tập hơn nữa không hẹn mà cùng lựa chọn khế tác giả điều này có ý vị gì làm kim quang thu lại một hồi lâu mọi người mới phản ứng được cái tia to lớn kim sắc cự long cũng hiện hiện ra nguyên hình đây mới thực sự là long a bình thường cự long cùng hoàng kim thần long t r í n h lệ lại như thiết ngạch long cùng thánh long như thế thực sự là không cách nào khá lạ ở ba thần long c h u n g hoàng kim thần long năng lực vẫn là cái mê mà trên thực tế mấy trăm năm qua vẫn cũng không ai phát hiện thực sự không thể nào tưởng tượng được xạ kẻ sắp giờ là làm thế nào đến mà trên thực tế phép thuật thần long kỵ sĩ tà ác thần long kỵ sĩ đến tột cùng là làm sao hoàn thành cái kia không thể khế ước cũng là tất cả mọi người trong lòng mê trước đây mê không mở ra thân mê lại sinh ra nay xạ kẻ sắp giờ đến tột cùng là người nào mặc kệ hắn tính cách ở phóng đãng bất hàm nhân gian này chân thật hoàng kim thần lòng kỵ sĩ thân phận liền đủ để áp đảo hết thể lời đồn đối với loại này chiến đấu rất nhiều nhân loại cũng để ép cự kình vương giả phổ chỉ có một phần nhân loại hy vọng bạo lệnh một loại là thuần túy nhân là nhân loại vinh quang mặc kệ so sánh thực lực như thế nào đầu một phần đại biểu tâm ý của chính mình một loại nhưng là đầu cơ lúc mới bắt đầu hầu như đều tuyệt vọng mọi người còn đang mắng người anh em này ngốc có thể cái kêu ma ngẫu mặc kệ như thế nào cũng rất trâu lấy ra dùng à dĩ nhiên chết sống không cần hóa ra là có niềm tin hoàng kim thần lòng kỵ sĩ còn có gì đáng sợ chứ ngắn ngủi vắng lạng hậu nhân loại phương diện tiếng gào c h ấ n thiên có tam đại thần lòng kỵ sĩ toa c h ấ n hải long vương ở ngư cũng đến quải l u ô n cũng l u ô n c h ế t hán mà hải tộc nhưng là triệt triệt để đế á c h nếu như vẹn vẹn là bình thường tự long căn bản không cần lưu ý coi như là thánh long cũng chẳng có gì ghê gớm nhưng là đối thủ là ba thần long a vậy cũng là chỉ đứng sau tứ phương thần thú giai cấp tồn tại mạnh mẽ thần bí cao quý sinh vật có trí khôn rất hiển nhiên cái này hoàng kim thần long chính trực tráng nhiên che ngợp bầu trời long uy kim xác long mục xem kỹ cách đó không xa cự kỳ vương ánh mắt lại quét đến bên sân kệ xạ cùng ô thắm mãn đều nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm hoàng kim thần long e sợ hai người ở phương diện này đều là rất cực đoan có thể nói hầu như không cái gì lo lắng trái lại hết sức hưng phấn ba thần long đến tột cùng cái nào càng mạnh mẽ một điểm a hoàng kim thần long cùng tà ác thần long là đối địch đều là thần long kỵ sĩ ở hoàng kim thần long xuất hiện thời điểm hắn liền cảm nhận được căm thủ một trăm hai mươi phần trăm trạng thái cự kình vương cũng cảm nhận được sức mạnh kia s á c thực mạnh mẽ thế nhưng chỉ bằng loại khí thế này áp đ ả o cự kình vương đó là vọng tưởng coi như gặp gỡ tư phương thần thú dũng cảm khoảng cách kinh vương cũng là cái thứ nhất xuất chiến dũng sĩ vô địch bởi hoàng kim thần long xuất hiện tình cảnh lập tức thay đổi ngươi cũng không thể nói nhân loại đ ề tiện lấy nhiều khi ít nhân loại ở trên thân thể trời sinh xuất phát từ thế yếu cho nên mới phát triển ra đủ loại sở kỳ hiệu khế ước t i ệ u là một người trong đó nói cách khác có bản lĩnh ngươi cũng đi tìm a đối thủ càng là mạnh mẽ c ự kinh vương việt là ý chí chiến đấu s ụ c s ô i hán chờ đ ợ i như vậy quyết tử chiến đấu đã rất lâu chỉ có ở nguy hiểm nhất thời điểm sinh mệnh sức mạnh mới biết tỏ ra chiến đấu mị lực mới có thể đầy đủ thả ra ngoài nắm chặt nắm đấm quay về hoàng kim thần long tựu i là một q u y ề n e sợ hoàng kim thần long cũng không nghĩ tới nho nhỏ này sinh vật lại dám trước tiên hướng về nó động thủ đi tuy rằng cái này sinh vật sức mạnh vẫn là mãn khả quan hống hoàng kim thần long sao lại tránh lui không có sử dụng long t ứ c chỉ là đơn thuần d ồ n g ngâm liền đánh tan cự kình vương cự kình lực lượng cho dù có chút sức mạnh còn sót lại đánh vào hoàng kim thần long thiên thần giống như kim sắt chiến giáp trên cũng cùng nạo n g a không khác nhau gì cả mà cự kình vương bóng người đã biến mất long tộc loại sinh vật này đều có cái bệnh chung càng cao cấp hơn cự long tật xấu này cũng rõ ràng huống hồ là hoàng kim thần long vậy thì là t i ê u ngạo dạp h ụ một đời trải qua vô số chiến đấu mỗi lần hắn đều là xông vào trước nhất hoảng sợ c h u y ệ n cười loại tâm thái này vĩnh viễn sẽ không ở cự kình vương trong lòng sản sinh mỗi một lần mạo hiểm chiến đấu đối với hắn mà nói đều là một sự hưởng thụ bạch hổ cũng chưa từng để hắn lùi một bước huống hồ hoàng kim thần long hoàng kim thần long tiêu sái đánh tan cự kình lực lượng thời điểm còn chưa kịp sái khốc đã cảm giác được nguy hiểm ba thần long dù sao cũng là ba thần long a tất cả mọi người đều chạm lên cuộc chiến đấu này đã không đơn thuần là một hồi đỉnh cấp đối chiến mọi người cũng đem nhìn thấy đỉnh cấp cường giả cùng ba thần long sự tranh tuy rằng tà ác thần long cũng từng phát huy quá thế nhưng thủy mẫu vương dù sao cũng là năng lực hình một khi bị khắt chế căn bản không phát huy ra cái gì bí lực thế nhưng lực lượng hình chiến sĩ thì lại khác hoàng kim thần long thân thể tuy rằng to lớn thế nhưng động tác nhưng là tương đương nhanh không thể tin tưởng như vậy thân thể là làm sao đến công kích như vậy tốc độ thế nhưng xác thực song song rồi to lớn long c h ả o đã tiến lên nên tiếp lúc này xạ kẻ ẹ sập dở nâng hoàng kim thánh điện không chút nào tham dự công kích d í tứ kỳ thực hắn lúc này nếu như ở đọc loại kia chú thuật cự kình vương nhưng là thật sự khó làm có thể cái này cũng là một loại tự tin biểu hiện đi có điều hết cách rồi thần long kỵ sĩ có tự đại tư bản nếu như b i ế n thành người khác có thể sẽ chọn dùng đọ sức phương thức thế nhưng hắn không phải người khác là c ự kinh vương bạch quang bắn ra bốn phía một q u y ề n đối đầu cái k i a kim sắt to lớn long t r ả o tuy rằng c ự kinh vương thân thể rất to lớn thế nhưng ở cảng khổng lồ hoàng kim thần long trước mặt vẫn là tiểu bất điểm nhưng là sức mạnh không phải căn cứ thân thể to nhỏ khá là vê anh bạch quang cùng kim quang đụng vào nhau vượt qua câm chú điểm phá thuần sức mạnh a hoàng kim thần long thân ảnh khổng lồ cũng bị chấn động lùi về sau một bước mà c ự kinh vương thì trực tiếp bị chấn động đi ra ngoài dũng mãnh vê anh đây là cự kình vương rơi xuống đất âm thanh mặt đất lập tức nổ tung này được xưng mã a cứng rắn nhất sân đấu xem ra cũng không như vậy hữu hiệu à. bầu không khí có chút nghiêm nghị có điều hoàng kim cự long cũng thoáng thu hồi một điểm long tộc ngạn mạn cái này sinh vật không đơn giản hải tộc phương diện bị áp chế nói không ra lời thật mạnh mẽ quái vật cuộc so tài này nơi nào còn có pháp đành a quá khủng bố đây chính là ba thần long sức mạnh à. hoàng kim thần long bên người bao trùm một tầng kim quang cái tia tương tự với nhân loại đấu khí cũng không phải đấu khí mà long lực muốn chiến thắng hoàng kim thần long đầu tiên muốn công phá long lực sau đó muốn đột phá vẩy dòng phòng ngự phải biết bình thường cự long vẩy dòng sức phòng ngự đều tương đương tuyệt vời này thần long cũng không ai biết mạnh mẽ đến đâu bóng cao su như thế nào đối thủ này có biện pháp không kệ xả c ự i nhìn hiếm thấy thành thật bóng cao su nói rằng từ khi hoàng kim thần long sau khi đi ra nó liền từ dương tĩnh nghi ấm áp trong ngực chạy ra nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn cái tia thân ảnh khổng lồ ba thần long ở trong phép thuật thần long hình thể là ít nhất thuật t ú luận long uy cũng không hoàng kim thần long cùng tạ ác thần long mạnh mẽ nhìn như phi thường nhu nhược nghe kệ x ã hỏi lên như vậy bóng cao su lập tức diêu đầu h o à n g n á o q u a y đôi u trong miệng không ngừng mà phun bong bóng cuối cùng vì biểu đạt chính mình cấp thiết tâm tình thân ra bản thân móng vuốt nhỏ quay về trên sân hoàng kim thần long dối ra trung gian một ngón tay xem ra tiểu tử đối với mình vẫn là tương đối có lòng tin cánh làm xuyên e o hình cười vui vẻ v ă n g một đại bong bóng có điều lập tức bị dương tĩnh nghi v ô đầu một cái một cái xả lại đây bóng cao su không muốn cùng cả lão bọn họ học cái xấu con n g oan là không cho phép dùng loại này thủ thế một bên cả lão nghe xong suýt chút nữa gặp trở lại oan à thực sự là oan như thế nhân loại hóa thủ thế khẳng định không phải hàn l giáo một bên dương cựu thành đám người không nghe c ư ờ i trộm bóng cao su có cái thói hư tật xấu t i ự u là thật uống mấy cái uống say sau đó dạy nó cái gì đi học cái gì kệ xạ có thể hiểu được bóng cao su ý tứ kỳ thực nhìn thấy hoàng kim thần long cùng tạ ác thần long thực lực sau đó kệ xạ cũng ở cân nhắc nếu như đánh đơn xạ kẻ sập d ỡ hoặc là ột mạn kệ xạ chính mình có bảy phần mười trở lên lắm thế nhưng thần lòng kỵ sĩ không phải là chỉ cần kỵ sĩ so đấu then chốt là hợp thể trạng thái uy lực chỉ cần bóng cao su sử dụng thành niên trạng thái đều là ba thần lòng chắc chắn sẽ không so với chúng nó kém chỉ có điều kệ xạ đã từng hỏi bóng cao su cái gọi là sát long phép thuật chỉ có điều tên tiểu tử này cũng nói không tỉ mỉ khả năng này là lòng tộc cấm kỵ đi trên sân c ự kinh vương chậm rãi chậm lên tiện tay kéo trên người phá nát q u ầ n á o trên mặt lộ ra chỉ có chân chính chiến sĩ mới có thể lộ ra nụ cười một tiếng quát lớn lần thứ hai nhằm phía hoàng kim thần long lần này nhưng là dự định liều mạng hải tộc tâm đều bị v ư ợ n lên thậm chí có mấy người đã hối hận tham gia lần này đại hội luật võ nếu như c ự kinh vương cũng chết trận cái kia hải tộc tổn thất nhưng lớn rồi thế nhưng hiện tại đã không có đường lui hoàng kim thần long cũng chăm chú lên kim quang loại lên cánh đột nhiên phiến xuất lực lượng cất lốc không phải khí hệ phép thuật loại kia loại kém thứ đồ vật hoàng kim thần long còn cảm thấy vững b ậ n đây là sức mạnh cất lốc một khi bị c o n chúng nhất định sẽ bị xé rách cự kinh vương con mắt bạo tranh thuấn gian liền nhìn thấu hai đạo sức mạnh gió xoáy chi gian duy nhất đường nối trực tiếp đâm đến tuy rằng có cự k i n h lực lượng phòng hộ nhưng cảm nhận được cái kia mánh liệt lực sát thương thế nhưng cự kinh vương đã vào tới đáng tiếc chờ đợi hắn chính là hoàng kim thần long đ ó ánh hoàng kim long tức ba thần long trí tuệ cũng không nhân loại kém Kỹ xảo c h i ế n đ ấ u cũng tương đương cao cấp, cũng tương đương k h ô n g p h ả i quái chỉ sức mạnh to lớn to vương ậ t một húng bên còn hồ có c ờ giờ. Vào lúc này đã không ai cảm thấy nét cười i hiếp cái ai người không thấy hắn muốn ăn đòn, chỉ cần hắn không đánh kinh mắt cảm muốn lắm nét tốt xạ sạc lúc của Vào v này là ăn đòn, cần đã rồi. Cự kinh vương muốn tranh né cũng là đến không kịp cái kia sức mạnh cơn lốc hình thành bích trướng đem c ự kính vương giáp thành đ ĩ a bánh hơn nữa cái kia long tức tốc độ mau kinh người không phải nóng rực cũng không có chứa bất kỳ trúc tính đối cao quý hoàng kim thần l o n g tới nói sức mạnh liền được rồi nhưng là leo x vẫn là khinh thường c ự kính vương nếu như ngay cả như thế đơn giản chiến cuộc đều không cách nào phá giải c ự kinh vương chết sớm một vài lần đột nhiên một đi vội truy xuống mà trên thực tế c ự kinh vương nguyên không có ý định vọt thẳng quá khứ sức mạnh hướng phía dưới thẳng tắp cao tốc truy xuống đáng thương tối ngạnh mặt đất muốn đ ầ u h ũ như thế bị phá tan đột nhiên phát lực c ự kinh vương am hiểu nhất bạo đột công kích xuất hiện thuấn gian đi tới hoàng kim thần long dưới chân c ự kinh vương song tay đột nhiên trói lại hoàng kim thần long chân thân thể bắp thịt khó mà tin nổi tăng vọt theo chấn tiên h động địa kinh hống to lớn hoàng kim thần long bị nhấc lên v anh v anh ta một hữu một hồi kỳ thực c ự kinh vương hoàn toàn có thể phát động càng có có lực sát thương công kích thế nhưng hắn là ở dùng hành động thực tế nói cho hết thể hải tộc ở bất cứ lúc nào cũng không muốn từ bỏ không nên quên hải tộc vinh quang kẻ địch đáng sợ nhất cũng không phải là loài người mà là hải tộc chính mình c ự kinh vương tượng trưng tác dụng muốn lớn hơn nhiều so với hắn sức mạnh của bản thân vốn là yên lặng như tờ hải tộc lập tức phấn chấn lên thắng thì lại làm sao bại thì lại làm sao thế nhưng quyết không thể từ bỏ mỗi cái c ự kinh tộc chiến đấu đều sẽ vì bọn họ vương t i ê u n g o tợ dỗ mẹ tờ giật càng là kích động nói không ra lời chỉ có thể nắm thật chặt tay của chính mình trở thành một vị trí hợp lệ c ự k ì n h vương chính là mục tiêu của hắn mà cha của chính mình chính là mình tấm gương đơn thuần sức mạnh còn chưa xứng trở thành một vương giữ gìn c ự k ì n h tộc vinh quang mới là một vị vương trách nhiệm người khác có thể lùi bước có thể tìm tiếp lời thế nhưng vương không thể tuy rằng bị tóm lấy không dễ dàng công kích địa phương thế nhưng này cũng không thể cho hoàng kim thần long tạo thành n g uy hiếp một tiếng rồng ngâm thần long thân thể đột nhiên trầm trọng mấy chục lần mạnh mẽ đ è ép xuống c ự k ì n h vương cũng chỉ có tránh đ ứ n ra toàn bộ sân đấu đều bị chấn động lay động mấy lần cao quý hoàng kim thần long bị làm tức giận đây là xỉ n h ụ ca giết gào hoàng kim thần long có thể bất chấp tất cả trong ánh mắt tuân r a kim quang theo sát toàn thân xuất hiện một vầng sáng màu vàng nóng một bên xạ k á i sắp dơ lắc đầu một cái mặc dù là thần long kỵ sĩ thế nhưng thần long một khi khởi s ư ớ n g tính khí hắn cũng không trú n i ệ m mặc dù là đối thủ thế nhưng đối với c ự kình vương như vậy chân chính chiến sĩ hắn cũng là khâm phục một di động tiến vào vầng sáng màu vàng nóng theo hoàng kim thần long lần thứ hai gào thét ánh sáng màu vàng nóng nổ tung không khác biệt sức mạnh hủy diện vê anh sân đấu mặt đất trực tiếp tan vỡ cái kia cái gọi là mạnh nhất ở hoàng kim thần long trước mặt chỉ có điều là chuyện cười sức mạnh quét ngang mà ra cũng chỉ có thần long hệ mới có sức mạnh như vậy có điều những người khác có thể há h ố c m ồ m dùng cái mông nghị cũng biết lực lượng này căn bản không phải lồng phòng ngự có thể đỡ được mất trừ một số cao thủ những người khác làm sao bây giờ kim sát sức mạnh bao trùm toàn bộ sân đấu loại kia đồ sộ trình độ là có thể tưởng tượng được đồ sộ cũng là trí mạng muốn chạy căn bản là đến không kịp thế nhưng phép thuật lồng phòng ngự cũng không như trong tưởng tượng t a n g vỡ trên thực tế loại sức mạnh này đủ để đem tham dự phòng ngự những kia ma pháp sư đồng thời hủy diệt thế nhưng nhiều mấy cái bóng người liền coi là chuyện khác Mỹ nhân ngư ư v ơ kim sát m sức mạnh tản đi luận võ đài đã, đã biến thành đất hoang leo xx phi thường hài lòng chính mình cái tắc cái kia tên đang chết cần thiết cũng bị hủy diệt dĩ nhiên dám to gan sỉ nhục cao quý hoàng kim thần long nên tan xương nát thịt thế nhưng ở sức mạnh tản đi sau đó cựu á i kia kiên người cường bóng người vẫn như cũ sướng sướng. cũ c kính vương vẫn chậm đứng, rãi thả ra hai tay của chính mình nhìn cái kia to lớn hoàng kim thần long ánh mắt vẫn không có một chút nào dao động nhiều năm qua đã rất lâu không nhộ mạng lần thứ nhất vẫn là cùng cạ dạ dỗ lần kia chiến đấu hai người đều dùng ra sức mạnh cuối cùng chiến hậu hai người đều tu dưỡng đã lâu hiện tại hẳn là lần thứ hai cựu kinh vương cơ thể hơi một cung hai tay đột nhiên hợp lại cùng nhau hít một hơi thật sâu chỉ là thuấn gian toàn bộ sân đấu bầu không khí cũng khác nhau thần a cựu kinh vương sức mạnh lại vẫn có thể tăng cao mà ở đây ở ngoài hải long vương sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào hắn còn nhớ lần kia chiến đấu vậy cũng là hắn nguy hiểm nhất chiến đấu một chồng kỳ thực lúc trước cũng không nghĩ tới nhân loại dĩ nhiên có nhiều như vậy hảo thủ kỳ thực thì thế nào đây có thể là một cái chị phải cao hứng sự tình đi hắn là hiểu rõ nhất dạ phòng ư ờ i hắn hiện tại khẳng định rất cao hứng rất hưng phấn đánh đi hoàng kim thần long cũng cảm nhận được sức mạnh gợn sóng lần này không chỉ là lượng trên hơn nữa là chất trên đương nhiên lấy hoàng kim thần long tính cách tuyệt đối là sẽ không đánh lén cự kính vương chính thể biết thống khổ vui vẻ sự đau khổ này có thể mang đến cho hắn sức mạnh sức mạnh khổng lồ tuy rằng hắn nhưng không có lĩnh ngộ được sức mạnh lĩnh vực có điều cũng thu được sử dụng c h u n g thực sức mạnh phương pháp một trăm năm mươi phần trăm sức mạnh cự kính vương thân thể chậm rãi lại tăng một quyền chỉ bất quá lần này thân thể biến có chút khủng bố hơn nữa có loại kể bên tan vỡ cảm giác đây chính là c ự kinh vương sức mạnh một chờ biến thân xong xuôi hoàng kim thần long liền vào tới nó mới sẽ không thật sự quan tâm trước tiên thử xem lại nói một trào tử đập xuống vê anh hải thân ở trên c ự kinh vương dĩ nhiên chặn lại rồi tuy rằng thân thể của hắn vẫn là lùi về sau mấy bước thế nhưng trượt t r u n g vẫn cứ chặn lại rồi hoàng kim thần long công kích mà thân thể linh hoạt cũng phát huy đầy đủ đi ra thuấn gian đi tới hoàng kim thần long trước người hướng về bụng rồng mạnh mẽ đánh xuống hoàng kim thần long long lực bị đánh tan Kim sát long huyết từ vậy dòng chung gì ra? hoàng u chung y vảy ế t tử dòng Hống. h ra. kim cự long phẫn nộ cái này thấp kém sinh vật dĩ nhiên đả thương hắn lúc này cự kình vương sức mạnh vẫn cứ không cách nào cùng hoàng kim thần long so với thế nhưng chỉ cần không phải hoàn toàn bị áp chế hắn là có thể đem hình thể cùng tốc độ công kích ưu thế phát huy được